chương 80, chém liên tục 2 tủ chương 80, chém liên tục hai tủ lưu dụ quát to một tiếng, thanh chấn động trong tự nhiên, thậm chí che lại ầm ầm ầm tiếng vó ngựa. Chu vi tiên ti kỵ binh đồng loạt quay đầu, lại như ong vỡ tổ đi tán ra, là huyết phiếu kỵ, lưu dụ đuổi theo. Lang thần a, cứu giúp con cháu của người đi. Hắn làm sao nhanh như vậy? Song xuôi, báo tưởng cáo đại nhân. Cái kia kỵ binh quay đầu lại, nhìn thấy lưu dụ khuôn mặt, cũng mặt lộ vẻ kinh sắc, nhưng quát, lưu bộ cứu chỉ đến như thế. Quay đầu ngựa lại hướng về phía lưu dụ vùng vẫy ở thôn, phía tiên ti dung thị mộ dung bạn. Xin mời chỉ giáo. Danh tự này, lẽ nào là trước hiến, sau hiến, nam hiến, tây hiến, bắc hiến cái kia một loạt Mộ Dung thị lão tổ tiên mạc hộ bạt? Hẳn là, dòng họ âm đọc gần đuối, tên đồng âm. Trong lịch sử, người này là Mộ Dung thị cộng nhận lao tổ tông, chính là người này ở Tà Ngụy thời kỳ theo Tư Mã Ý cùng Thảo phạt Công Tôn Nguyên lúc lập xuống chiến công, bị phong làm Nghĩa Suất Vương, từ đó sau khi Mộ Dung thị càng ngày càng thị vượng, cho đến con cháu đời sau thành lập trước hiến, sau hiến trở một loạt chính quyền. Cái này mạc hộ tử tôn bên trong cũng ra một loạt anh tài, Dung Thủy, Mộ dung khác, Mộ Dung Tuấn mọi người ở toàn bộ hoa hạ trong lịch sử đều xếp hàng đầu. Đáng tiếc, và trong tay mình, Lưu Dụ lộ ra một tia độ cười sảng lạ, "Mạc hộ bạn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Mạc Hộ Bạt nghe vậy, trái lại lòng sinh điểm cảm nghi, Lưu Bô Cửu cũng biết Mạc Hộ Bạt chi danh. Lưu Dụ gật đầu, "Sớm có nghe thấy." Mạc Hộ Bạt trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, "Vạn phần binh hoạch." Lưu Dụ không còn phí lời, ngoắc ngoắc ngón trỏ, đến đây đi, để bổn tướng quân mở mang mộ dung thị anh tài." Hộ Bạt hai chân nhanh kẹp bụng ngựa tử, vung đầy đồng nhằm phía Lưu Dụ, hai tay nắm côn, nhiên lệ xuống. Đồng côn gào thét mà xuống, mang theo vụ bụi tiếng gió, đủ thấy sức mạnh chi cứng mãnh. Dũa côn chi sẽ không thể đối đầu. Vũ tướng trong tay búa côn lại cứng mãnh có điều, sắt liền đường, sắt bên liền bong, kinh khủng nhất. Lưu dụ múa đao đàng hoàng, thân đao chặt chẽ vững vàng vỗ vào đồng côn trên. Đồng côn rung mạnh, không bị khống chế địa hướng về bên cạnh lệnh mở mấy tấc, giáng vào ngựa xích tố đánh đến mặt đất. Thật mạnh thể lực. Mặc hộ bạn sợ hãi thời gian, thứ thấy một tia hàn quang, đội vàng đang bên trong thân tránh. Thân thể di chuyển, đầu nhưng ở lại giữa không trung, dừng lại trong nháy mắt sau mới tự do rơi xuống đất. Trước sau nạ xì Bắc Yến lao tổ tông Mạc hộ bạn, chết. Lưu dụ dụừ một tiếng, phóng ngựa lại về phía trước. Đơn đạo con ngựa, ở tiên ti kỵ binh bên trong tung hoành chém giết. Một người một con ngựa một đao, đi tới như gió, gặp người liền chặt, chém liền đi, vuốt qua mà qua, chỉ để lại từng viên một đầu. Mà người tiên ti nhưng liền mặt mũi hắn đều không thấy rõ. Rất nhanh, huyết phiếu kỵ đội theo tin tức chuyển đến mộ dung cận trong hai. Cái gì? Lưu vô cứu đổi theo. Vâng, đã giết chúng ta mấy trăm tổng nhân. Bao nhiêu người? Liền Lưu Bô cứu một cái. Một người đuổi theo giết chúng ta mấy trăm người. Mộ Dung Cẩn nổi giận, lúc này tìm tới Vũ Văn Huyền Thương nghị đối sách. Vũ Văn Huyền híp mắt suy nghĩ một chút, hướng Mộ Dung Cẩn nói: "Ngươi quay đầu đánh lén Lưu Bô Cửu, ta đi Quảng mục thành, chúng ta phía Đông Tiên Ti không thể tay không mà bể. Lại nói: "Yên tâm, ta lấy núi Bạch Lang Lang thần tiên thể, phân ngươi 4 phần 10 chiến lợi phẩm." Mộ Dung Cẩn quay đầu lại xem, tộc nhân Tùm La Tù Lôn chạy tứ phía lây tránh né Lưu Vũ công kích. Hòa Liên 300.000 người đều chịu không được Lưu Vũ công kích, chính mình này chỉ là một người. Coi như thêm vào Vũ Văn Huyền, hô chủ tiễn, e sợ cũng không đủ giết. Lưu dụ đã đuổi theo, hán bộ hạ còn có thể xa sao Đối đai hắn bộ hạ tới rồi, nhưng là không phải như vậy cho đùa trẻ con, hai cái sen kẽ liền có thể đánh chết hơn ngàn người. Mà chính mình cùng những này tộc nhân đã lao nhanh hơn một canh, giờ, người kiệt sức, ngựa hết hơi, nhất định phải nghỉ ngơi mới có thể tiếp tục chạy đi, này một nghỉ ngơi, chẳng phải là bằng nền cổ liền lụ. Mộ Dung cần suy nghĩ một chút, hướng Vũ Văn Huyền ngoắc ngoắc tay, ta có câu nói, không biết có nên nói hay không. Vũ Văn Huyền cho rằng Mộ Dung cần muốn ra điều kiện, tới gần hai bước Mộ Dung mình, người nói Mộ Dung Cẩn rút đao quét ngang, lưới dao xẹt qua Vũ Văn Huyền cái cổ, chặt đứt hơn nữa, lại bù đắp một đao triệt để chặt đứt, đưa tay tiếp được Vũ Văn Huyền đầu, sau đó chỉ huy thân vệ đánh về phía Vũ Văn Huyền thân vệ, một trận chém giết sau hướng về phía Lưu Dụ chạy đi, xa xa mà hô to, "Lưu đại nhân, tiểu nhân Mộ Dung Cẩn, chém đến Vũ Văn Huyền đầu ở đây, cầu ngài thu nhận giúp đỡ." Đến Lưu Dụ trước mặt, người xuống ngựa, phủ phục quỳ xuống, điên cuồng đầu, "Tiểu nhân thành tâm thành ý đầu hàng, làm cũng cam tâm tình nguyện, cầu xin đại nhân khai thu nhận giúp đỡ." Lưu Dụ nhìn xuống trước mặt người tiên thi, trong đầu liền hai chữ, "Giết." Lưu Nếu là lưu lại, thật giống cũng có thể. Xo phương thành mới vừa dựng thành, chính cần đại lượng nhân khẩu khai hoang loại lương sửa đường bắc cầu thậm chí xây dựng đê khơi thông đường sông. Thế nhưng, không giết không thoải mái. Mà khác, phổ thông người tiên ti có thể lưu, nữ nhân có thể lưu. Chỉ có loại này bộ lạc thủ lĩnh tuyệt không có thể lưu, lưu lại chính là mầm họa, đây là bộ lạc chế quyết định, loại này bộ lạc thủ lĩnh cùng bộ lạc thủ lĩnh hậu nhân nắm giữ thiên nhiên sức ảnh hưởng cùng sức hiệu triệu, coi như không tà phản, cũng sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau quản lý, không bằng giết thoải mái. Ngược lại không kém chút người này tay. Quá mức lại đi chảo. Trên hảo nguyên nhiều chính là, hơn nữa trận chiến này triệt để khai hỏa danh tiếng, không lo hấp dẫn không tới trung nguyên khu vực lưu dân. Nghĩ tới đây, mỉm cười nói, Mộ Dung Cẩn, xem ở Vũ Văn Huyền đầu người trên, nói với ngươi lời thành thận. Mộ Dung Cẩn thấy Lưu dụ thần thái ôn hòa, đại hỷ, vội vàng gật đầu, ngài nói, ngài nói. Lưu dụ chỉ chỉ Mộ Dung Cẩn, bốn tướng quân giới nào, xưa nay không để lại bộ lạc thủ lĩnh tính mạng, các ngươi quá phiền phức. Mộ Dung Cẩn ngay vậy, như bị sét đánh, trong nháy mắt dạ ra, sau đó nghĩ đến Thác bạn Tuyệt Lan, nắm lấy nhánh cổ cứ mạng, đội nói, Thác bạn Tuyệt Lan cũng là bộ lạc thủ lĩnh. Ngài, Lưu Vũ đánh gậy mộ Dung Cẩn, Thất Bạt Tuệ Lan Mộ Tân là người Hán. Mộ Dung Cẩn nghe nói như thế, chợt để tuyệt vọng. Cái này Lưu dụ, quả nhiên trời sinh kiều thị người hồ. Lưu Vũ an ủi, người tộc nhân bên trong có đầu hàng, ta sẽ chọn ưu tú thu phục, sẽ không bằng giết. Dứt tiếng, múa đao chém xuống. Sau đó tiếp tục xung phong, một khắc liên tục, không ngừng về phía trước, giết tán mộ Dung Cẩn cùng Vũ Văn Huyền này hai bộ người tiên ti sau, thẳng đến phía trước thể hay không thể giết, nhất định phải chết. Cái này cũng là hung nô tương lai cũng là Hung nô quật khởi nhân vật then chốt, chuyển tiếp loại kia, trong lịch sử đã từng rất sớm đầu hàng Tào Tháo, đầu hàng sau khi lại làm phản, làm phản sau khi lại đầu hàng, lấy phương thức này vì là người Hung nô tích lũy rất nhiều tư bản, vì là Hán Triệu chính quyền thành lập đặt vũ trực tiếp cơ sở. Hô chủ tiền chết rồi lưu báo tiếp nhận tiền ưu, Lưu Báo nhi tử Lưu Luân thành lập Hán Triệu chính quyền, là 16 quốc bên trong cái thứ nhất kiến quốc chính quyền. Hiện tại Lưu Báo còn nhỏ. Giết hô chủ tiền, xác suất cao có thể bóp chết Hán Triệu chính quyền. Dù cho Lưu Luân lập lúc nhận Lưu vì là tổ tông, truy vì là hiếu hoài hoang đế, Lập hắn cao tổ chờ màng đế, vì là tam tổ nam tông vì là thần chủ, không thừa nhận chính mình hung nô huyết thống. Trương hết giết hô chủ truyền, quay đầu lại thu thập Vu Phu La, lưu báo những này người Hung Nô. Xa xa trông thấy hô chủ truyền đại kỳ, từ mặt bên ra tốc liên tục vượt qua lao nhanh bên trong Hung Nô kỵ binh, nhanh chóng áp sát, chờ nhìn rõ ràng đại kỳ dưới người kia răng dốc, dù muốn hay không điệu lấy lý Quảng chi cung ở tay. Tiễn như sao băng, xuyên qua lít nha lít nhít người cùng mã, một mũi tên bắn khôi, ở bên phải thái dương. Hô chủ không nói tiếng nào địa tại dưới, ở quán tính ảnh hưởng liền lăn Tấn vọng, phía sau Tâm Phúc kỵ binh kinh hãi đến biến sắc, đội vàng chỉnh đẽ, nhưng càng phía sau Hung Nô kỵ binh còn không biết phát sinh cái gì, vẫn như cũng ở phóng ngựa lao nhanh, mêng ngông quần quật địa vào qua. Chờ hô chủ tiền Tâm Phúc tìm tới hô chủ thời lúc, đã không thành hình người. Tả Hiền Vương chết rồi, kia tin kỵ binh lập tức vỡ tổ rồi, ba vạn kỵ binh mở miệng tất trố địa dừng bước lại, lớn ná ở hô chủ tiền Chu Vi không biết làm sao. Khỏe mạnh, làm sao sẽ chết? Lúc này, phía sau kỵ binh mới đuổi theo báo tin, huyết phiếu đến rồi. Huyết phiếu kỷ. là hắn làm việc, tìm tới hắn, vì là đại nhân bảo thủ. Nếu không trước tiên lui. Đây là huyết phiếu kỵ địa bản, trước tiên lui đi ra ngoài, trở thiền vu quyết đoán. Bọn họ ít người, nếu không, đem hắn vây lên đến. Hắn sai nha, đau càng nhanh hơn, làm sao vi? Chúng ta liền hắn trưởng ra sao đều không nhìn thấy, vi? Tìm tới hắn ở đâu lại nói? Quảng mục huyện làm sao bây giờ? Người hung nâu nghị luận sôi nổi bên trong, lưu dụ đã bỏ qua người hung nâu, thẳng đến Đinh Nguyên mà đi. Một đường lao nhanh, vượt qua Đinh Nguyên cái kia 5.000 người, quay đầu ngựa lại, ngăn ở ngay phía trước. Một người trực diện 5.000 quân hán kỵ Bình. Không có vẻ sợ hãi chút nào, lẳng lặng mà cười ở ngựa xích thố trên, tay trái chấp cương, tay phải nâng cao, lẳng lặng mà nhìn quân hãn chạy như điên tới quân hãn kỵ binh, cùng với cái kia một mảnh đủ mọi màu sắc đại đại nho nhỏ cờ xí. Quân hán cờ xí nhiều nhất, nhìn đẹp đẽ nhất. Không phải quân hán yêu khoe khoang, mà là quân hán chỉ huy hệ thống tinh mật nhất cũng phức tạp nhất, những này quân kỳ tất cả đều là chỉ huy kỳ. Thông qua không giống màu sắc hình dạng cờ xí, có thể trực tiếp đem quân lệnh truyền đạt đến cấp cấp 1 thậm chí cấp 1, thậm chí phổ thông sĩ tốt cũng có thể thông qua tín hiệu cờ phân biệt ra chủ tướng chỉ lệnh. Nếu như phối hợp trong trận, chiến đồng kèn lệnh chờ đạo cụ, chỉ lệnh càng tình chuẩn càng lập thể. Phụ trách lan truyền mệnh lệnh chính là một cái đoàn thể nhỏ, chậm thì hơn 10 người, nhiều thì hơn trăm người, thật sự có che kín bầu trời khí như, mà người hồ thì lại đơn giản thu bạo nhiều lắm, chỉ có một cây cờ lớn làm dẫn dắt, trở lại một cái kèn lệnh phụ trợ, chỉ có thể truyền đạt tấn công, lưu lại, tùy tùng, tập hợp chờ đơn giản chỉ lệnh. Chỉ này một điểm, liền có thể biết sức chiến đấu cao thấp. Đinh Nguyên Suất quân xu phòng, một đường chạy gấp, xông lên đằng trước nhất, e sợ cho bị người tiền ti cùng người hung nô đoạt thiên cơ. Xa xa trông thấy ngay phía trước lập một ngựa, cong lấy hoàng hôn Toàn thân hòa hồng, chỉ có trong tay mơ hồ lóe màu xanh hàn quang. Trong lòng nhất thời bay lên một tia linh cảm không lành, vội vàng hạ lệ, đánh đuổi hắn. Tâm Phúc thì lại hơi biến sắc mặt, nhỏ giọng nhắc nhở, "Chủ nhân, người kia, khá giống Lưu Vô Cứu." Đinh Nguyên thể thốt phủ nhận, "Không thể. Lưu Vô Cứu không thể xuất hiện ở đây." Nhưng là, chiến mã, áo khoác đều cùng nghe đồn bên trong giống như đúng. Tất nhiên là Lưu Vô Cứu cố bày nghi trận lấy kéo dài chúng ta tốc độ hành quân, không cần lo hắn, số tới. "Chủ nhân." Câm miệng. "Truyền cho ta quân lệnh, số phong." một mình hắn không ngăn được chúng ta nhiều như vậy người. Linh Nguyên quân lệnh vừa ra, 5000 kỵ binh lại lần nữa ra tốc, bên Ngum quân quận địa hướng Lưu Dụ phóng đi. Chương 81, linh cùng dị tộc, không đáng cùng họ. Chương 81, linh cùng dị tộc, không đáng cùng họ. Lưu Dụ nhìn mãnh liệt mà đến quân Hán kỵ binh, nhấc lên thanh long yển ngửa đao, nằm ngang ở lập tức, lặng lặng chờ đợi. Cho đến kỵ binh gọt tới trước người, lúc này mới dục ngựa mà ra, thẳng tắp địa đón giết tới. Phát động đột kích đặc hiệu, phát động xoắn ốc kích đặc kĩ, kí, tăng lên trên diện rộng công kích thương tổn. Lưu Vũ Mặc không hề cảm xúc nỗ lực, mùa đao, cùng 5000 quân Hán kỵ binh quân quít lấy nhau. Như cũng không ai đỡ nổi một hiệp, nhưng có thể rõ ràng cảm thấy được binh sĩ trong lúc đó phối hợp lẫn nhau, giúp đỡ chiến đấu, khiến cho hắn có rơi vào đầm đầy cảm giác có chút bất vả. Mấy lần đột kích thẳng đến Đinh Nguyên đều bị tầng tầng lớp lớp kỵ binh ngăn cản áp chế. Quả nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, cùng người tiên ti, người hung nô hoàn toàn khác nhau. Ở mấy bạn người tiên ti kỵ binh bên trong cũng như ngư đến nước, không cảm giác được một tia áp lực có thể ở 5000 quân Hán kỵ binh bên trong nhưng cảm nhận được ở khắp mọi nơi áp chế lực. Đây là địa phương kỵ binh. Nếu là đổi thành Bắc quân tinh nhuệ như Trần kỵ binh, Càn kỵ binh, Hồ Bị doanh, Vũ Lâm doanh, áp chế lực chỉ có thể càng mạnh hơn. Lưu Vũ Âm thầm than thở, dưới đao nhưng không chút lưu tình. Chém liên tục 7, 8 cái sĩ quan sau khi, loại kia áp chế lực dông nhiên tiêu tan, đối diện các kỵ binh rối loạn trận hình, lộ ra cái hở. Hắn tóm lấy cơ hội liên tục hai cái kích, tới quân bên dưới, lên một tiếng lớn, dương, xuống ngựa đầu hàng, hô quát bên trong. Phá tan tầng tầng phòng ngự vọt tới đinh nguyên trước mặt, muốn nào liền chém. Đinh nguyên vùng giao đón đỡ, mã số theo tiếng mà đức. Lúc này tung người xuống người ôm quyền không lợi, lưu vô cứu, hạ thủ lưu tỉnh. Thanh long nhẫn nguyệt đao đặt ở đinh nguyên trên cổ. Lưu dụ lạnh lùng nói, chỉ huy kỵ binh quay đầu, theo bổn tướng quân truy sát người Hung Nô, giết sạch đám này người Hung Nô, bổn tướng quân tha cho người khỏi chết. Đinh nguyên thở dài, lại lặng lẽ thở một hơi. Cũng còn tốt chỉ là đánh giết người hung Người Hung ngược lại sớm người mắt, cũng là giết, còn chưa dùng trách. Đinh Nguyên hạ lệnh, đánh cờ ngữ chỉ huy còn lại kỵ binh một lần nữa tập kích, quay đầu lướng người Hung Nô giết đi. Người Hung Nô người đông thế mạnh, nhưng rắn mắt đầu, đối mặt Lưu Vũ cùng hơn 4000 quân Hán kỵ binh đột nhiên tập kích, nhất thời đại loạn, không còn sức đánh trả chút nào, chạy từ phía. Chạy trốn, lại ba vào từ phía sau đội theo lưu Bố, lại lần nữa bị giết đạt được tán chạy trốn. Lưu Vũ cùng Lư Bố, nhưng các lính một quân tiếp tục truy sát, chung quanh càn quét phân tán chạy trốn người Hung Nô. Thì nghỉ ngơi, nghĩ ngơi tốt liền truy sát. Mên Ngung bại trên chất đầy đại đại nho nhỏ kinh quan, thiếu mấy trăm, nhiều hơn 1000. Sợ đến còn lại người hung nô không thể không dọt vào tử vòng trong biển cắt chánh lẽ truy sát. Sa mạc rất chí mạng, nhưng ít ra có cơ hội sống tiếp. Bị Lưu Dụ bắt lấy, chắc chắn phải chết. Liền truy bảy ngày, chảm thủ hơn hai và người. Lưu Dụ lúc này mới bỏ qua, quay đầu xem bên người Đinh Nguyên, ha ha cười hỏi, "Đinh Kiến Lương, tư vị làm sao?" Đinh Nguyên chưa hết phòng thèm, thoải mái. "Đây mới là tốt đẹp nam nhi phải làm." Lưu Dụ thì lại thuận miệng xin mời, "Ở lại đây đi, làm gốc tướng quân hiệu lực, như vậy trận chiến đấu đạt được nhiều là." Kỵ binh nhẹ chụp hồ lỗ, hắn nhi đạp xa hành, chẳng phải bị hai chính là thuật niệm nói, bởi vì Đinh Nguyên một nhà già trẻ đều ở Lạc Dương, có thể nào đầu hàng. Đinh Nguyên lộ ra một tia mơ, nhưng tùy theo ảm đạo, thở dài, Đinh Ngộ rất đường màn, có thể nào phản bội. Hú hô Đinh Ngộ gia quyến đều ở Lạc Dương, không phải không muốn, thực là không thể. Lưu Dụ truy hỏi, thực sự là màn ăn. Lại cho ngươi một cơ hội, nói cho bùn tướng quân, ngươi được người phương nào ân huệ. Nói một câu lời nói thật liền như vậy có sao? Ngươi không nói thật, Bộ tướng quân cũng phải là lộng. sợ hết hồn, vội vàng nói, Đinh Mộ là, là viên Thái Lưu Dụ hừ một tiếng, tướng quân hỏi lại ngươi. Viên mu dưới tay có bao nhiêu như người vậy võ tướng? Đinh Nguyên không dám lại che che giấu giấu, thấp giọng trả lời, rất nhiều. Có bao nhiêu? Thành Lạc Dương trong ngoài, 7 phần 10 giáo úy đều nhận được viên thị ân đức. Bao quan hổ bí doanh cùng Vũ Lâm doanh. Vâng, gần 20 năm, có 7 năm cái viên thị trực hệ hoặc chi thứ con cháu đảm nhiệm qua hổ bí doanh cùng Vũ Lâm doanh giáo úy, gần có 3 người từng nhận trước quan lục văn. Quan lục văn là cái gì trước quan? Thủ vệ hoàng cung cựu khanh một tròn, trực tiếp trách hoàng cung tất cả thủ vệ công tác, trực tiếp trưởng quản ngự lâm quân cùng hộ bí quân này hai chi cấm vệ quân. Quan Lộc Vân là cựu khanh một trong, quyền cao chức trọng, mỗi một đời Quan Lộc Vân đều có ghi chép, có theo có thể tra. Nếu như Đinh Minh nói là thật, Viên thị đối với Lạc Dương cùng Triều Định Lực trưởng không thậm chí vượt qua người bình thường tưởng tượng, tuyệt đối không phải phổ thông sĩ tộc lãnh tụ đơn giản như vậy. Ừn, cũng hợp lý. Lưu Vũ Âm thầm ngật đầu, Lưu Hồng sau đó làm ra đến đối kháng sĩ tộc Tây Vên Vân, tám cái giáo quý bên trong dĩ nhiên có ba cái là Viên thị người, Viên Diệu, Trần Vũ Hồng trái lại chỉ có một cái giỡn người mình, phân biệt là quan cùng hoạn quan Tiết con rể Vương, còn lại bị những thế lực khác chia cắt. Nếu không là Viên thị không muốn trên lưng soán cấp lại vị đều dành, Viên muội thậm chí có thể trực tiếp giết Lưu Hồng làm hoàn đế. Ân, như thế xem ra, Viên Thiệu khuyến khích Hà Tiễn chiêu đồng chắc vào kinh chu diện hoạn quan lại trở tay giết Hà Tiễn một nhà liền nói đến thông, diệt trừ hoạn quan, diệt trừ Hà Tiễn, Lưu Hồng liền thành chân chính người cô đơn. Lại chiêu đồng chắc vào kinh, mượn đồng chắc bản tay triệt để làm loạn triều đình. Cuối cùng Viên thị nhạy ra thu thập tầng cục, là có thể danh chính ngôn thuận đi tiếp quản triều đình. Nhưng Viên thị toán lấy hết tất cả, chỉ có không tính tới tiểu đệ đồng chắc dã tâm so với bọn họ tưởng tượng càng to lớn hơn vừa vào kinh thế bỏ hoàng đế giết thái hậu dùng tuyệt đối vũ lực cướp đoạt quyền to, cuối cùng càng giết Viên Mỗy, chính mình làm thái sư, cướp đi viên thị cơ duyên. Đây mới thực sự là cơ quan toán tận quá thông minh, phản sai lầm, bỏ lỡ khanh khanh tính mạng. Nếu không là đồng chắc đột nhiên phản bội, lấy Viên Mỗy thủ đoạn, uy vọng, giao thiệp, góc gác, có thể so với Tư Mã thị càng thể diện địa thay đổi triều đại. Viên Mỗy quá bất cần, coi chính mình là sĩ tộc lãnh tụ, liền không ai dám giết hắn. Lưu Hồng Sắc thực không dám giết, nhưng đồng chắc cũng không để ý nhiều như vậy, quản ngươi cái gì bốn đời tám công sĩ tộc lãnh tụ viên thị gia chủ, trực tiếp chém đầu cả nhà. Quả nhiên, đối phó sĩ tộc còn phải chiêu này dễ sử dụng. Đồ đau bên dưới, người người bình đẳng. Lưu dụ vì là lưu hoàng mặc niệm 3 giây đồng hồ, hướng Đinh Nguyên nói, xem ở ngươi vừa nãy rất phối hợp phân như trên, thả ngươi về Lạc Dương, thấy Bệ Hạ nói với hắn buồn tưởng quân chỉ cần Tĩnh Châu, sẽ không xâm lấn Tí Đại cùng những cái khác châu quận một bước, hy vọng hắn đem tinh lực dùng cho thống trị dân sinh đã pick sĩ tộc, mà không phải cùng ta đấu cái không chết không thôi, đấu đến đâu đi, chỉ có thể tiện nghi những người khác. Đinh Nguyên cười khổ, Bệ Hạ tuyệt đối không thể đáp ứng chuyện như vậy. Lưu Vũ thì lại cười gần hỏi ngược lại, lẽ nào bệ hạ trà rằng để người Hung Nô chiếm Tịnh Châu, cũng không chịu để cho ta chiếm Tịnh Châu. Người Hung Nô chiếm Tịnh Châu, hắn huỳnh mặt làm ngơ thậm chí giao hảo, ta chiếm Tịnh Châu hắn liền muốn hung binh thảo phạt không chết không thôi. Linh cùng dị tộc, không đáng cùng họ. Linh Nguyên nghe được mấy tám chữ, trong ngáy mắt mồ hôi đầm đìa. Hắn là võ tướng, nhưng cũng tinh thông văn lược, lập tức ý thức được này tám chữ phân lượng, một khi chuyển đến già, tất nhiên gặp đả nghiêm trọng triều vọng. Lưu Dụ một tiếng, lấy một khối một bài, viết một tấm sớ ném cho Đinh Nguyên, đến phương thành cho Trương Liêu Chương Hắn sẽ thả ngươi qua cầu. Lại nhìn Lục Qua Chu vi kỵ binh mang theo ngươi thân vệ rời đi. Bổ sung lại một câu, lần sau lạc bộn tướng quân trong tay, có thể không đơn giản như vậy. Trở nên nguyên mang theo chừng 30 cái thân vệ rời đi. Lưu Vũ ánh mắt rơi vào đông đảo kỵ binh trên mặt, thuận miệng nói, nguyện người đầu hàng hướng về trái, không muốn người đầu hàng hướng về phải. Có gan đại kỵ binh hum một cổ họng, hàng làm sao, không hàng thì lại làm sao. Chương 82, Chu Tâm A chương 82, Chu Tâm A người đầu hàng, có thể phòng quân, có thể người đông, kẻ không đầu hàng giao ra chiến mã vũ khí khôi giáp đi bộ về từng người quân huyện. Thường, Lưu dụ lừ lạnh một tiếng, cũng không giải thích. Điều kiện này đã cực kỳ khoan dung cực nhân tử. Như những người này là người hồ, đã sớm chém đầu xây kinh quan, có thể nào cho phép bọn họ ở trước mặt mình hô to gọi nhỏ. Đương nhiên, thả những người này rời đi cũng không phải là không có mục đích, những kỵ binh này nhiều đến từ tỉnh Châu Bắc bộ, xem như là chính mình quản trị quân dân, sau đó sớm muộn phải thuộc về chính mình quản lý, những người này trở lại chỉ có thể tuyên dương chính mình vũ dũng cùng nhân tử, đối với mình sau đó thống trị quản lý Tịnh Châu chỉ có chỗ tốt. Bọn kỵ binh phần phật phân hai phái, một phái hướng về trái, một phái hướng về phải. Hơn bốn người, một, ba phân. Phần lớn vẫn là muốn về nhà, dù sao lưu dụ thân phận bây giờ là đại hán phản tặc, không có mấy người đồng ý lạc cái từ tặc chi danh, như quận bên trong trong huyện truy tìm lên, tất nhiên sẽ liên lụy người nhà tộc nhân. Lưu lại, hoặc là muốn liều một phen, hoặc là chính là trong nhà không lo lắng. Lưu dụ phất tay một cái. Cái kia hơn 3.000 người thấy thế đại hỷ, ném chiến mã khôi rác vũ khí xoay người lên chạy. nay một đường tuy rằng xa xôi, nhưng luôn có trở lại một ngày. Nếu có thể tạo cái bệ qua sông, càng có thể tiết kiệm mấy trăm dặm đường. Qua sông chính là Ngũ Mê quận, Ngũ Mê quận cả cùng quận Vân Trung, Định Tường quận, Nhạn Môn quận giáp dưới, Quá Hà giọi nhà liền không bao xa. Lúc này, Lữ Bố Linh binh chạy tới, đã giết đến máu me be bét khắp người, 2000 kỵ binh cũng đều biến thành người máu. Sông tới mặt chính là một luồng nồng nặc mưa máu gió tanh. Lữ Bố ghim lại trên mã, hưng phấn nói, "Chúa công, lại giết hơn 1000 hung nô khẩu." Lưu Vũ gật đầu, thương công đây." Lữ Bố càng phấn, "Không nhiều, khoảng trăm người, chúa công ngài nói đúng." quy mô lớn kỳ chiến, chiếm ưu thế một phương chỉ cần gặp dự thế, liền có thể quả cầu tuyết như vậy đem ưu thế càng lần càng lớn, do đó thực hiện toàn thắng. Nói đến đây, đầy mắt sùng bái, từ khi đi theo chúa công, to nhỏ đã đánh trận đến mấy chục trận, trận nào cũng lấy ít thắng nhiều, trận nào cũng toàn thắng, tất cả đều là đố nghị cũng không dám nghĩ đến toàn thắng, cho tới thấy chúa công quân kỳ, người hùng nô trực tiếp chạy tứ phía không hề sức chống cự. Lưu dụ cười cười, còn có vài trận trận chiến lớn muốn đánh, mà người đang nghiền. Khá khá, thuộc hạ rõ ràng, vậy thì dựng trại đóng quân nghỉ ngơi lấy sức. Trước tiên rửa mặt, rửa mặt sạch sẽ nghỉ ngơi nữa. Vết máu đầy người không phải là thứ tốt. Bên cạnh chính là sông Đồng Khẩu, nước sông không bằng hoàng hạ như vậy chảy xiết nguy hiểm, rửa mặt mang nước đều rất thuận tiện. Rửa mặt xong, kiểm kê chiến lợi phẩm, phân loại đóng gói, trở về quảng ngũ viện, lại trở về sóc phương thành tiếp quản chiến trường. Đồng thời phái người tìm hiểu phía tây tình hình trận chiến. Nam cung Thọ An điện bên trong, Lưu Hồng lạnh lạnh nhìn kỹ cúi người trong đất Đinh Nguyên, nắm đấm nắm chặt vừa bung ra, bung ra lại nắm chặt. Cuối cùng cưỡng chế tức giận, lạnh lùng hỏi, tướng bên thua, xử trí như thế nào? Đinh Nguyên khóc không ra tiếng, tướng bên thua, Không mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian, chỉ là vi thần có mấy câu nói muốn truyền đạt. Lưu Hồng cười gằn, trong mắt tràn đầy chà phúng, "Truyền đạt." Viên Thái Úy lời nói, "Viên Thái Úy đối với ngươi thật tốt, thời khác bây giờ lại vẫn muốn bảo vệ ngươi một mạng." "Không phải Viên Thái Úy, là Lưu Vô Cứu." Lưu Hồng nghe được danh tự này, đột nhiên ngồi dậy, "Lưu Vô Cứu? Hắn nói cái gì?" Đinh Nguyên còn nguyên địa truyền đạt Lưu dụ lời nói, "Lưu Vô Cứu muốn Tịnh Châu, còn nói sẽ không xâm lấn trừ Tịnh Châu bên ngoài cái khác cũng không muốn cùng bệ hạ không chết không thôi, còn hy vọng bệ hạ chăm chú dân sinh cùng triều đình, mà không phải Tịnh Châu." Lưu Hồng cũng không nhịn được nữa, nắm lên nghiên mực mạnh mẽ vô vào đỉnh nguyên trên đầu, đáng chết. Hắn dám đối với chấm ăn nói ngu cuồng. Chấm làm cái gì không làm cái gì không cần hắn giáo hấn. Chấm mới là thiên tử, là thiên hạ chi chủ. Hắn có tư cách gì dám cùng chấm có kẻ mà cả? Hắn có tư cách gì cắt đất xương vương? Đỉnh nguyên đầu long lọng, lão đà lão đảo, nhưng chung quy là võ tướng, lại có đôi tóc lóc một hồi, thương tổn không nặng, chống đỡ không ngã. Càng cứng hơn da đầu tiếp tục thuật lại Lưu dụ lời nói, vi thần cũng nói bệ hạ tuyệt đối không thể đáp ứng điều kiện như thế này, nhưng hắn, Lưu Hồng tức giận nhìn chằm nguyên gập ghềnh. Hắn còn nói cái gì? Đinh Nguyên nơm nớp lo sợ nói, hắn hỏi ngược lại vi thần Tám Chữ. Cái nào Tám Chữ? Ninh cùng dị tộc, không đáng cùng họ. Lưu Hồng nghe được này Tám Chữ, như bị xét đánh, lào đảo địa lùi về sau vài bước. Này Tám Chữ, vô tình gỡ bỏ hắn vẫn không muốn đối mặt sự thực, ở hắn kế vị sau khi, triều đình võ bị càng ngày càng lòng lẹo, đối với dị tộc gáp chế lực càng ngày càng yếu, đặc biệt là tịnh châu người hung nô không chỉ trắng trận địa xuôi nam chiếm lính càng màu mỡ âm áp thổ địa, còn bắt đầu đánh giết Độ tướng Liêu quân, nước phụ thuộc đô ý này bà cái chuyên môn quản lý khu trừ thuộc người Hung Nô nha môn cản toàn bộ chỉ còn trên danh nghĩa, đối với người Hung Nô sức khống chế rơi xuống lịch sử thấp nhất. Trước đây, hắn có thể có vô số loại cớ qua loa lấy lệ, nhưng hiện tại, này tám chữ sẽ ra đống máu hiện thực bày ở trước mặt hắn, để hắn muốn tránh cũng không được. Linh cùng dị tộc, không đáng cùng họ. Tám chữ rút khô hắn còn lại không nhiều thể lực, chậm rãi ngã quắc ở trên rừng nhỏ. Linh cùng dị tộc. 4 chữ này, Chu Thâm A, thật ác độc lưu vô cứu. Chuyển đi, Thiên hạ Bạch tính làm sao xem chằm Các đợi xử quan thì lại làm sao xem chấm hậu thế quân tử làm sao xem chấm lưu hồng sự thù hận Trung Tiên có thể tưởng tượng đến trận này đau đớn thê tháng thất bại lại lòng tràn đầy cảm giác vô lực 5 vạn người hồ thêm vạn người Hán Dĩ nhiên đánh không lại lưu vô cứu 5.000 người thậm chí bị một tòa mới xây thành trì trậnn ở bên kia bờ sông không được tiến thêm thật vất vả quá hả trong vòng một ngày liền triệt để tan tác tiên ti hai thủ lĩnh chết rồi Hung nô tả Hiền Vương cũng chết nếu không có lưu vô cứu hạ thủ Lưu tỉnh Đinnh Tiy Dương tênắcc rưi cũng chết Thương vong so với đánh trăm vạn tặc khăn vàng cả năm còn nhiều gấp mấy lần. Tức giận tiêu tan sau khi, đương nhiên cười ra tiếng. Cũng còn tốt, chết không phải người của mình. Đinh Kiến Dương càng là viên mối lao tặc để cử. Ngày mai lên chiều, có thể hướng về lao tặc quân đội, nếu có thể đem lão tặc hạ ngục không thể tốt hơn. Lưu Hồng oán hận xô tay, lãnh đội Đinh Nguyên, lưu tính làm sao lợi dụng cơ hội này từ viên ngôi trong tay đoạt lại một chút quyền quyền. Chính mình 10 tuổi kế bị, làm 10 năm cô lỗi, bị thị si tộc ngoại thích, hoàn quan tùy bài bố, muốn làm điểm sự thiên nan vạn Bố định mượn loạn khan vàng đả kích sĩ si tộc cung cấp loạn chút hứa bên quyền, ai biết Hà thị huynh đệ cảng tất cả đều là rất rủi, đường đường đại tướng quân thêm Sa Kỵ tướng quân dĩ nhiên không cách nào điều động lạc Dương trong ngoài một binh một tốt. Làm Hung đều muốn học, muốn bồi dưỡng chút chung với nhân tài của chính mình, phải ra đi tiền nhiệm lấy khống chế địa phương, kết quả hoặc là chết ở mặt trò trên hoặc là chết ở nửa đường, si tộc một điểm tình cảm cũng không lưu lại. Làm hy Bình thạch kinh bản ý là tranh thủ sĩ trong tộc văn minh con cháu đứng ở phía bên mình, có thể đảm người thế lớn, cũng rảnh lung tung một phen. Bốn tưởng rằng Hà thị huynh muội có thể trợ giúp chính mình ổn định thế cục, ai biết tất cả đều là rất rủi. Đánh khăn vàng cũng không được, chớ nói chi là đánh lưu vô cứu. Chờ chút, Lưu vô cứu? Lưu Hồng Nghi đến Lưu dụ rằng họ, đột nhiên Vân mình ngồi dậy, sắc mặt biến huyễn, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Chương 83, hổ lang hạ người chương 83, hộ lang hạ người Đinh Nguyên cung cung kính kính hướng về Viên Ngôi hành lễ, cổ chuyện đã xảy ra toàn bộ nói một lần, bao quát ở thọ an điện bên trong cùng tiên tử đối thoại. Viên Ngôi nghe xong, không nhẹ không nặng trách cứ một câu, dương, trượng, để lão phu vô cùng túng, ngày mai còn không biết làm sao đối mặt hạ cùng thần." Đinh Nguyên xấu hổ không chịu nổi, Thu hạ thẻn với viên công hữu ái. Viên muội nhấc giơ tay, đứng lên đi, lão phu hỏi ngươi, như những ngươi xuất lĩnh Bắc quân tinh nhuệ 2 lần thảo phạt Lưu Bốc yếu, khả năng thắng lợi. Đinh Nguyên ha ha mồm, đến miệng một bên có thể tự trước sau không nói ra. Nghĩ đến Lưu Dụ lấy sức một người che ở phía trước hình ảnh, tâm vẫn như cũng run lên. Lần này may mắn còn sống. Bác quân nam doanh đúng là thiên hạ tinh nhuệ, nhưng Lưu Dụ bên kia cũng không kém, cái kia 3000 trọng giác cũng là tinh nhuệ, nhuệ. đa công kích từ cái kia ý, suy nghĩ một chút đều can thiệp. Như quân căn bảng có như vậy chiến ý, chính là tay không cũng có thể xé nát bắt quân năm doanh. Thối hổ còn có cái thiên hạ vô song lưu bộ cứu. Một người một con ngựa một đao, thực sự khủng bố. Vẫn là bảo mệnh quan trọng. Nghĩ tới đây, lắc đầu một cái, thuộc hạ vô năng, viên công mời Cao Minh khác. Viên mỗi cũng không tức giận, bản ý nhường ngươi tiếp nhận chương ý đảm nhiệm Tịnh Châu thứ sử cho rằng trợ lực, ai biết. Dừng một chút nói, vậy ngươi trả về Lạc Dương đảm nhiệm thành môn giáo úy đi. Lại giải thích, ngươi ăn lớn như vậy lãnh ra tội, ít nhất phải trước. Đương lão phu niệm tình ngươi luôn luôn vũ dũng, liền bảo vệ ngươi trở về như trước, tiếp tục vì La Triều đỉnh hiệu lực. Đinh Nguyên cảm động đến rơi nước mắt, Đinh Nguyên khấu tạm viên công đại ơn đại đức. Viên mỗi bung bung tay, trở về an dật đi. Chờ Đinh Nguyên rời đi, viên thuật viên Triệu Hai huynh đệ từ sau tấm bình phong chuyển đi ra, hai bên trái phải phân biệt đứng ở hai bên. Viên mỗi thuận miệng hỏi, các ngươi làm sao đối xử lưu vô cứu người này? Viên thuật một cách lẫm lẫm liệt liệt giành về dụng là một thành viên tướng, nếu có thể lôi kéo, tất nhiên là đại trợ lực." Viên thiệu thì lại nói, phụ, Liverpool kiểu người này sắt tâm rất nặng, thôi một tí trạm thủ mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn, càng ở thảo nguyên xây dựng 200 ngàn người kinh quan, có thể gọi tàn bạo, là hổ lang cả người, dùng chi cần phòng thủ phản kích vệ. Viên môi đối với hai cái chất nhi lời nói không tỏ ra ý kiến, chấm ngâm một lát sau hỏi, như phái các ngươi lĩnh Bắc quân năm doanh đi cùng, khả năng thắng lợi. Viên thuật vẻ mặt hơi hơi nghiêm túc, chỉ bác quân năm doanh lẽ e sợ không đủ, ít nhất phải năm vạn tinh nhuệ, cộng thêm mấy viên có thể cùng ngang hàng tướng, như Lương Bán Tửu. Viên Thiệu cũng thuận theo đầu. Chất Nhi tuy rằng cũng tập kết thuật, nhưng thực sự không am hiểu mặc giáp trụ ra trận, không cách nào cũng như vậy hổ làng chi đem chống lại, như phải đem nó đánh bại, nhất định phải xin mời Nhan Lương Văn Sĩu như vậy giúp tướng làm tướng, lại xin mời Trí mưu Chi Sĩ bài binh bày trận, nhiều lính, đem mãnh, Nưu Sĩ để thâm, như vậy mới có thể đem đánh bại. Viên Ngụy hỏi lại, có thể có thích hợp ứng cử viên. Viên Phật cùng viên thiệu liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bật thốt lên, Tào Mạnh Đức có thể thành chủ tướng. Tào Mạnh Đức tuy rằng bất hảo, nhưng với dụng binh một đạo rất cóưu lượng. Nhưng hắn là hoàng quan con cháu. Vâng, nhưng cũng là dã tâm bừng bừng hạ người, thúc phụ có thể người này vì là đạo. Viên mỗi khẽ gật đầu, suy nghĩ chút lát, hỏi lại, còn có những người khác chọn sao? Viên Diệu nói, "Thúc phụ, trẻ tuổi ngoại trừ Tào Mạnh Đức ở ngoài, cái khác đều không có tác dụng lớn, chỉ có thể xin mời lưu thực lô tự căn. Chu Tuấn Chu cơ bỉ, Hoàng phủ Tung, Hoàng phủ Nghĩa chân ba bị này lao tướng ra tay." Viên mỗi nghe đến đó, cũng khẽ gật đầu, nhưng không có cho đáp án, vung vung tay, đánh đổi hai cái chất nhi. Sau đó tự tay viết viết tin một phòng, phong được, giao cho tâm phúc lập tức phái người đưa tới sóc phương quận, cần phải tự mình giao cho Lưu Bô cứu trong tay. Ngày thứ hai lên chiều. lên chiều vừa bắt đầu, Viên Mỗ liền đứng ra, cung kính nói: "Bệ hạ, Lao Thần tiến cử đình kiến Dương Thảo phạt phản tặc Lưu dụ, nhưng lại bại mà về, thực sự thẹn với bệ hạ tín nhiệm." Lao Thần tự xin nghỉ đi thái úy chức vụ, cáo lao về quê, xin mời bệ hạ ân chuẩn. Lưu Hồng nghe nói như thế, con người đột nhiên rụt lại. Viên Mỗ lao tặc dĩ nhiên chủ động suy nghỉ, nhưng lập tức ý thức được đây là lùi một bước để tiến hai bước, đã như thế, trái lại để cho mình không tốt lại truy trách không chỉ không thể tiếp tục truy trách, còn phải nhiều hơn ăn đuổi, miễn cho lặng cái hà khắc tàn khốc nêu danh. Hơn nữa, chính mình cũng không thể thật làm cho lão Tặc từ trước. Lão Tặc không chỉ là sĩ tộc lãnh tụ, càng nắm giữ thành Lạc Dương trong ngoài phần lớn binh mã, quyền to ở tay, từ trước hay không đều không ảnh hưởng đối với triều đình lực trường khống. Nghĩ tới đây, Lưu Hồng làm dáng giữ lại. Cái khắc văn võ đại thần cũng theo phụ họa cùng giữ lại. Viên Mộ ở luôn mãi giữ lại dưới, bất đắc di đồng ý tiếp tục đảm nhiệm thái úy trước, nói tiếp, "Bệ hạ, lần này thảo phạt phản tặc Lưu Vô Cử" chiều lĩnh liên quân đại bại mà về, một cái chuẩn bị không đủ, thứ hai người hộ quân kỵ tán dã lẫn nhau các công, ba thì lại xem thường Lưu Bưu cứu, vì lẽ đó, Lao Thần kiến nghị lại phái tinh nhuệ lên phía bắc. Lưu Hồng trong lòng hừ một tiếng, mà không hề cảm xúc hỏi, người phương nào có thể thành chủ tướng? Lĩnh nơi nào binh mã? Viên Mỗ chắc tay, có thể Lô Tử Cản làm chủ tướng, lĩnh Bắc quân năm doanh cùng hộ bí doanh cộng 12000 người, cộng thêm dân phu một số vận chuyển lương thảo đều xem trọng hình khí giới công thành. Lô Tử Cản Lô Tử Càn mặc dù là chịu tội thân, nhưng cũng không phải là thật sự có tội, chỉ là thảo phạt khăn vàng quá mức trở mồn mà thôi. Sau trận chiến hồi tưởng, lô tử Càn miêu trí lược không chỉ không sai, trái lại vô cùng thỏa đáng, nếu không có hoạn quan tử bên trong phá, lô tử Càn tất nhiên có thể đại phá tập khăn vàng, tuyệt không cho tới bị trở thành tù nhân. Lưu Hồng nghe nói như thế, lập tức cảnh giác địa nheo mắt lại. Lưu thực người này tuy là kẻ sĩ, nhưng chính trực có đại nghĩa, lệnh trung lập, chính mình lúc trước làm ra bình thạch tinh cùng Hồng đều môn thiết học, hắn cũng có thâm dự, có thể coi là chính mình người. Viên ngồi lúc này để cử lực thực đảm nhiệm chủ tướng giáp tâm ở đâu? Viên Ngụy lao tắc chống đỡ, chính mình nhất định phải phản đối. Liền trực tiếp từ chối, lưu công tuổi tác đã cao, mà bình định loạn khăn vàng lúc buôn ba hồi lâu, giữa lúc nghỉ ngơi lấy sức, không thích hợp linh quân thái uy tiến hành cái khác để cử đi. Viên Ngụy mặt không hề cảm xúc đáp lễ, vậy hạ trạch tâm nhân hậu, lao thần cảm giác sâu sắc vui mừng, nhưng lưu vô cứu hung mãnh, không phải danh tướng không phải là đối thủ, ngoại trừ lô tử cẩn, bên kia chỉ có hoàng phụ nghĩa chân cùng chu công vĩ. Không chờ lưu hùng mở miệng, lại nói, hai người này dụng binh rất có kết cấu, mà bình định loạn khăn vàng đã có nửa năm, nghỉ ngơi xong toàn có thể lĩnh binh xuất chiến. Chu Tuấn là sĩ tộc xuất thân, cùng viên thị một lòng. Hoàn phủ tung mặc dù là quan Tây tướng môn xuất thân, cùng sĩ tộc không phải người cùng một con đường, nhưng cáo giả xoay trái xoay phải, ai cũng không đắc tội, nó tự nói cháu từng ở Viên thị môn hạ đi học, cũng có thể tính làm Viên thị người. Viên mỗi lao tác để cử hai người này làm tướng, chẳng lẽ thật sự có tự tin đánh bại Lưu vô cứu? Mặc kệ thế nào, hiện tại bác quân năm doanh cùng hổ bí quân đều là Viên thị người, coi như chiến bại, tổn thất cũng là Viên thị gánh chịu, đến lúc đó chính mình hay là có thể nhân cơ hội chiêu mộ chung với chính mình lĩnh mới. Tân, tốt nhất toàn quân bị diệt. Lưu Hồng nghĩ tới đây, gật đầu đồng ý viên ngôi đề nghị, Hoàng phụ Nghiễm chân dụng Bình tinh xảo, mà tuổi tác chính chẳng, có thể thành chủ tướng, xuất bắc quân năm doanh cũng hổ bí doanh lên phía bắc đánh giặc, Thái Huy, trận chiến này chỉ được thắng không được thua, người thua giao động các bản, đến lúc đó chúng có thể muốn hỏi tội. Viên mỗ có người thi lễ, lao Thần tuân chỉ, nhưng chỉ có Hoàng phụ Nghiễm chân một người e sợ còn chưa đủ, Lão Thần muốn tiến hành cái khác điều động Lạc Dương cùng địa phương thanh niên tuấn kiệt phụ trợ Hoàng phụ Nghiễm chân. Lưu Hồng lại lần nữa cảnh giác, "Không biết Thái bí kế hoạch điều động người phương nào?" Chương 84, lại tổ liên quân chương 84. Lại tổ liên quân viên mỗi cung cùng kính kính địa trả lời, vì thần hai cái cháu trai viên bạn sơ viên công lộ rất có nhiêu lượng, có thể thành tướng quân. Trước đế nam quốc tướng Tào Tháo Tào Mạnh Đức tác chiến dũng mãnh cũng cầm binh pháp, có thể thành quân tứ mã. Chu công Vĩ bộ biệt bộ tứ mã tôn văn đại võ nghệ tinh xảo gặp chiến thì lại tân mạo tiến thể không tránh sinh tử có thể thành tiên phong. Khartan hiểu được ý lưu viện đức từng ở bình định loạn khăn vàng lúc theo lô tự cảnh chinh chiến, lập xuống qua lao, có thể phân ly bộ tư một quân. Dự tự sư châu, quen thuộc cảnh nội loại, có thể phụ trách vận chuyển lương thực liên lạc các bộ nhân mã có thể thành hậu quân. Trừ tướng linh ở ngoài, vẫn cần mộ tập tinh nhuệ, đủ năm vạn đại quân mới có cơ hội thắng lợi, có thể mệnh tạo mạnh nước, lưu huyền nước, Tôn Văn Đài, Vương Tử Sư tự mình chiêu mộ bộ khúc, nối theo năm ngoái bình định loạn căn bảng. Viên mỗi thái độ cung kính, nhưng để cử ứng cử viên thời điểm nhưng không chút khách khí. Nói là để ử, nhưng trên thực tế chính là trực tiếp nhận lệnh. Thái úy quản toàn quốc quân sự, có quyền lực này, nhưng vẫn như cũ có vẻ hùng hổ do người. Lưu Hồng đã sớm quen thuộc, hắn 10 tuổi cơ, 20 tuổi từ từ nắm giữ nhất định quyền lên tiếng làm khôi lỗi những năm này từng trải qua quá nhiều quá nhiều so với Viên Ngũ Cảnh hùng hăng tự tử. Hắn càng để y Viên Ngũ để cử những người này. Những người này đều là ở Bình Định loạn khăn vàng lúc lập được công, chiến đấu cũng sát thực dũng mãnh. Hơn nữa, Tào Mạnh Đức tùy tùng Hoàng Phụ Tung tấn chiến, Tôn Văn Đài tùy tùng Chu Tuấn tấn chiến, Lưu Huyền Đức nhưng là lữ thực học sinh, cũng theo lữ thực tấn chiến, Vương Tử Sư thì lại cùng Dương Thị Thân dạy, là Dương tứ tự mình đề cử Vương Tử Sư xuất binh cũng đảm nhiệm giữ thứ sử. Tặc, đây là muốn làm gì? Lấy này lôi kéo lấy lòng Hoàng Phụ Tung, lữ thực, Chu Tuấn Dương Tứ. Vẫn là muốn đem bốn người này toàn quấn vào hắn viên thị trên chiến xa. Hay hoặc là muốn lợi dụng bốn người này giao thiệp đến đánh thắng này một hồi trợ Thậm chí, lấy này lung lạc những này tráng nghiên tuấn kiệt vì là viên thị sử dụng. Nếu không thì hà tất đem hai cái cháu trai đều nhét vào. Lưu Hồng trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Người này tuyển, không thể kìm được hắn không nghĩ nhiều. Nhưng là, hắn biết rõ trong đó tất cả đều là viên ngôi mưu tính, nhưng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Hắn đúng là muốn để cử người mình, vừa bạn một bên nào có người mình. Có thể sử dụng chỉ có Hà, hà miêu Có thể vậy huynh đệ 2 so với giáp rười còn không bằng, liền tặc khăn vàng đều đánh không lại, làm sao đánh lưu vô cứu? Hắn chỉ có thể gật đầu. Đối với Viên Mỗi xin mời, toàn bộ đáp ứng. Lên chiều kết thúc, trở lại Thọ An điện, lại lần nữa nổi trận lôi đình, thở hồn hển thấp giọng quát, "Trẫm muốn thành lập một nhánh thuộc về riêng trấn quân đội." Vàng không, chỉ có thể làm cả đời khô lỗi. Trương Nhật cười theo nói, vậy hạ, thành lập quân đội phải bỏ tiền, ngài muốn thành lập tư quân cũng chỉ có thể tự móc tiền túi, lấy 5000 người làm thí dụ, muốn xài mười mấy thậm chí nhiều hơn tiền tài, hàng ngày giữ đình cũng là một bút con số lớn, ngài không gánh vác được." Mười mấy ước? Lưu Hồng vô lực có quắp ngồi dưới đất. Hán tử đâu tới tiền? Làm khôi lỗi những năm này, muốn quân đội không quân đội, muốn tâm phúc không tâm phúc, đòi tiền càng không tiền, hàng năm thu tới tiền chỉ miễn cưỡng có thể duy trì hoàng cùng cần phải chi, dư thừa tiền, một trôi đều thu không ra đây. phạm là thừa bao nhiêu tiền, đều không đến nỗi để viên thị đem hổ bí doanh cùng vũ lâm doanh cũng lôi kéo đi. Trước đây dựa vào bán quan còn có thể thu hồi đến một phần, có thể hiện tại, liên quan cũng bán không được. Chết tiệt viên mỗi lao tặc. Liêu Hồng trong lòng bay lên nồng đậm cảm giác gấp gáp, một cái tóm chặt chứ lượng, chấm mà tuyệt, chớ nhất định phải thành lập một nhánh mạnh mẽ tư binh lấy bảo vệ hoàng cung, bằng không, người ta đều tính mạng khó bảo toàn. Chứ lượng, người nghĩ biện pháp. Chư lượng liền đội vàng gật đầu, nô tỳ rõ ràng, nô tỳ chính là vương tha toàn bộ gia tư cũng phải giúp bệ hạ thành lập một nhánh mạnh mẽ quân đội. Thường, ngay ở Tây Biên. Đặt ở chớp dưới mí mắt mới yên tâm. Chân muốn đích thân đảm nhiệm đại quân. Vô thượng đại tướng quân. nhánh quân đội này bên trong mỗi người đều trùng với chẫm. Nô nhất định lực. Nhánh quân đội này liền gọi Tây Biển quân. Danh tự này chuẩn xác, Chí ít hai bạn người. Hai bạn người quá nhiều rồi ba bệ hạ, các nô tỳ chính là đập nổi bán sắt cũng không mua nổi. Vậy thì 16000 người, thiết tám doanh, mỗi doanh 2000 người, noi theo tổ tiên bác quân tắng doanh. Vậy hạ, anh minh. Lưu Hồng phát tiết một trận, phất tay để trương ngựa xuống, trầm tư hồi lâu, gọi tới Tâm Phúc tiểu thái giám kiện hạ, cũng tại chỗ để bút viết một phong tin, phong kín sau giao cho kiện hạ, ngươi ngụy trang thành tư nhân, lặng lẽ lên phía Bắc, thấy Lưu Vô Cứu sau đem này phong tin cho hắn, sẽ đem hắn tin đáp lại mang về. Lưu dụ hợp nhất đầu hàng quân Hãn sắp xếp kỵ binh doanh hoặc là bộ binh dành, lại mộ binh một nhóm lính mới bổ sung trận chiến này tự thương, càng quét chiêu 2000 người, khiến sóc phương trong thành binh lực đạt đến 7000 người. Đồng thời, trong thành các hạng kiến trúc tiếp tục thi công, nha môn, nhà kho, doanh cư, cửa hàng lục tục dựng thành, còn ở ngoài thành tạo cái bến tàu. Một đoạn này hoang hà không thích hợp làm đường dài thủy vận, chỉ có thể làm khoảng cách ngắn thủy vận, nhưng cũng có thể thỏa mãn sóc phương quận cảnh nội trên giới du trong phạm vi trăm dặm vận tại đô cầu. Thủy vận bất luận làm sao đều so với lục vận càng điệu xuất cao. Trứng Liêu Thương thật sau vẫn đang nghiên cứu thu được hai đài máy bắn đá, chú công Đây là lợi khí, đứng ở trên tường thành cũng có thể công kích ngoài thành kẻ địch, có thể từ đông thành môn tướng hơn 10 cân thạch pháo đầu đến sông đối diện, cả công lẫn thủ. Lưu Dụ nhìn lướt qua, thuận miệng nói, loại này quá là hầu, lạc, là hầu. Lạc thức tốc độ chậm, tầm bắn ngắn, uy lực cũng yếu, độ chính xác càng nguy không chế, còn dễ dàng ra trục trặc. Trương Liêu trái lại lại hỷ, chúa công có càng tốt hơn. Lưu Vũ gật đầu, ta có một loại đối trọng thức máy bắn đá, có thể lớn có thể nhỏ, tầm bắn càng xa hơn, tốc độ càng nhanh hơn, cũng càng tình chuẩn, vận tải cùng tiến tạo đều thuận tiện. Trương Liêu càng vui hơn, chúa công Vậy còn chờ gì? Tạo A." Lưu Dụ cười cười, đã đang bí mật kiến tạo, ngươi cho rằng thành Bắc vẽ ra đến mảnh đất kia là làm được việc gì?" Trương Liêu bình tĩnh, lại bái phục, chúa công nhìn xa trông rộng, Lưu Khâm phủ. Lưu Dụ định đem đối trọng thức máy bắn đá làm ra đến, đồ chơi kia đơn giản nhưng uy lực thật mạnh, là người mông cổ quét ngang thiên hạ một đại lợi khí. Lưu Dụ đánh thắng trận lớn, tiếp tục ở Sóc Phương thành xây công sự, luyện binh, chế tạo quân giới. Còn có quan trọng nhất khai hoang. Sóc Phương thành đồng Ai Hoàng Hà, gây lấn sa mạc. Chỉ có chật hẹp một cái bãi bùn địa có thể khai hoang, một mực này điều bãi bùn địa lại là xuôi nam lên phía bắt trọng yếu đường lối, còn muốn sửa đường, có thể khai thận ruộng hoang vô cùng có hạn, nhưng lại có thêm hạn cũng nhất định phải khai thận. Lưu Dụ vẫn như cũ tự mình dẫn đội, dẫn một đám nông phu cùng nô lệ ở Sóc Phương thành khai hoang, cũng chờ đợi triều đình lần thứ hai vây quét. Hắn cùng Tuân Du tán gẫu qua, triều đình tuyệt đối sẽ không liền như vậy bỏ qua, nhất định sẽ lại phái quân đội đến công, bằng không uy nghiêm không tồn. một cái liền đến ngày mùng ngày 3 tháng 6. Có người đưa tin tự Phương Tây chạy vội vào Phương thành, thẳng vào mới xây nha Tuân Du xem qua, vội vàng tìm tới Lưu Vũ, chúa công, đại hỉ, Điền Nguyên Hạo hoàn toàn thắng lợi. Lưu Vũ hờ hợt địa cười cười, giữ liệu bên trong, thả xuống cái cuốc, xoa một chút mồ hôi nước mới hỏi, Thương Vong làm sao? Tuân Du đem tin chiến thắng đưa tới, Thương Vong không đủ 500 người, Nguyễn Hạo tiên sinh đối mặt cái ngân đại quân bầy công, kiên trì thủ đúng hơn 20 ngày, cho đến tìm tới Liên quân sơ xảy cơ hội, dống nhiên xuất binh, cao thuận cùng Hàn Dương Tả Hữu giáp công, một lần quân, bạn, bạn, cũng bắt Dương thái Thú cái vân, số. đột nhiên ngẩng đầu, bắt được cái vân. Còn có ai? Còn có cái sĩ Tôn Thụy, người này rất có tài danh, từng đảm nhiệm trước đại tướng quân Lương Ký Thục Quan, đương nhiệm Ứng Dương đô Bí trước. Còn nước không? Còn có cái trọng yếu nhất, người này đến từ Hoàng Đông, họ Dương, danh nho, là hiện nay đại nho Dương tứ cháu trai, đương nhiệm điệu kích đô Bí trước, cùng sĩ Tôn Thụy như thế theo cái Vân Tử Lạc Dương đi đến Lương Châu bình định Bắc Cung bá ngọc phản loạn. Tuân Du nói đến đây, vẻ mặt có chút xoắn xuýt, "Chủ công, nguyên hạo tiên sinh không biết xử trí như thế nào ba người này, trong thư hướng về ngài xin chỉ thị." Lưu Vũ nghe xong cũng đầu lớn, ba người này, tiếng tăm nhỏ, lai lịch càng to lớn hơn vẫn đúng là xử lý không tốt, vẫn là mạnh mẽ chụp xuống làm con tin. Chương 85, Lạc Dương người đến chương 85, Lạc Dương người đến cái hân, người này trong lịch sử lưu lại tầm tầm một bút, là Hán linh đế thời kỳ cuối tồn tại cảm rất mạnh một cái người châu bọ, văn võ toàn tài, nhân phẩm cũng vô bằng. Sĩ tôn thủy tiếng tăng so với cái hân càng to lớn hơn, cuối cùng chết ở động chắc trong tay. Dương Nho chưa từng nghe nói, nhưng nếu là Hoàng nông Dương ra người, liền không thể trở nhàn coi như. Dương ra nhưng là đại hán duy nhất một cái có thể cùng biên ra chống lại đỉnh cấp sĩ tộc, tam thế tam công, Dương trấn, Dương Bình, Dương Thứ Dương Bưu ở giới trí thức bên trong tiếng tăm so với viên ra cái kia mấy cái càng to lớn hơn, chỉ là không có viên thị như vậy nhân số thị vượng, cũng không có lớn như vậy gia tộc, càng xem toàn gia giữ quân phép trung thần, trái lại càng không dễ chơi. Ở. Đồng trác, Lý Giác, Phách tỷ mọi người nắm quyền trong lúc cũng không đem người nhà họ Dương làm sao, mãi đến tận Tào Thảo nắm quyền mới giết cái Dương Tu. Người bình thường xác thực không cần thiết đắc tội Dương gia loại này tiếng tăm rất lớn, danh tiếng vô cùng tốt, bản phận trung hậu đến cấp sĩ tộc. Lưu dụ suy tư chút lát, Du nói, nói với điện phòng, đem người đưa tới, bao quát hàng binh. Ta muốn tự mình điều giáo những này hàng bình hàng tướng." Tuân Du gật đầu, hắn thời khắc bây giờ không hoài nghi chút nào Lưu dụ điều giáo người năng lực. Một tháng thành quân, đem hắn để ép. Vừa dứt lời, Trương Liêu bước nhanh đi vào, "Chúa công, có người muốn thấy ngài, tự xưng lạ Lạc Dương đến." Lưu dụ lộ ra một tia rõ ràng trong lòng ý cười, "Một ít người định lực bình thường thôi à, nhanh như vậy liền phái người đến, đến rồi, vốn tưởng rằng muốn đánh xong trận thứ hai mới sẽ phái người tới đây chứ." Lại nói, "Mang vào đi." Lại nhìn về phía Tuân Du, "Công đản, phiền phức ngươi đến sau tấm bình phòng chốn." Tôn du nghe được yêu cầu này trong lòng lòngôn ra một luồng bị tín nhiệm cảm giác hạnh phúc chúa công thật không coi chính mình là người ngoài Tiếp đón lạc dương người đến Dĩ nhiên để cho mình bản tính kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết có như vậy Chúa công Tuy chết không tiếp thời gian một chân trà Trương Liêu dẫn người đi vào có thân vệ bưng lên nấu nấuợ trà nóng cùng Trương Liêu đồng thời lùi tới ngoài cửa lưu dụ trên giới đánh giá người đến thấy người này khí độ cử chỉ bình thường thôi, không giống một nhân vật nhiều nhất là cái quả ra liềnứ túắc đác thu đắc, hỏi các hạ người phương nào thấy bổ tướng quân chuyện gì Người đến bả mặt hơi giận ngạo ngạễ hỏi ngược lại các hạ cũng biết nhà nào đó chủ nhân tên họ là gì lưu dụ cười gần không biết cũng không cần biết càng không muốn biết hết. lại hướng về phía cửa hô một tiếng Vă viễn đem này cùng đầu kéo ra ngoài chém đem đầu treo ở đầu cầu lấy cảnh báo vãng lai bán dạo người qua đường Trưng lưu đẩy cửa mà vào một cái thu lên người kia kéo liền hướng ở ngoài đi người kia sốt ruột lưu xứ quân tham mạng, lưu sứ quân tham mạng, tiểu nhân họ viên tiểu nhân họ viên lưu dụ tâm trạng hiểu rõ nhưng không thèm để ý chỉ cúi đầu đúng trà ân có chút khổ nhưng thật hai vị Đây bát chất lượng nước so sánh ngạnh, cáu bôi lớn, lễ sách uống có chút cay đắng, nhất định phải pha trà. Cái thời đại này lá trà vẫn là nguyên thủy nhất trà bánh, hơn nữa là tương đối thô ráp lên men trà bánh, toán trà đen chỉ có xã hội tầng thấp nhất cùng dân tộc du mục uống. Cho tới mãi thành bộ thêm hương liệu điều phối bột trà xanh, hiện tại còn không phát minh, muốn đến mụ tấn thời kỳ. Trà xanh, hoàng trà, hồng trà cái nào càng muốn ở 1000 năm sau mới phải xuất hiện. Lưu dụ có lòng chế tác xào trà, làm sao biên cảnh khu vực không cách nào trồng chọt cây trà, chỉ có một thân tay nghề không cách nào chuyển chỉ có thể tạm thời uống loại này thô ráp nguyên thủy trà bánh. Trưng Liêu nghe được người kia tự xưng họ Viễn, theo bản năng nghĩ đến thiên hạ đều biết sĩ tộc lãnh tụ, hiện nay Thái Úy, viên thị gia chủ biến mỗi. Bản năng xem Lưu dụ, chờ đợi Lưu dụ chỉ thị. Thấy Lưu dụ trụ cúi đầu rót trà, nhất thời hiểu rõ, một cái tắt tắt ở người kia vai hàm trên, kéo liền hướng ở ngoài đi. Người kia thấy thế sợ vỡ mặt ngức, lại lần nữa hô to, tiểu nhân là hiện nay Thái Úy tâm Phúc, được Thái Úy ủy thác truyền đến để đưa tin. Trưng Liêu lại nhìn Lưu dụ, thấy Lưu dụ vẫn như cũng ở thản nhiên tự đáp đệ uống trà, bao lấy người kia đầu dùng sức vốn một cái, trong nha môn lập tức yên lại, lại cúi người cẩn thận xoát người tìm ra một phong tin, đưa tới Lưu Dụ trước mặt, sau đó tới cửa thấp giọng căn dặn, tìm tới người này đặt chất địa, đem tùy tùng cùng xử lý xong, không giữ lại ai. Lưu Dụ hướng hở địa mở ra phong thư, từ đầu đến cuối quét một lần, cười lạnh một tiếng, hướng sau tấm bình phong Tuân Du hỏi, "Công đản, ngươi đoán xem Viên Thái Úy nói cái gì?" Tuân Du từ sau tấm bình phong chuyển đi ra, biểu hiện dị thường phức tạp, nghĩ đến Lưu Dụ đối xử Viên Ngôi thái độ, khẽ cắn răng, trực tiếp hỏi, "Chúa công, ngài đối với sĩ tộc có ý kiến?" Lưu Vũ gật đầu, "Không sai, ngài như Nam Quyển, xử trí như thế nào sĩ tộc?" E sợ rất khó Nói đơn giản đó là không khẩu nói mạnh miệng, nhưng muốn nói thật sự có thật khó, cũng chưa chắc, Công Đạn, ta không phải là đường kim trên tử, không nhiều như vậy lo lắng. Tuân Du sắc mặt lại biến, chúa có muốn? Đại khai sắp giới. Lưu Vũ cười cười, chỉ chỉ cái ghê đối diện, "Công Đạn, ngồi, ta biết sự lo lắng của ngươi, ngươi lo lắng ta sẽ đối phó người tiền ti như vậy đối với sĩ tộc lượng đồ đổ đao đối tận giết tuyệt." Tuân Du hé miệng không đáp, hắn xác thực sợ sệt cái này. Lưu Dụ thản nhiên tự đắc địa mân một hớp nước trà, "Ngươi như thế muốn rất bình thường." Bởi vì ngươi cũng xuất thân sĩ tộc, hơn nữa là trên đời này nổi danh nhất sĩ tộc một trong, nhưng ngươi như thế nghĩ, cũng quá coi chúng ta. Tuân Du nghĩ đến bên trong, thoáng thở một hơi. Xác thực, chúa công cũng không phải là hưu dung vô miêu hà người, ngược lại, Cửu Thông Tuệ, lời nói cử chỉ thậm chí lập tức phổ biến một số sách lược đều rất có khai sáng tính. Nhưng sĩ tộc thế lớn, đây là sự thật không thể chối cãi, thật sự coi quyền sau khi, tất nhiên gặp sản sinh kịch liệt xung đột. Đến lúc đó, chúa công có thể nhịn được sát Nhất định phải hỏi rõ ràng chúa công chân thực ý nghĩ. Tôn du nghĩ tới đây, đầy áp lực lớn la hỏi: Chúa công dự định xử trí như thế nào sĩ tộc? Lưu Dụ không trả lời mà hỏi lại, công đạt ngươi nói, sĩ tộc hội bị triệt để tiêu diệt sao? Tuân Du trực tiếp lắp đầu, không thể. Nguyên nhân đây, sĩ tộc đệ tử đa tài tuấn, triệt để tiêu diệt sĩ tộc, đem không người thống trị thiên hạ. Còn nước không? Tuân Du nghi hoặc, chuyện này. Lưu Dụ không nhanh không chậm địa nhắc nhở, cẩn thận ngắm lại, ngươi tuân thị từ nhỏ chính là thiên hạ to lớn nhất sĩ tộc một trong sao. Tuân Du lập tức phản ứng lại. Sĩ si tộc không phải một cái nào đó dòng họ bộ tộc, tiêu diệt cựu tất nhiên gặp sinh ra tân, đơn giản sớm muộn tốc độ mà thôi, vì lẽ đó sĩ si tộc sẽ không hoàn toàn biến mất, lại như cỏ dại, sinh sôi liên tục. Lưu Vũ cười ha hả gật đầu, không sai, chính là này lý, sĩ si tộc sẽ không hoàn toàn biến mất, hơn nữa sĩ si tộc đối với thống trị quốc gia có trợ giúp, ta tội gì muốn đối với sĩ si tộc đổi tận giết tuyệt. Tuân Du triệt để thở một hơi, cái kia chúa công tâm ý. Lưu Vũ đặt chén trà xuống, nhìn chằm chằm Tuân Du con mắt, nói, ta chỉ có thể tiêu diệt những người đối kháng cải tạo sĩ si tộc. Tôn du thả xuống trái tim lại lần nữa nhắc đến của họ. Làm sao cải tạo? Lưu dụ chỉ chỉ Tuân Du, đem bọn họ cải tạo thành công đạt như vậy chúng quân ái quốc thanh liêm chính trực tâm hệ muôn dân thật sĩ tộc. Hắn biết thế gian này không có sáng tỏ tốt cùng xấu, nhưng vẫn là lựa chọn dùng thật sĩ tộc chữ này lấy cho thấy thái độ. Nói đơn giản, chúng ta thì sống, địch ta thì chết, người thuận ta được, người địch ta xấu. Tuân Du nghe rõ ràng, chợt để ý tâm. Chúa công gồm cả vương đạo cùng bá đạo chi tâm, có văn có võ, tương lai thành tựu tất nhiên vượt qua cao tổ cùng thế tổ, mà chính mình chiếm được tiên cơ, chỉ cần trung thành tuyệt đối. Tương lai Tuân thị thì có đất đắc chân, liền có thể từng đợi một chuyến tự tiếp. Chỉ cần chúa công sẽ không không khác biệt điệu tàn sát, Tuân thị liền vẫn là Tuân thị. Thuống hồ Tuân thị có thể đi theo chúa công như vậy hùng tài đại lược chi minh chủ, vượt qua ở Lạc Dương cái kia hỗn loạn bẩn tiểu triều đỉnh trăm lần, ngàn lần. Chúa công toàn vị trí nghiền ép đương kim tiên tử, đáng giá đi theo. Nghĩ tới đây, đứng dậy, cung cung kính kính địa ôm quyền không người thi lễ, dĩnh xuyên Tuân thị con cháu Tuân Du tuần công đạt công, công công công cho tấm không chỉ đại biểu chính hắn, thay thế thị Lưu Vũ thấy thế, nhấc giơ tay, được rồi được rồi, theo ta không cần khách khí, sớm ngày đem ngươi cái kia hai cái thuốc phụ kéo qua mới là việc chính sự, liền tuân lúc Tuân Kham hai huynh đệ. Tuân Du chăm chú suy tư chốc lát, lắc đầu một cái, thiếu dược thuốc phụ có cái khác tâm tư, văn dược thuốc phụ luôn luôn trùng với hán thật mà tâm trí kiên định, chỉ sợ sẽ không đến Sóc Vương. Lưu Vũ cười nói, ta cũng có cao tổ hệ thống. Tuân Du lắc đầu, chỉ có cao tổ hệ thống còn thiếu rất nhiều, chỉ có Sóc Vương một quận cũng còn thiếu rất nhiều, chúa công chí ít chân chiếm lĩnh một châu khu vực cùng công khai ba hương biên hàn trì hướng hướng về, mới có cơ hội hiến thuốc phụ bảo. Lưu Vũ gật đầu, cái kia rất nhanh. Lại đạn đạn trong tay phong thư, trở lại vừa nạy vấn đề, công đạn, ngươi đoán, Viên Thái Úy trong thư viết cái gì? Chương 86, Lạc Dương lại người đến chương 86, Lạc Dương lại người đến Tuân Du ánh mắt rơi vào lưu dụ trong tay trong thư, biểu hiện càng phức tạp, Viên công tất nhiên gặp lôi kéo chủ công. Lưu Vũ cười cười, tiếp tục đoán, hắn lôi kéo kế hoạch của ta là cái gì? Tuân Du lắc đầu một cái, cái này, thuộc hạ thực tại đoán không được. Lưu dụ đem tin đặt ở trên mặt bàn, đẩy lên Tuân Du trước mặt, dùng cảm khái giọng nói, hắn ở trong thư nói, chỉ cần ta đồng ý tiếp thu Viên thị làm tốt, Liênn có thể đem ta phiêu kỵ tướng quân cùng Tịnh Châu Thứ sử trước chuyển chính thức, không nhịn được phỉ nhổ một cái, hắn chỉ là thái úy, không phải thiên tử. Quang Minh chính đại địa kết mẹ kết cánh đã tội ác sâu nặng, còn dám đem như vậy địa vị tao coi như lôi kéo kế hoạch của ta, chí triều đỉnh nơi nào? Chí bệ hạ nơi nào? Chí Tịnh Châu Bạch tính nơi nào? Lại không nhịn được cười gằn, hắn có thể lôi kéo ta, liền có thể lôi kéo những người khác, công đản, người nói, hắn lấy phương thức này lôi kéo bao nhiêu vây cánh? Tuân du xem xong trong thư biết, cũng rất là khiếp sợ. Dương Triều Thái quý, lôi kéo cắt đất xương vương phản tặc vì là vây cánh. Còn đồng ý chuyển chính thức, thẻ đánh bạc dĩ nhiên là Phiêu Kỵ tướng quân cùng Tịnh Châu Thứ sử như vậy địa vị cao. Phiêu Kỵ tướng quân là chỉ đứng sau đại tướng quân Trùng Hào tướng quân. Thứ sử là toàn quốc chỉ có 13 cái quan to một phương. Chúa công tự phong này hai chức vị, đã là kinh thế hai tục cử chỉ, kết quả đương triều thái úy dĩ nhiên lấy hai người này chức vị vì là thẻ đánh bạc lôi kéo bên cánh. Đến cùng ai mới thật sự là phản tặc? Chúa công chỉ là tự phong. Viên mỗi lao tặc nhưng là thực phong. Đây là bán nước hành vi. Một mực lao tặc thật sự có cái này năng lực, lao tặc đề nghị, văn võ thần phụ họa chính là bị hạ phản đối cũng vô dụ. Lao Tặc tại chiều công đường quyền thế thực sự quá nặng. Tuân Du nghĩ đến bên trong, đột nhiên cảm giác thấy Lưu Dụ lời nói vừa nay là đúng, viên ngồi lao Tặc như vậy sĩ tộc lãnh tụ tuyệt đối không lưu lại được, rất sớm giết sạch sẽ. Đệ xuống sát ý trong lòng, đem tin trả lại Lưu Dụ, chỉ là chúa công trực tiếp giết viên ngồi lao Tặc tâm phúc, có thể hay không đắc tội lao Tặc. Lưu Dụ lắc đầu, hiện tại ta mới là hung hăng nhất, lao Tặc muốn cầu cạnh ta, can bản sẽ không quan tâm chỉ là một tâm phúc, chỉ có thể nắm chân chính chỗ tốt lại phái tâm phúc tới lôi kéo ta. Tuân Du ngạc nhiên, "Chúa công, thực quyền Phiêu Kỵ tướng quân cùng Tịnh Châu Thứ sử vẫn không tính là chân chính chỗ tốt." Lưu dụ cười cười, "Chức quan, hư danh người, không cần người khác sắp phòng, ta cũng là Phiêu Kỵ tướng quân cùng Tịnh Châu Thứ sử. Đại quân ta chiếm cư tấn Dương thành ngày ấy, ta chính là chân thật Tịnh Châu Thứ sử, cùng chức quan ngược lại, binh mã, thành trì, nhất khẩu, tiền lương, vàng bạc đồng thiết đây mới thực sự là thứ tốt." Tuân Du suy nghĩ một chút, cũng vậy, chúa công làm việc cực phải cụ thể, đối với hư danh nhìn ra không nặng. Viên mỗi lao tắc trong lòng Hai người này trước quan hay là rất trọng yếu, nhưng ở chúa công trong mắt chính là chuyện một câu nói. Vàng bạc tiền lương nhân khẩu thành trì binh mãi những này mới là chân thật, có chính là có, không có chính là không có. Trước quan có thể địa đặt. còn phải là chúa công rất bình tĩnh đủ tỉnh táo, biến thành người khác, sớm đã bị viên môi hứa hẹn hai cái chức vị đánh bị văng đầu. Vừa dứt lời, Trương Liêu lại đi vào, biểu hiện khá là quái lạ, chúa công Lạc dương lại người đến, như cũng điểm danh muốn gặp lại. Lưu dụ xem Tuân Du, Tuân Du tự giác giấu đến sau tấm bình phòng một bên. Lưu Vũ hướng Trương Liêu đầu, mang bảo, lại hỏi Tuân Du, công đạn Ngươi đơn xem, lần này là ai người?" Tuân Du thăm dò đáp, "Tuân thị." Lưu Vũ cười cười, "Ta đoán là Bệ hạ." "Bệ hạ? Làm sao có khả năng? Bệ hạ phái người thấy ngài làm cái gì? Cái này không thể nào. Bệ hạ tự thân khó bảo toàn, chờ một lúc liền biết." Một lát sau, Trương Liêu dẫn một người vào cửa. Người này vóc người khôi ngô, thân cao cùng Lưu Dụ gần như, đầy người cơ thịt vô cùng hùng tráng, nhưng mặt trắng không cần, khí chất lệ lâm dù, vừa mở miệng, oái lạ giọng nói càng bại lộ thân phận, "Hoạn quan." Chỉ là cao to như vậy hùng tráng khủng bố mạnh mẽ hoạn quan thực tại không tưởng thấy. Lưu Vũ theo bản năng nghĩ đến một người, chợt miệng hỏi, nhưng là trong cung tiểu thái giám kiến hạ. Kiện Thạc sử sốt, một lát sau cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Xin hỏi, nhưng là Lưu Sứ quân ngay mặt?" Kiến Thạc càng kinh ngạc, Sư quân làm sao biết được tiểu nhân tiện danh? Lưu dụ không chút biến sắc địa chắn bước, "Năm đó Tào Mạnh Đức thiết ngũ sắc đồng, bên đường đánh chết nhà ngươi thúc phụ, có thể có việc này." Kiến Thạc đột nhiên trận mắt lên, Sư quân càng biết việc này. Lưu dụ ha ha cười nói, "Bổ tướng quân biết chi rất nhiều, nhưng cũng có chuyện không biết, ngươi hay nói, Tào Tháo cũng là hoạn quan con cháu, vì sao làm việc như vậy quyết định?" Hiện thực không chút do dự mà đáp, Tào Tháo là Tào đảng tổ tử, lẽ ra nên cùng bệ hạ một lòng, ai biết càng là cái có nhị tâm, đánh chết tiểu nhân thuốc phụ có điều chính là hướng về Viên thị vấn dụ, sau lần đó quả nhiên được rồi Viên thị ưu ái, cả ngày bên trong cùng Viên bản sơ viên công lộ pha trộn, bị trở thành Viên thị cho săn, thực tại đáng ghét. Lưu Vũ ồ một tiếng. Như thế đơn giản a còn tưởng rằng là hoạn quan phe phái lẫn nhau nội đấu, hóa ra là Tào Tháo vì thoát khỏi hoạn quan nhất hệ nhàn mát chuyển đầu sĩ tộc nhất hệ, vì lẽ đó đánh chết kiện thạc thúc phụ lấy cho thay thái độ. Nay kiện tuy rằng chỉ là cái tiểu thái giám, lại sâu được lưu hồng tình cậy đánh chết kiện thật thuốc phụ tương đương với đánh lưu hồng người hoàng đế này một cái tát, là lấy viên thị dẫn đầu sĩ tộc tình nguyện nhất nhìn thấy. Cao Thảo mà, tuy rằng không có triệt để thoát khỏi hoạn quan con cháu nhắm mắt, nhưng thái độ đủ kiên quyết, càng chính mình lập một bộ cương trực công chính danh tiếng, cặp đôi này mới vừa nâng hiếu liêm suất sĩ Tào Tháo rất nhiều chỗ tốt. Ân, đây chính là Tào Tháo dưỡng bọn thuật. Đơn giản thu bạo, nhưng hữu hiệu. Thời đại này, hoạn quan danh tiếng cực kém, cùng hoạn quan đối nghịch chính là đại anh hùng, dám giết hoạn quan, vậy thì là đại anh hùng bên trong đại anh hùng. Chiêu đỉnh văn võ đại thần quan, tất nhiên là cương trực công chính đại thành quan. Hoàng đế giết Hoàng quan, liền nhất định là từ cổ trí kim xếp hàng đầu minh quân. Hiện thực thấy Lưu dụ thần thái, cho rằng Lưu dụ đối với Tào Tháo có ý kiến, nói tiếp, "Sư quân, nói đến việc này gốc dễ xuất hiện ở nó tổ Tào đang, Tào đang trước sau phụng dưỡng 6 vị thế tử, ngồi ở vị trí cao hơn 30 năm, rất được tin cậy, có thể ở hắn nắm quyền những năm này, Thừa đế, chất đế, Tùng đế, Hoàng đế trước sau chết oan chết uổng, càng nhiều lần tiếng cử sĩ tộc con cháu làng quan, vì chính mình được đến danh tiếng thật lớn, nhưng chỉ mấy vị tiên đế tính mạng với không để ý." Long dạ đang chém, vừa hận, hận nói Tiểu nhân không phải nói Tào Đằng là hại chết chư vị tiên đế hung thủ, nhưng nó thân là hoạn quan đứng đầu, nhưng ngồi xem mấy vị tiên đế chết oan chết uổng, tự thân nhưng không mất một sợi tóc, càng ở giới trí thức bên trong được rồi vô cùng tốt danh tiếng, nó tất nhiên cùng kẻ sĩ Sơn có cấu kết, thậm chí là người biết chuyện. Lại cắn răng nghiến lợi nói, "Tào Đằng chết rồi, Tào Tung không nữa ân dấu." Một lòng chỉ muốn thoát khỏi cùng hoạn quan trong lúc đó căn hệ, thậm chí không tiếc đào rống của cải mua thái úy vị trí, chỉ vì đem Tào ra chế tạo thành chân chính sĩ tộc. Nói đến đây, vẻ mặt càng hận, Tào Tháo đánh chết tiểu nhân giúp phụ chính là tạo thị bước lên sĩ tộc hàng ngũ cho vạn, hơn nữa như vậy cho vạn rất nhiều, hơn xa này một cái. Lưu Vũ thấy kiện Thạc Miễn răng nghiến lợi sự thù hận mười phần vẻ mặt, nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí mỉm cười. Nhưng ngẫm lại, lại cảm thấy thật đáng thương. Đây là cái trung thành tuyệt đối thái giám, đối với Lưu Hồng, đối với đại hán trung tâm không đánh chút nào chết khấu, đầu tiên là đảm nhiệm tây viên tám trong quân thượng quân giám úy, lại đang Lưu Hồng chết rồi kiên quyết không rời địa chấp hành sự tự Hà Tiên phủ Lưu Hiệp đăng cơ di chiếu, chỉ tiếp thu một nước cờ chiếu, bị hoàn quan bắn đi, chết vào Hà Tiến bàn tay gợi ra ngoại thích cùng hoạn quan hai phe thế lực trong lúc đó không chết không thôi có chiến, Lưu Hồng Tín nhộn nhất. Hai nhóm nhân mã liền như thế ở viên triều quạt gió thổi lửa như trên quy về tận. Cho tới Tao tháo, Ân cũng bình thường, ai không muốn làm sĩ tộc a? Sĩ tộc chỗ tốt chính là nhiều a sĩ tộc chính là nắm giữ trên đời này phần lớn tài sản. Sĩ tộc chính là nắm giữ trên đời này phần lớn nhân tài cùng quyền lên tiếng. Có cơ hội bước lên sĩ tộc hàng ngũ, ai đồng ý làm người người xóa mạng hoạn quan con cháu? Đừng nói tao đàng tạo trung tao thiếu, chính là đường thái Tông, lý thế dân sau khi lên ngôi cũng tâm tâm niệm niệm muốn trùng tu thị Lý thế dân đều thoát khỏi không được sĩ si tộc tìm kết, huống hổ những người khác. Có điều, tuyển thạc vừa nói như thế, Tào Tháo lập trường liền rất trong sáng, chí ít cho tới bây giờ, Tào Tháo cùng Viên thị một lòng, mà không phải Lưu Thị hoàn thất. Hiện nay triều đình thế lực ba điểm, sĩ si tộc, ngoại thích, hoàng quan. Lưu Hồng thân là hoàng đế, thông qua hoàng quan nắm giữ thị trung tự, thông qua thị trung tự khống chế thượng thư lại, thông qua ngoại thích khống chế quân quyền, một văn một võ đối kháng sĩ si tộc. Ý nghĩ rất tốt, nhưng sĩ si tộc thế lớn, hoàng quan thế yếu, ngoại thích vô năng, Lưu Hồng được kế sách tất cả đều là hoa trong gương, trong nước. Vì lẽ đó, Lưu Hồng Phái kiện thạc tới chỗ này, cũng là muốn lôi kéo chính mình. Lưu Dụ nghĩ tới đây, đến rồi lông thú, hướng kiện thạc dùng tay làm dấu mời, mời ngồi, vậy hạ có gì phân phó? Chương 87, náo cái gì đây? Chương 87, náo cái gì đây? Kiện thạc tự trong lòng lấy ra một phong tin, không lưng, hai tay bê đến Lưu Dụ trước mặt, đây là bệ hạ tự tay viết thư, xin mời sứ quân kiểm tra và nhận. Lưu Dụ tiếp nhận thư tín, mở ra, triển khai, nhưng chưa hết quan sát trang giấy trạng thái. Từ khi Thái Luân cải tiến kỹ thuật làm giấy, gia đình giàu có đã bắt đầu dùng trang giấy viết thư tín. Vừa nãy Viên Ngụy viết cái kia phong tín dụng chính là cải tiến qua đi, nhưng vẫn như cũ thô ráp, cảm xúc lượn rợn, tính giai kém xa thành thục giấy xuyến, nhỏ bé cũng không lớn, chỉ có so với người trưởng thành to bằng lòng bàn tay một mảnh, mà một bên rất rõ ràng, tính giai không đủ, làm to nhỏ bé tất nhiên rạn nước. Ân, Lưu Hồng dùng tấm này, so với Viên ngôi dùng còn không bằng. Quả nhiên, Lưu Hồng nghèo a, đều dùng không nổi giấy tốt. Lưu Vũ cười thầm một tiếng, lúc này mới cẩn thận xem. Xem xong trực tiếp cười ra tiếng, lấy ra viên Ngụy cái kia phong thư tín song song đặt tại đồng thời, vậy hạ nói, càng cùng Viên Thái Úy hầu như giống như lúc chỉ có thái độ càng ngôn hòa. Tiền Thạc Kinh hại đến biến sắc, "Viên Thái bí. Lưu Vũ cười cười, "Không sai, có điều viên Ngụy Lao Tạc người đưa tin để bổ tướng quân chém." Lại nói, "Người sau khi trở về nói cho bệ hạ, bổ tướng quân cũng là cao tổ dũng giỏi, coi như tạo phản, cũng việc không cùng viên Ngụy Lao Tạc cùng mượn rượu để bệ hạ yên tâm." Tiền Thạc do kinh truyền thị, cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi, "Cái kia, cái kia sứ quân có bằng lòng hay không trợ bệ hạ diệt trừ gian địch?" Lưu Vũ lắc đầu một cái, "Bệ hạ cho không được tướng quân muốn đồ Ngài muốn cái gì?" "Muốn nhân cậu, thậm vàng bạc đồng thiết" Lương thử, binh mã, nhân tài, Tiền Thạc há mồm nhưng không nói gì. Vậy hạ nếu là có những thứ đồ này, chuyển động viên mỗi lao tặc nắm hết quyền hành. Lưu dụ đưa tay, xem đi, bổ tướng quân nói cái gì tới, vậy hạ muốn cái gì không có gì, duy nhất có thể lấy ra đồ vật bổ tướng quân còn không là mắt, còn nói cái gì mời làm việc trợ, bổ tướng quân cũng sẽ không làm cái kia không chỗ tốt sự tình, hai bên không giúp bên nào đã rất đạt đến một trình độ nào đó. Lại nói, nhớ kỹ, bổ tướng quân thân phận bây giờ là phản tặc, tự lập làm mương phản tặc, coi trọng cái gì cấp cái gì, không cần người khác bố thí, vì lẽ đó, mời trở về đi biển thằng sốt ruột, phụ phụ quỳ xuống, tướng Lưu Vũ bang bang giật đầu, "Sư quân, cầu ngài xem ở cùng họ Lưu Vân Nhi tiến cứu bệnh hạ mười mạng, bệnh hạ hắn, hắn quá khó khăn." Lưu dụ hững hờ điệu nâng chung trả lên, "Ai cũng khó." "Đúng đấy, thói lời, ai không khó." Từ trên xuống dưới, ngoại trừ sĩ tộc, đều sống được vô cùng gian an. Đông nhân nghĩ đến Triệu Đình mới nhất thành lập liên quân, đội vàng nói, "Sư quân, tiểu nhân còn biết cái tin tức, đối với ngài nhất định có trợ giúp." Viên ngồi lại một lần nữa tổ chức liên quân chuẩn bị thảo này. Lần này điều động Bắc Vân năm doanh thêm hổ bí doanh 12.000 tinh nhuệ, lấy Hoàng Phủ Tung làm chủ tướng, Viên Thiệu, Viên Tuấn, Cao Tháo, Lưu Bị, Tôn Tiên, Vương Doãn Vũ là phó, còn muốn chiêu mộ địa phương nghĩa quân cộng năm bà người, chọn cơ hội lên phía Bắc. Cuối thời nhà Hán xuất sắc nhất mấy cái nhân vật anh hùng đồng loạt ra trận. Bao quát nghị thủ Ngô 8 Quốc người khai sáng. Tiền Thạc Sở Lưu Vũ không nhận thức Lưu Bị mọi người, vội vàng giải thích, Viên Thiệu, Viên thuật là viên ngồi lao tộc cháu trai, Lưu Bị tự nước, là Lưu thực Lô tử cản Môn sinh, năng ngoái thảo lập rất công lao, Tôn Kiên người này thì lại. Lưu Vũ tay Đánh gây kiện thạc, buồn tướng quân nhận thức những người này, nhưng không nghĩ ra viên ngũi lao tặc tại sao lại đề cử những người này là phó tướng. Kiện thạc vội vàng trả lời, viên thiệu, viên thuật là viên ngũi lao tặc người nhà mình, lưu bị là lưu thực một sinh, tôn kiên nhưng là chu tuấn một tay để bạt tâm phúc cái tướng, tào tháo cùng viên thị thân dày càng cùng hoàng phụ tung tinh khí hợp nhau, vương doán nhưng là dương tứ tự mình đề cử, vậy hạ hoài nghi viên ngũi lao tặc nỗ lực lấy phương thức này buộc chặt hoàng phụ tung, chu tuấn, Những người này ở bầy quét khăn vàng lúc tác chiến dũng mãnh chiến công chắc truyện, là thế hệ thanh niên bên trong xuất sắc nhất, đặc biệt là Lưu Bị, Tôn Kiên hai người đánh trận hùng mạnh nhất, Tào Tháo tuy rằng đê tiện, nhưng cũng có thể tự mình dẫn tinh, kỵ sổng pha chiến đấu, Vương Doãn nhưng là Tịnh Châu người địa phương, lấy hắn vì là phó có thể phối hợp Tịnh Châu cảnh nội lương thảo vật từ dân phu các loại. Lưu Dụ nghe được này, không nhịn được gật đầu, nói như thế, viên ngôi lao tặc lần này sắp xếp càng vô cùng chu toàn. Hiện trạng không thừa nhận cũng không được, bệnh hạ cũng là như vậy lợi bình, có lòng nan cản, làm sao lực không đủ, vì lẽ đó gần cầu quân giúp đỡ. Lưu Vũ nhắm mắt lại cẩn thận suy nghĩ. Nếu như có thể đem tạo Tháo, Lưu Bị, Tôn Kiên này ba kiêu hùng giết chết, có phải là liền không tam quốc thời loạn lạc. Đến thời điểm nhất thống thiên hạ cũng sẽ đơn giản rất nhiều, bách tính cũng có thể bị ít tội. Bằng không, chờ này ba người trưởng thành, thiên hạ này muốn bằng thêm rất nhiều chiến loạn. Trờ Hoàng phủ tung dẫn dắt những người này lên phía bắc, tìm một cơ hội một lần giết chết bọn họ. Không, không phải tìm cơ hội, phải chủ động tấn công, đào hố, dẫn bọn họ đi vào, một lưới bắt hết. Nghĩ tới đây, cô ý nặng nề thở dài, vậy hạ này thiên tử nên phải thực tại bắt đứt. Điển Thạc đầu liên tục mang theo tiếng khóc nước nở nói, sứ quân nói rất có lý, vậy hạ 10 tuổi đăng cơ, bị ngoại thích hoành quăn, si tộc đùa bỡn trong lòng bàn tay, trước kia sinh hoàng tử liên tục chết oan chết uổng, thân chính năm ấy liền hoàng hậu cũng không thể bảo vệ, thật vất vả nâng đỡ lên hà thị huynh đệ rồi lại không có tác dụng lớn, tín niệm nhất thập thường thị cũng là một đám chỉ có thể cáo mượn oai hùng độ. Nói tới chỗ này thất thanh không giống, vậy hạ khó qua. Lưu dụ như mày, chờ đã, Tốn hoàng hậu, không phải nói vậy hạ nghe tin lời dèm pha chính mình phế tống hoàng hậu sao? Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Bệ hạ cùng Hoàng hậu sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, tình cảm rất sâu, sao chủ động phê thuốc? Thật là Viên Ngụy mỗi một đám quyền thần lấy bệ hạ thân chính việc gắp chế bức bách, lúc đó Viên Ngụy lao tặc mặc cho thái thượng trước, cùng bệ hạ nói, chỉ cần bệ hạ phê thuốc tống Hoàng hậu, bọn họ liền còn chính với bệ hạ, cũng hứa hẹn tuyệt không làm hại gia tộc nhà họ Tống, bệ hạ nhịn đau đồng ý, ai biết bệ hạ chân trước hạ chỉ, Viên Ngụy lao tặc liền mua được cung nữ độc giết Tống Hoàng hậu, càng bịa mấy lần ớt, cũng không lộ ra. Chỉ có thể lấy nghĩa thu lại Hoàng hậu hài ở thị càng nói càng Lớn như vậy một cái hán tử khóc đến lệ thế đều rưới. Lưu Vũ càng kinh ngạc, vậy hạ trước kia từng có hoàng tử. Tổng cộng bốn cái, ba cái vì là hoàng hậu sinh, một cái vì là lý quý người sinh, toàn bộ chết oan chết uổng, to lớn nhất còn bất mãn hai tuần lễ tuổi, mãi đến tận bệ hạ thân chính, lại sẽ hoàng tử hiệp cùng hoàng tử biện phân biệt đưa đến hắn nơi nuôi nấng, lúc này mới may mắn tồn tại đến nay. Lưu Dụ nghe được này, cũng không nhịn được trong lòng phát lạnh ý liền giết bốn cái hoàng tử. Lưu Hồng cũng thật thảm, 10 tuổi đăng cơ, làm 10 năm khô lỗi, liền chết bốn cái nhi tử, thật bất và thân chính càng làm một khối lớn lên hoàng hậu hy sinh. Ân Lưu Hồng 156 năm sinh ra, 168 tháng 5 năm 12 tuổi làm cơ, 171 tháng 5 năm 1 năm tuổi lập Tống thị vì là hoàng hậu, 178 tháng 5 năm 22 tuổi chân chính thân chính, cũng là năm đó phế truất Tống hoàng hậu. Năm nay là 185 năm, nói cách khác Lưu Hồng chân chính thân chính mới thời gian 6, 7 năm. Một mực liền như thế cái nâng đỡ tới tuổi thơ khơi lỗi, ở trải qua 4 lần mất con nối đau, một lần tăng vợ nối đau đồng thời còn làm ra đến Hi Bình Thạch Kinh, Hồng đều muốn học, thị trung tự loại này rất có khai sáng tính độ vật, còn làm lần thứ 2 cấm cùng loạn khăn vàng loại này bao phụ toàn quốc động tác lớn. Lưu dụ kết hợp xử liệu đi chép cùng kiện thạc nói xử liệu bên trong sơ lược chi tiết như thế đẩy một cái, trong đầu đống nhiên liền nô ra hai chữ, ngư bức. Nhà lao lưu không loại nhắc an. Món ăn quy món ăn, nhưng thật không sợ an nếu như không nhìn vội tác, ai có thể nghĩ tới danh tiếng kém cỏi nhất hán linh đế, dĩ nhiên là cái 11-12 tuổi bị nâng đỡ tới hoàng đế bù nhìn. Lịch sử quả nhiên là cái mặc người trang phục tiểu cô nương. Đem hán chiều diệt vong toàn đẩy lên một cái thân chính thời gian chỉ 10 năm hoàng đế bù nhìn trên đầu, quả thực không muốn quá vô liêm sỉ Xét sử xuân thu bút pháp cũng thật lưỡng bức, toàn thiên chỉ nói chỉ nói Hán Linh đế làm 20 năm hoàng đế, nhưng không nói hắn vẫn làm 10 năm coi lỗi. Chỉ nói Hán Linh đế làm sao làm sao hoang dâm u mê bán quan bán tước, nhưng đối với hắn công lao không nhắc tới một lời. Những cái khác hoàng đế đặt xuống cao cú lệ là công lao bằng trời. Hắn Linh đế đặt xuống cao cú lệ, sơ lược. Những cái khác hoàng đế kinh lược tây nam là vũ lực rồi dạo. Hán Linh đế bình định tây nam cũng chỉ có lắc đắc mấy cú. Hoàng đế công đức này, thật ạ, không phải người làm việc. Nghe lên tiếng vật này cũng thật nặng uấn, nhất định phải vướng vàng mà chộp vào trong tay. Sí đốc càng nhất định phải đá kích, không đả kích, dựa theo chính mình phong cách hành sự, tất nhiên sẽ bị sĩ tộc hắc đến càng thảm hại hơn. Lưu dụ nghĩ đến Lưu Hồng bi kịch, lòng sinh cảnh giác, đồng thời hướng kiện thặc nói, "Đứng lên đi, bệnh hạ sát thực không dễ dàng, nhưng bổn tướng quân một giới phản tạc thương mà không giúp được gì, số so phương cách lạc dương quá xa." Kiện thạc nghe vậy, thất thanh khóc giống. Khóc giống sau một hồi bỗng nhiên ngẩng đầu, "Sư quân, xin hỏi, ngài thực sự là cao tổ dòng dõi?" Chương 88, Ngọc Biên gia phả chương 88, Ngọc Biên gia phả Lưu Vũ nghe được kiện thặc đặt câu hỏi, rất là không nói gì. Vị này quả nhiên là cái chỉ trường Bắc Thị không có nào nhân vật, chẳng trách trong lịch sử không thể chu diệt Hà Tiễn, Hà Tiến đều ngốc như vậy, đều không thể đánh thủ. Vấn đề này, con dùng cố ý hỏi một lần sau. Không phải là cái tâm linh tần hội sự tình. Hỏi nhỏ như vậy, ngươi là có thể nghiệm cái giờ nờ a vẫn là sao nhỏ. Nhưng vẫn là thuận miệng đáp, bổ tướng quân là Trùng Sơn tinh Vương con cháu, có gia phả làm chứng. Hiển Thạc kinh hỉ truy hỏi, thật sự có gia phả? Có một phần tổ tiên truyền xuống biên ngọc gia phả, tự Vương trở xuống đến bản vương này một đời vừa vặn đời thứ 15, tính được vẫn là bệ hạ hoàng thúc. ở đâu? Lưu dụ lộ ra ôn hòa nụ cười, ngay ở tông miếu bên trong, mới theo bổn tướng Quân đến. Tiễn Thạc Căng Kinh, Sóc Phương thành không phải gần đây dựng thành, lại có tông miếu. Lưu dụ nụ cười càng rụt rè, bổn tướng quân thời khắc không dám quên mất tự thân hệ thống, rất sớm kiến tông miếu cũng phụng cao tổ thế tổ cùng với các đời đế vương bài vị, hương hỏa ngày đêm không ngừng, mỗi khi gặp đại tiết càng lấy tam sinh ngũ cấp tế bái, gia phả cũng ở bài vị trong lúc đó cung cấp. Vừa nói, một bên dẫn đường, đem Tiễn dẫn vào mới xây tông miếu bên trong. Tông miếu không lớn, nhưng nghiêm nghiêm túc, trung gian phục lưu mang cùng lưu yếu tố Sau đó là một loạt hàng bài vị, bàn trên khói xanh lượn lờ, có trái cây mật thử. Lưu dụ từ cửa giật ba chi nhánh hương tiêu đốt, sen vào lư hương bên trong, không người thi lễ, sau đó tự thú trên đài gỡ xuống một phần giám xịt ngọc biên. Cái gọi là ngọc biên chính là lấy mảnh ngọc vì là giảm biên diện thành sách, cùng hàng che trúc sách giống như lúc, chỉ có chất liệu không giống. Điển Thạc nhìn thấy thẻ ngọc, hơi biên sắc mặt, thần tình kích động, này ngọc. Lưu Vũ cẩn thận từng ly từng tí một thai, đây là từng đợi một chuyến xuống, tục truyền là Tĩnh Vương lão tổ bản thân tự tay biên soạn, chỉ khác mỗi một đời gia chủ họ tên. Đến buồn tưởng quân nơi này vừa bật là đời thứ 15. Tiện Thạc Jun lập cấp điệu nâng lên thẻ ngọc, từng chữ từng chữ đọc, vừa cẩn thận quan sát chữ viết, dấu ấn, dây thường ra châu mục nát trạng thái vân vân. Xem xong, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chính xác 100. Lưu dụ thì lại cười thầm. Đây là chính mình liên thủ với Điền Phong bảo chế đi ra, ngọc cũng là dùng giá cao mua được điêu khắc mà thành cũng tăng thêm lần cũ, vì chân thực, mỗi một mảnh trên thẻ ngọc kiểu chữ đều không giống nhau, phía trước những người kiểu chữ phi thường mỹ, vừa nhìn chính là đại gia thủ pháp, càng về sau càng qua loa, thậm chí vô dụng điêu khắc tay nghề mà là dùng dược khí miễn cưỡng tìm cái tên, ý tứ là một đời không bằng một đời, đến hiện tại liền cái chắc ngọc sư cũng không tìm tới. Dây thường gia châu dùng chính là từ chỗ khác tháo ra cũ kỹ dây thường gia châu. Toàn thể làm cũ hiệu quả đủ để lấy dạ làm thật, bắt được Phan gia viên đều có cơ hội bán cái không sai ra cả. Ngoại trừ phần này thẻ ngọc giá phạ, còn có một khối trung sơn tĩnh vương bài bị, dùng gỗ lim vàng chế tạo, lại lấy cắt đá mài ngâm lửa đốt cuối cùng vùi lấp một quãng thời gian đào móc ra làm cũ, lịch sử cả mười phần. Điền nói rồi, diễn trò liền làm nguyên bộ. Tự mình tháo làm này một bộ đầy đủ, tuy rằng kích thước không lớn, Nhưng đầy đủ mọi thứ, phòng trừng so với trong hoàng cung còn đầy đủ hết, dù là ai đến rồi cũng chọn không ra tặt xấu. Tiễn Thạc thời khắc bây giờ lại không nghi ngờ, cung cung kính kính trả ra phả, lại lễ, sư quân, vậy hạ nói rồi, ngài nếu thật sự là cao tổ rồng giỏi, khát vọng cùng ngài cùng diện trừ viên ngôi lao tặc một nhóm quốc tộc. Đánh đổi đây. Vương vị, Trần Vương, thực Phong. Lưu dụ nghe vậy, thích vào một ngụm khí lạnh. Lưu Hồng thật lớn quyết đoán. Lại dám thực Phong Tân Vương. Đây chính là hỏng rồi Lưu Bang định ra đến chết quý cũ. Lưu Bang lúc trước định quy cũ. Hoàng tử Hoàng Tôn Phong Vương không cho quyền, chỉ có thể tư cách, không thể nhúng tay đất phong quân chính sự vụ, hơn 360 năm đến vẫn như vậy, cũng không ai dám vi phạm. Lưu Hồng dĩ nhiên có can đảm đánh vỡ điều quy củ này, càng có can đảm phong Tần Vương. Cái khác hoàng thất tử Tôn Phong Vương, đất phong có điều một quận to nhỏ, có thậm chí chỉ có một huyện to nhỏ. Nhưng Tấn Vương đất phong là một cái châu, chính là Tịnh châu toàn cảnh. Tịnh châu chính là trấn, trấn chính là tỉnh châu, từ xưa tới nay như vậy, không có loại thứ hai giải thích. Cái này lỗ hổng vừa chưa hầu cùng tồn tại thời đại sẽ đến sớm đến. Lưu Hồng vì đầy đủ viên mỗi cùng biên thị nhất hệ sĩ tộc, thật không thèm đến sự. Lưu Linh Trư hầu cùng tồn tại nguy hiểm, cũng phải giết chết viên mỗi nhất hệ nhân mã. Lưu Dụ lại lần nữa cho Lưu Hồng lai. Vẫn là câu nói kia, nhà lao Lưu chỉ có cỏ mầu, không có tùng bực. Có điều, Lưu Dụ không có vội vã đáp ứng, mà là khoát tay một cái nói, vậy hạ hiện tại liền cái quan địa phương đều không thể nhận lệnh, làm sao có thể đánh vỡ cao tổ Lưu lại quy củ thực phong tân ương. Bộ tướng quân có thể không ăn này không khẩu răng trắng hứa hẹn, chỉ xem thực tế chốt tốt. Hiện thực cũng không quyết định chắc chắn được, bởi vì Lưu Hồng chỉ là lặng lẽ nói với hắn như thế một đôi lời, cũng không cái khác bàn giao. Vì lẽ đó cười theo nói, chỉ cần ngài có ý này, vậy hạ bên kia tự có biện pháp. Vậy hạ tuy rằng bị Viễn Ngụy Lao Tạc không tưởng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Lưu Vũ không tỏ do ý kiến, người đi về trước đi, chờ bổ tướng quân đánh thắng này một hồi mới quyết định. Tiễn Hạc sốt ruột, "Sự quân, ngài nhất định có thể thắng." Hoàng phủ Tung nhưng là thiên hạ danh tướng, bổ tướng quân cũng không kém. Hoàng phủ Tung lĩnh chính là bắc quân năm doanh thêm hộ quân, là khắp thiên hạ tinh nhất 12000 người. Bổ tướng quân dưới trướng tinh kỵ càng mạnh hơn. Hoàng phủ Tung còn có Viên Bản Sơ, Viên công Lộ, Tào Mạnh Đức, Tôn Văn Đài, Lưu Hiền Đức trợ Mưu Sĩ cùng dũng tướng trợ trận. Bọn họ cùng tiến lên, bổ tướng quân cũng không có chút nào không sợ. Sư quân, đừng quên còn có cái ân ở Tây Đường uy nghi ngài. Lưu Dụ nghe nói như thế, cũng không nhịn được nữa, cười nói, "Tiện hạ, người còn không biết, cái ân cũng đến mùi thất bại." Hắn, dương nho, Sĩ Tôn thủy toàn bộ thành bổ tướng quân tù nhân. hạ nghe nói như thế, cả binh liền lùi lại vài bước, giữ. Lưu Dụ ha ha cười nói, "Bắt sống, ít ngày nữa liền có thể đưa tới." Điển Thạc há hà mồm, một chữ đều không nói ra được, trong lòng tất cả đều là nghi vấn. Lưu Bô cứu từ đâu tới nhiều như vậy binh mã? Phía Đông Tiêu Diệt đinh nguyên xuất lĩnh 7, 8 vạn liên quân, chẳng thủ vô số, phía đây cũng có thể đánh bại cái Vân xuất lĩnh chừng 3 vạn liên quân, sống lại bắt cái Vân cùng hai cái đối úy. Nhanh tay nhanh mắt mà hoàn toàn thắng lợi. Phía đây lĩnh quân người là ai? Lĩnh bao nhiêu binh mã? Càng cũng có thể lấy ít thắng nhiều. Lưu dụ thấy kiện thạc này thái, tình vô cùng tốt đẹp, ngươi nói, dưỡng tứ có thể hay không chuộc đồ hắn chó ngoan? Điển Thạc tập trung tinh thần, miệng cứ vui cười. Dương Tứ là trung hậu trùng giả, cùng viên Ngũ Lao ta không giống, được rồi, tin tức nên nghĩ biện pháp cứu lại Dương Nho. Lưu Vũ cười nói, ngươi sau khi trở về có thể nói với Dương Tứ một tiếng. Điển Thạc Miễn Cương cười làm lành, tiểu nhân phụng bệ hạ chi mệnh bí mật lên phía bắc, nếu để cho người ngoài biết được, e sợ hỏng rồi bệ hạ đại sự. Lưu Vũ cũng không thèm để ý, theo ngươi, nghỉ ngơi một đêm ngày mai sẽ trở về đi thôi. Điển Thạc không dám dây dưa nữa, chỉ cẩn thận từng ly từng tí một nói ra cái yêu cầu, tiểu nhân có thể ở trong thành ngoài thành đi dạng sao? quân. Điển thu thập tâm tình, lại ôm quyền hành lễ. Dời đi nha môn, ở trong thành ngoài thành quay một vòng, mãi đến tận trời tối. Ngày thứ hai, phi ngựa phi nước đại trở về La Dương. Vừa thấy Lưu Hồng, lúc này quỳ xuống, thất thanh khóc giống, vậy hạ, nô tỳ phụ lòng kỳ vọng của ngài, không có thể nói động Lưu Bưu Cửu." Lưu Hồng vốn là không hy vọng kiện Thạch có thể hoàn thành sự, chỉ là để kiện Thạch tham dò đường, tham dò dưới Lưu Dụ thái độ, tìm hiểu tìm hiểu Lưu Dụ bên kia tình huống thật. Vì lẽ đó thuận miệng hỏi, "Sóc Vương Tân thành hùng tráng hay không?" Chương 89, thiên hạ này chỉ có thể họ Lưu. Chương 89, thiên hạ này chỉ có thể họ Lưu. Yển Thạc Nghị đến nhìn thấy Sóc Phương Tân Thành cảm giác thứ nhất, nhất thời thất thần, một lát sau mới bội vàng trả lời, vẫn bệ hạ, Sóc Phương Tân Thành tưởng thành không cao, nhưng thâm hậu, rộng rãi, nguy nga, chiếm giữ ở Hoàng Hà phía tây, chấn giữ sông đồng khẩu cùng Hoàng Hà tụ hợp nơi giao thông yếu đạo, như mãnh hổ trấn giữ, vô cùng hùng tráng. Lưu Hồng hỏi lại, trong thành phồn hoa hay không? Sóc Phương Tân Thành trong thành còn ở xây dựng, nhưng người đến người đi sinh cơ bừng bừng, vô cùng náo nhiệt, rất có quốc thái dân an khí như, là nô đời này lần đầu thấy, cũng coi như phồn hoa. Lưu Bồ tiểu binh mã tinh hay không? Nô tỷ nhìn thấy có trọng giáp sĩ tốt tuần thành cùng các cổng, mỗi người như gấu nâu, hẳn là Đinh Kiến Dương nói trọng giáp bộ binh, tinh nhuệ không xuống hộ bị doanh. Lưu Vô Cứu, người này thật sự có Đinh Kiến Dương nói như vậy dũng mãnh. Điển Thạc nghĩ đến Lưu Vũ Phong Thái, ánh mắt hơi có chút hoảng hốt, "Bệ hạ, Lưu Vô Cứu người này vóc người kiên cường eo nhỏ tay vượng, tướng mạo không giống dũng tướng, nhưng cũng không phải văn sĩ, trái lại hơi có chút xuất trần khí, lăng lăng phóng như thần tiên bên trong người, khí chất siêu phàm, phàm người vậy." Lưu Hồng nghe nói như thế, mắt lại, "Ngài nói cái gì?" Điển Thạc đội vàng quỳ xuống, "Bệ hạ, Nô tỷ nói những câu là thật, Lưu Vô Cứu, chân thực khí chất bất phàm, tuyệt đối không phải bình thường vũ tướng. Lưu Hồng hừ một tiếng, có từng thấy Lưu Vô Cứu dưới trướng ban võ. Nô tỷ chỉ thấy một thành viên thiếu niên vũ tướng, nghi ngờ ở đầu cầu gắng gượng chống đỡ đinh tuyến Dương đánh mạnh vị kia Trương Liêu Trương Văn Viễn, người này khuôn mặt non nớt, nhưng vóc người khá là hùng tráng, tương lai tất là một thành viên vũ tướng. Xin mời bệ hạ chỉ tội. Lưu Hồng mắng một câu sau nói sang chuyện khác, Lưu Vô Cứu xem qua chấm tự tay viết thư tín sau nói thế nào. Tiễn hạ không dám thất lễ, đội vàng đem lưu dụ lời nói rõ ràng mười mươi thuật lại một lần bao quát cao tổ thứ 15 Thế Tôn, Ngọc Biên gia phả, Tiểu Tông Hiếu, cao tổ thế tổ pho tượng cùng với các đời hoàng đế bài vị những người. Càng bao quát viên mỗi cái kia phong tin. Lưu Hồng nghe xong giận tím mặt, đáng chết, hắn muốn làm gì? Hắn có tư cách gì tế bái cao tổ thế tổ cùng các đời thiên tử? Đó là chấp quyền lực. Tiền Thạc run lẩy bẩy không dám nói lời nào. Coi như thực sự là hoàng tử hoàng tôn, cũng chỉ tế bái chính mình dòng roi kia tổ tông. Chỉ có hoàng đế có quyền lực đồng thời tế bái cao tổ thế tổ cộng thêm cái khác thiên tử, là quyền lực, cũng là binh quang. Quốc tri đại sự ở tự Cung Dung. Quan gia tế tự cùng cung phục một chuyện càng có một độ nghiêm khắc uy củ cùng lễ nghi, không chút nào có thể loạn. Ví dụ như vậy làm, tương đương với tại trong nhà chính mình tạo một tòa nhị tổ miếu, là phi thường nghiêm trọng cả gan chi tội, so với Xuyên Long bảo tạo Long ỷ thậm chí tạo ngọc tỷ còn nghiêm trọng. Mãi một trận sau, Lưu Hồng vô lực có góc ngồi ở trên giường nhỏ, vô lực truy hỏi một câu, người này tin cậy hay không? Tiễn Thạc suy nghĩ một chút, nhỏ giọng trả lời, vậy hạ, nô tỷ kiến thức nâng cao, không biết người này có thể hay không giao phó trọng trách, chỉ biết người này tuyệt đối không phải phạm nhân, viên ngồi lao tật e sợ không phải đối thủ của hắn." Lưu Hồng nghe được này đến rồi hứng thú, thật chứ? Lưu Bô kia tính tình dũng cảm, không câu nệ tiểu tiết, làm việc lại phóng đáng bất ham, một mực có văn có võ, lấy một lượng lực lượng đối kháng đinh triển lên dương, cái nguyên cố hai đường liên quân giáp công nhưng toàn bộ hoàn toàn thắng lợi, càng ở cảnh nội xây công sự khai hoang chiêu mộ lưu dân, so sánh với đó viên Ngụy Lao tập chỉ có điều một con ở môn hộ bên trong quay về chủ nhân sửa inh ỏi lão cẩu mà thôi. Đối với Hoàng phủ Tung lĩnh quân một chuyện, hắn nói thế nào? Hắn nói tất thắng, còn nói đánh bại Hoàng phủ Tung sau khi sẽ cùng bệ hạ thâm nhập giao lưu. Đánh bại Hoàng phủ Tung? Niềm tin của hắn mười phần Lưu Hồng cẩn thận suy tư chốc lát, hắn giang nói, "Ngươi chăm chú siêu tập Hoàng phủ Tung Đại quân tất cả thì báo, khai chiến trước đưa đến Lưu Vô Cứu trong tay, giúp hắn một tay." Tiễn Thạc trong lòng hơi lạnh lẽo. "Vậy hạ đây là thật không thèm đến rỉa, giúp đỡ phản tặc đối phó triều đình quan binh tương đương với cổ vũ phản tặc kiêu ngạo." Vạn nhất Lưu Vô Cứu liền như vậy lên thế Bạch Giang Sơn. Lưu Hồng nhưng lẩm bẩm nói, "Chớp tình nguyện đem này tốt đẹp Giang Sơn đưa cho Lưu Vô Cứu, cũng việc tập, thiên hạ này, việc không làm cái dị tộc không đáng cùng họ quân mất nước." Nói tới chỗ này, đột nhiên quay đầu, hung tận tập trung kiến miếng răng nghiến lợi địa hỏi, chấm đem Giang Sơn tặng cho cùng họ cao tổ rầm rỗi, không tính quân mất nước chứ. Tiễn thạc khắp cả người phát lệnh. Lưu Hồng không chờ kiện thạc trả lời, lại nói, giao cho một mình ngươi nhiệm vụ. Vậy hạ xin phân phó. Lập tức thu thập thiên hạ ngày nay cao tổ thế tổ hậu duệ, hoặc danh tiếng cao ngất, hoặc có văn có võ, hoặc đức cao bậc trọng, như Lưu Ngô, Lưu Biểu, Lưu Yên cùng với Lưu Vô Cứu loại này. Vậy hạ, ngài đây là? Lưu Hồng trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mặt u tàn, coi như chấm làm quân mất nước, trên danh thiên hạ cũng chỉ có thể là Lưu thị con cháu. Vừa tan nhẫn một quyền nện ở trên mặt bàn, thiên hạ này chỉ có thể họ Lưu. Tiễn Thạc hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy hạ đây là bị Lưu vô cứu làm sợ. Dĩ nhiên làm ra điên cùng như thế cử chỉ, càng chủ động đem tốt đẹp Giang Sơn đánh thành mảnh vỡ ném cho rất nhiều Lưu thị con cháu tranh cướp. Lưu Hồng nói xong câu đó, đột nhiên thở một hơi, cười nói, "Yên tâm, chấm không có tất tâm phòng, đây là chấm vì là đại hán Giang Sơn, vì là cao tổ thế tổ Lưu lại đón sát thủ, không tới thời khắc cuối cùng sẽ không bạn ở trước đó, chấm cũng sẽ không xem thường từ bỏ." Tiễn Thạc thở hơi. Lưu Hồng thế nói sang chuyện khác. Ngươi nhìn nhiều bên tư, chờ Tây Uyển quân dựng thành, ngươi yếu lĩnh một quân bảo vệ hoàng cung, cha cùng chấn hoàng hậu, hoàng tử, hoàng nữ đều muốn ngươi bảo vệ. Tiền thạc khóc ròng ròng, quỳ xuống tầng tầng giập đầu. Viên Ngụy Thu được cái ngân chiến bại bị bắt tin tức, hừ một tiếng, không nói gì, bởi vì cái ngân cùng hắn không phải người cùng một con đường, tính khí vừa thối vừa cứng, hắn không thích. Sĩ Tôn Thủy, tiểu nhân vật một cái, hơi có tiếng tâm mạt thôi, hắn môn hạ tùy tiện một cái đều so với Sĩ Tôn Thủy tiếng tâm lớn. Dương Nho là người nhà họ Dương, càng không cần hắn bật âm. Tốn hổ trước bản hy vọng bọn họ có thể nhiều chống đỡ ít ngày, chống được Hoàng phủ Tung xuất binh, bao nhiêu có thể kiểm chế Lưu Vô Cứu một ít binh lực. Kết quả, hạng người vô năng. Viên Môi mang song, đem Hoàng phủ Tung, Viên Diệu, Viên Thuật tìm đến trăm chú căn dặn một phen, cường điệu từng điệu, tuyệt đối không thể cùng cái kia Lưu Vô Cứu đấu tướng, nhất định phải cũng chỉ có thể lấy binh pháp thủ thắng, ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ. Hoàng phủ Tung cung kính nói, xin nghe Viên công căn dặn, chỉ là, nghĩa chân nói thẳng không sao. Nào đó nghe nói cái kia Lưu Vô Cứu kỵ chiến vô song, lại có trọng giác bộ binh. Viên Công có thể hay không chuẩn bị thêm cường nọ tốt nhất là đại hoàng nọ, còn có máy bắn đá, cự mã thông những sự vật này. Còn có rất phu, nào đó cần rất nhiều dân phu đào móc hố bẫy ngựa, như cái kia Lưu vô cứu dám to gan xuất tinh kỵ xung trận, chỉ liên miên không ngừng hố bẫy ngựa liền có thể đem hắn bắt sống. Viên mỗi khen ngợi gật đầu, nghĩa chân không thẹn là vương triều này kể đến hàng đầu danh tướng, Dụ Binh thận trọng suy nghĩ chu toàn, đúng. Lại nói, Lưu Nguyên Đức cùng Tôn Văn Đài đều vũ phàng, có thể dùng chi làm tướng lấy chống lại Lưu vô cứu, Nguyên Công tung lộ. Bạn sơ ngàn bạn tuyệt đối không nên cùng Lưu Vô Cừ này mới, người làm tướng trùng ở bảy miêu nghi kế. Hoàng phủ tung lại cung kính hành lễ, biểu thị thu được. Lúc này, tâm Phúc vào cửa, chủ nhân Lưu Hiền Đức ở bên ngoài cầu kiến. Chương 90, quần anh tập trung chương 90, quần anh tập trung Lưu bị dẫn quân vũ, Trương Phi huynh đệ hai người đứng ở thái úy phủ cửa lớn, nội tâm hoảng hảng, lại kích động không thôi. Sau trận chiến bị phong là an hỉ hội ý, hắn nguyên bản tập phần vui vẻ, từ một giới bạch tiếp nhảy lên làm úy, luận làm sao đều là một cái đại hỉ việc. Có thể ở nhậm chức trên, nhưng khắp nơi bị người quan tố. Hàn Nhân Gian ký hoàn toàn không có cách nào hòa vào con trường, sớm có ý muốn rời đi. Ai biết nhưng vào lúc này, lại bị Ân sư Lưu thực Tiên tử nhận được thái ủy phủ điều lệ, muốn lên phía Bắc Tịnh Châu thảo phạt phản, phản tặc Lưu Dụ. Hắn cũng đã từng nghe nói Lưu Vô cứu lại giành, biết được Lưu Vô cứu ở trên thảo nguyên làm chuyện này, tâm rất gì kinh khủng. Nhưng ngắm lại huynh đệ mình ba người tiền đồ, vẫn là cắn răng lĩnh mệnh, đỡ lấy chuyện xui xẻo này. Cho tới Lưu Vô cứu bạn phu bất đương chi dũng, hắn cũng không phải lưu ý, hắn cùng hai cái huynh đệ cũng đều không kém, đặc biệt là hắn hai cái huynh đệ tất cả đều có bạn phu bất đương dũng, không sợ Lưu Vô Cửu một người. Vì lẽ đó ở bãi phòng ngân sư lưu thực sau, lập tức đến Thái úy phủ cầu kiến. Thấp phẩm bên trong, người sai vật linh hắn đi vào, nhưng đem quan Vũ Trương Phi ngăn ở bên ngoài. Hán động viên hai cái minh đệ sau, cùng cung kính kính vào cửa, phòng ngoài sang tên, tiến vào một gian thư phòng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn, cẩn thận thứ thấy chung quanh nhã trí đoan trang trang trí, trong lòng càng lo sợ bất an. Đây chính là đương triều thái úy, sĩ tộc lãnh tụ, viên thị gia chủ viên mỗi phủ đệ. Vào cửa, ngẩng đầu liếc một cái, đem bên trong phòng mấy người thu hết đáy mắt sau, lập tức không người thi lễ, đối giả người, an hiểu hiện ý lưu bị, bái kiến viên công. Viên ngồi trên giới đánh giá lưu bị, một lát sau cười nói, quả nhiên không giống người thường, chẳng trách có thể lập phi thường công. Rồi hướng hoàng phủ tung cười nói, "Nghĩa chân, Bình định loạn khăn bằng lúc, người, Công Vĩ, tự can lập công tối cự, thứ hai chính là Vương tự sư, Tào Mạnh Đức, Tôn Văn Đài, Lưu Huyền Đức những người này, tuy rằng công lao không hề lớn, nhưng cũng chói mắt, là ta đại hán tương lai, nói không chừng à, mấy chục năm sau, ngồi ở chỗ này bàn luận trên trời dưới biển chỉ điểm Giang Sơn chính là bọn họ." Lại đối với hai cái cháu trai nói, "Công Lộ, Bản Sơ, Lưu Huyền Đức chiến dũng mãnh, người đôn hậu, các có thể nhiều bằng lai." Hoàng phụ Tùng, Viên thuật, Viên Diệu gật đầu đáp lại. Viên ngồi vậy mới đúng Lưu bị nói, đứng dậy đi, mời ngồi, ở lão phu nơi này không cần qua bó. Lại dò hỏi Lưu bị chút lời khách sáo, lúc này mới hỏi, "Huyền Đức, khi đến mộ tập bao nhiêu binh mã?" Lưu bị lại vội vàng đứng dậy, "Về viên công, an hỉ huyện tiểu, bị chỉ mộ đến 2000 người." Viên ngồi thử một tiếng, "Thôi ít, như vậy, chờ một lúc lão phu viết một đạo thủ lệnh, ngươi ở Tí Đại cảnh nội lại mộ tập 3000 người, vừa vận tạm Vương Tử Sư đều còn chưa tới." Rồi Lưỡng Viên Diệu nói, Bản sơ, ngươi vì là người đắc thu xếp một nơi trong quân, lại chuyển tương ứng lương thảo quân giới, không thể chậm trờ. Lưu bị rất được cảm động, từ khi loạn khăn vàng mộ binh theo triều đình chinh chiến đến nay, dòng dã một năm, lần thứ nhất cảm nhận được đến từ quan phủ nâng áp, đường đường đường triều thái úy, dĩ nhiên vì hắn suy tính được như vậy chủ đáo. Viên công thật không hổ là thiên hạ Tào Nương. Quản gia lại đẩy cửa đi bảo, chủ nhân, Tào Mạnh Đức cầu kiến. Viên mỗi cười ha ha, Tào Mạnh Đức cũng tới đến cấp tốc, mau, mau Một lát sau, Tào thảo vào cửa. Vào cửa cũng là cung cung kính kính hành lễ, nhưng lại lộ ra một luồng tùy ý cảm giác. Không có lưu bị như vậy công nghệ, sau khi đứng dậy lại chủ động hướng về hoàng Phụ Tung Vân Lan, sẽ cùng biên tiểu viên thuật huynh đệ hai người hàn huyên, vô cùng tự tại. Viên muội cười hỏi, "Mạnh Đức, ngươi mộ tập bao nhiêu người?" Tháo Tháo cười đáp, "Về thái úy, tháo đến tộc nhân cùng trong thôn giúp đỡ, cộng mộ tập một bà người. Có thể giảng bộ được." Tháo huynh đệ nhiều, tuyệt không cho thái úy thêm tiền. "Ha ha ha được được được, không tệ là thanh niên kiệt xuất tầm Mạnh Đức, khí phách phi phàm, lần này chinh chiến lưu cứu, ngàn bạn để tâm." Tháo một tiểu tốt ngươi, đều nhờ thái úy tướng quân sai khiến. "Ha, ha, ha, ha. Viên Ngũi thấy Tào Tháo, tiếng cười có thêm rất nhiều. Lưu Bị là lưu thực tiến cử người, Lưu Bị biểu hiện thật đó là lư thực tiến cử có công, hắn cái này thái bí mò không được bao nhiêu chỗ tốt, đương nhiên cũng không thèm để ý, nhưng Tào Tháo là hắn người, vẫn là từ hoạn quan cái kia nhất hệ nhảy ngược tới được nhân tài. Như Tào Tháo một lòng đứng ở hoạn quan bên kia, hắn có thể đau đầu hơn một trận. Hiện tại, đến viên hoạn quan nhất hệ đau đầu. Ừm, hay là hoạn quan môn cũng không biết Tào Mạnh Đức tài năng, ha ha. Viên Ngũi lại hướng về Tào Tháo giới thiệu Lưu Tháo tùy ý gật an, cũng chưa hề đem lưu Bị coi là chuyện to tát. Loạn khăn vàng trung lập công quá nhiều người, nếu không có cóỷ vào lưu thực dẫn, ai biết Lưu bị chi danh. Lưu bị lại há có thể đến ăn nghỉ viện y trước? Tốt nhất hạ chàng là nương nhờ vào một cái nào đó thái thú làm cái môn khách, trên căn bản không được phong thượng danh sách. Đương nhiên, nếu không có được lưu thực liên lụy, Lưu bị công lao chí ít có thể thay cái mệnh lệnh. Nhưng Tào Tháo vẫn như cũ không đem Lưu bị để ở trong mắt. Một cái bán giày rớm xuất thân thai to hán, một giới bất thân, có cái gì tốt Lưu Ý Thiên hạ này xưa nay không thiếu có thể đánh, hắn tạo ra, anh em nhà họ hạ hầu môn cái nào không thể đánh. Viên mỗi hài lòng. Lô kéo mấy người nhiệt liệt thảo luận thảo phạt lưu dụ. Đàm luận đến đang nóng liệt lúc, quản gia đi báo, Dự Châu Thứ Sử Vương Doãn tới gặp. Viên Ngôi đứng dậy, mau mau cho mời. Vương Doãn ở trấn áp quân khăn vàng trận chiến ngày bên trong, cũng phát huy xuất sắc, tuy rằng cũng không có sông pha chiến đấu, nhưng thân là Dự Châu Thứ Sử, trước trận chiến vật tư điều hành sau trận chiến dân sinh thống trị đều xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, nghiêm nhiên một đả mới. Viên Ngôi cũng hết sức coi trọng Vương Doãn. huống hồ Vương Doãn nói thế nào cũng là một châu thứ sử, càng là kỳ huyện chủ nhà họ Vương, thân phận địa vị không rỗng. Cho nên đối với Vương Doãn thái độ liền cùng Lưu Bị thảo thảo mọi người không giống. Chờ Vương Doãn vào cửa, thậm chí đứng dậy đón lấy, từ sư, lần này Xuân Nam có thể cực khổ rồi. Vương Văn 40 ra mặt, cũng đã là một châu thứ sử, có thể nói tiền đồ vô lượng, nhưng mà không gặp chút nào ngạo khí, vẫn như cũ cung cung kính kính địa hành lễ, lại vô cùng lễ phép hướng về Hoàng phụ Tung, Viên Triệu huynh đệ, Tào Tháo văn an, ánh mắt rơi vào Lưu Bị trên mặt, cười đến càng nhiệt tình, vị này chính là ở vũ châu xuất nghĩa tỏa lưu huyền đức lưu vã tay, sứ quân quá khen. Viên Mỗ cười nói, "Đại Hán ba đời anh tài tụ hội ở đây, có thể nói quần anh tập trung, có thể gọi việc trọng đại rồi." Vương Doãn đội và nói, "Đều là nhờ Viên công bảy mưu y kế." Viên mỗi cười ha ha, "Chờ Tôn Văn Đài chạy tới, các người liền có thể khởi bình lên phía bắc, làm sao dụng binh, lão hủ không can thiệp, tất cả do nghĩa quyết đoán, nhưng nhất định phải thắng lợi, nếu là thất bại, không ngừng Tịnh Châu muốn luôn hãm, chính là Đại Hán thiên hạ cũng gặp nguy hiểm, lưu vô cứu người này, so với Tạc khăn vàng nguy hiểm trăm lần, ngàn lần." Hoàng phụ Tung theo bản năng truy hỏi, "Viên công, có hay không nói quá sự thật?" Viên Mỗ vẻ mặt từ từ trầm trọng, Chúng ta đều coi thường hắn, trước chỉ khi hắn sẽ đánh nhau, tắt chiến Dũng Mãnh, là cái hoác hư bệnh bình thường nhân vật, ai biết. Nói tới chỗ này, ánh mắt đè xuống, Lao hủ phải đi sóc phương tìm hiểu tình huống tâm phúc trở về báo cho, người này không chỉ tắt chiến Dũng Mãnh, càng có thống trị dân sinh khả năng, khai hoang loại điển tu xây công sự tưởng hợp nhất dân hộ thậm chí có thể thống trị hoàng hạ, chư vị, các ngươi nói, lần này các loại so với chỉ có thể cướp bóc giết chóc tặc khăn bàn nguy hiểm hay không? Lại hơi hững nói, mặt khác, lão hủ thăm dò chiêu hàng cho hắn, muốn cho hắn cải tà quy chính ra sức vì nước, như vậy cũng coi như người tận kỳ tài. Càng quốc gia tăng thêm một thành viên huống tướng, ai biết hắn càng sát hại người đưa tin, trong lời nói càng đối với sĩ gia đại tộc tràn ngập ý. Dứt tiếng, đột nhiên mở mắt, nham hiểm ánh mắt tự trên mặt mọi người lần lượt từng cái đảo qua, Trư Bị, phản tắc như vậy hỗn tản, nếu không thể đánh một trận là thắng, thì lại tịnh châu mi rồi. Quốc gia nguy rồi, Trư Bị cũng nguy rồi. Chương 91, thiết khẩu trực đoạn biên thái công chương 91, thiết khẩu trực đoạn biên thái công Hoàng Phụ Tùng, Vương Doãn, Tào Tháo bén nhẹ bắt lấy viên muội một lời nói bên trong chốt. Cưu thị thế gia đại tộc, ba người liếc mắt nhìn nhau đều phát hiện lẫn nhau trong ánh mắt vẻ nghiêm túc, đều là người thông minh, đều biết thế gia đại tộc lại hiện ra bây giờ thiên hạ đóng vai nhân vật như thế nào. Loạn Khăn Vàng, với bắt đầu cũng là chạy thế gia đại tộc đi, nhưng bọn họ phản ứng cấp tốc, lấy sức mạnh sấm sét trấn áp, lúc này mới không có gây thành tai họa. Nhưng Lưu Vô Cứu không phải là Tặc Khăn Vàng, Lưu Vô Cứu lấy một lượng lực lượng ở trong vòng một năm triệt để tiêu diệt 3 bộ tiên ti, sức chiến đấu so với Tặc Khăn Vàng càng kinh khủng. Như Lưu Bô Cứu đã thế, vậy còn có danh gia vọng tộc này sống dễ chịu. Si tộc cường thịnh đến đâu, có thể gánh vác được như vậy rất chóc. Tổ hồ đương kim tiên tử cũng coi sĩ tộc vì là kiều khẩu, trước tiên làm cấm, lại làm hồng đều môn học tự bình dân con cháu bên trong chọn lựa nhân tài cũng trực tiếp tiếpỷ nhiệm, chỉ này hai quặp liền đủ để đứt rợn sĩ tộc căn cơ. Như Lưu Vô Cứu cùng đương kim thiên tử nối liền với nhau, sĩ tộc tuyệt đối chịu không được. Viên mỗi lại không chút biến sắc địa bỏ thêm một cái, mặc khác, lão hủ thâm rõ là biết, Lưu Bô Cửu cũng là cao tổ dòng dõi. Hoàng phủ tung ba người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đây là đương kim tiên tử thiên nhân minh hữu, tiên tử có đại nghĩa tại người. Lưu Bố cứu quân Tiên Phong Cường Hãn, liên hợp cùng nhau, thiên hạ này còn có sĩ tộc chuyện gì? Như lấy Lưu Vô cứu vì là đại tướng quân, mấy người đồng thời đánh rung mình. Lưu Vô cứu không phải là Hà Tiến Hà Miêu như vậy rất rủi, như Lưu Vô cứu thật nắm giữ binh mã thiên hạ, có thể đem mỗi cái sĩ tộc tổ tiên 18 đời đều bảo đi ra lột ra chóp thịt. Tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ba người cùng nhau gật đầu, Viên công, Ngài yên tâm, nào đó tất nhiên lục lực về phía trước, đem phản tặc Lưu Bố cứu đem ra công lý. Lưu bị lúc này với chính trị mức độ độ bật còn khá là hồ đồ, chừng 20 tuổi ra mặt, tràn đầy nhiệt huyết một lòng chỉ muốn dẫn ba huynh đệ tiến công lập nghiệp, cả ngày bên trong hô muôn hương phục hãn thất, trên thực tế chính là cái tính khí hung bạo thanh niên nhiệt huyết, hoàn toàn không phải hậu thế cái kia có thể cùng thảo thảo đấu trí đấu giúp chính trị ra. Coi như làm hoàng đế, cũng vẫn như cũ không đủ thành thục, không thể thoát khỏi trên người minh đệ giàn buộc. bị báo thủ lựa giận làm đầu gốc trong vắng, một lần chôn vùi thuộc hán 20 vạn tinh minh, phá sạch của cải, cho ra cát lượng, lưu tiền, thương duy mọi người để lại cái lớp không đầy hỗn loạn. Vì lẽ đó, Lưu Bị cũng không có nghe hiểu mấy người nói chuyện với cơ, chỉ cảm thấy Lưu Vũ đáng ghét đến cực điểm, thân là cao tổ dõi nhưng hành vi như phản biệt. Liên lúc này tỏ thái độ, bị từng nghe nói Lưu Bố cứu Càn Quét thảo nguyên tiêu diệt Tiên Ti trắng cử, vốn tưởng rằng quốc gia lại ra một đại anh hùng, mấy độ nghĩ tới nhờ vả với đối phương, không nghĩ đến hắn càng phạm vào bực này tội lớn, thật sự thần nhân cùng căm phẫn, bị tất nhiên sẽ không là hầu, coi như ra ngựa bọc thây cũng phải đem chấm giết. Viên Ngô đại thêm tán hưởng, huyện nước thật ít năm anh hùng vậy, nên uống cạn một chén lớn. Lại vỗ tay hoán tâm phúc, đại điệc, lão hủ muốn cùng mấy vị anh tài cộng ẩm. Lưu bị xin từ trước. Tiếp theo là Tào Tháo. Viên Môi đến đó lưu lại Hoàng phủ Tung cùng Vân Đoán, ta mạnh đức tuổi trẻ nhưng có trí lớn, là một người mới, có thể làm được việc lớn, nhưng không thể tiến nhiệm, một là hoàn quan con cháu, hai là tâm cơ thâm trầm, cần phòng thủ một tay, có thể dùng không thể tin. Hoàng phủ Tung gật đầu tán thành, Viên công nói đúng, ta mạnh đức người này tầm cơ thành phủ khá là thâm trầm, không giống người trẻ tuổi. Viên Môi nói tiếp, Lưu Miên đức người này biểu tự trung hậu, kỳ thực lòng dạ nhiệt huyết, không hề thành phủ, cũng không thông làm quan chi đạo, nhưng tác chiến dũng mãnh, có thể cùng Tôn Đài bình thường dùng làm phong. Hoàng phủ Tung lại gật đầu, Tôn Vân Đài làm sao Viên nhíu cau mày, người này đồng dạng tác chiến dũng mãnh, đánh trận không muốn sống, chiến thì lại rảnh trước, là một thành viên hộ tướng, thế nhưng coi làm việc, tâm trí kiên định, mục tiêu sáng tỏ, chính là lấy tính mạng đổi quân công, lấy quân công đổi xuất thân, nhìn như lô mãng, kỳ thực tinh thông quan trường sinh tồn chi đạo, hắn biết chúng ta liền thích loại này biết đánh biết giết dám liều mạng, không thể khinh thường, cũng không thể chậm trễ. Lại nói, lấy lao hủ xem tới, Tôn Văn Đài chỉ cần không chết trẻ, tương lai thành tựu không thể đoán trước. So với Tào Mạnh Đức làm sao? Tào Mạnh Đức có tạo đảng giáo dục vẫn là địa phương hào tộc, thành tựu không thể đo trước, Tôn Văn Nại tuy rằng xưng là là Tôn Vũ sau khi, nhưng xuất thân hàn môn, chỉ dựa vào dũ lực dốc sức làm, e sợ có chết trẻ chi điểm. Đối với người bình thường tới nói, vị thành niên tử vong coi như chết trẻ, nhưng đối với trí tổn cao sang người, tráng niên tử vong hoặc là trí hướng chưa đạt thành chi trước tử vong đều toàn chết trẻ. Hoàng phủ Tung Nam Chiêu, Lưu Huyền đứng đây. Đối với Lưu Bị, Viên mỗi không một chút nào khách khí, người này tuy là lô tử cả nọc sinh, nhưng không học được thật độ bận, chỉ có vẻ ngoài ngươi, cả một đời cũng là một lính giả. Viên Tuật nghe được này, không nhịn được cười ra tiếng. Trong tiếng cười tràn ngập đối với mình xuất thân kiêu ngạo, tràn ngập đối với Lưu Bị xuất thân hàn vi xem thường. Người nơi này, xuất thân đều tốt. Liền ngay cả màn Vũ Tùng, cũng là quan Tây tướng môn xuất thân, thúc thúc là đại danh đỉnh đỉnh hoàng phủ quy, cha đẻ cũng đã làm thái thú ở quan Tây khu vực uy danh hiển hách. Viên Diệu Viên thuật càng không cần phải nói, xuất thân so với Lưu Biện Lưu Liệp hai anh em cũng còn tốt, chí ít không có nguy hiểm đến tính mạng, càng muốn cái gì có cái đó, là chân chính thiên tri tiêu tử, có tư cách cười nhạo một cái cả một đời có điều một lính già Lưu Bị. Viên mỗi không phải cửa sắt thần toán, nhưng có thể đem lợi của mình biến thành sự thật. Hắn nói Lưu bị cả một đời chính là một lính giả, thì có năng lực đem Lưu bị đẻ chết ở bệnh nghiệp trong lúc đó cả đời không được lên trước. Cái gì gọi là phiên thủ vi văn phúc thủ vi vũ? Vì lẽ đó Viên Thuật cười đến rất lớn tiếng, không hề che lấp. Viên mỗi hừ một tiếng, sợ đến Viên Thuật đội vàng câm miệng, lúc này mới hướng Hoàng phủ Tung nói, "Nghĩa chân, ngươi mau chóng luyện binh, nhiều cùng từ sư, Tào Mạnh Đức, Tôn Văn Đài, Lưu Huyền Đức mọi người hợp luyện, cũng nhiều dẫn công lộ cùng bạn tranh thủ sớm ngày xuất binh." Chợng ngẫm một hồi hỏi, "Tháng 6 năm 18 xuất binh, làm sao?" Hoàng phủ Tung trọng trọng gật đầu. Tĩnh Châu ít mưa, ngày mùa hè sớm muộn mát mẻ, mà ban ngày cũng giải, thích hợp hành quân đánh trận, chỉ cần tránh ra giữa trưa nóng bức mà thôi. Viên ngồi bỗ trán một cái, suýt chút nữa đã quên, người hoàng phủ ra mấy đời người ở Tĩnh Châu nhậm chức, đối với Tĩnh Châu vô cùng hiểu rõ, như vậy không thể tốt hơn, ta quân phần thắng lại kỳ trà Cao Thành. Hoàng phủ Tung phụ thân hoàng phủ tiết làm qua nhậm môn thái thú. Hoàng phủ Tung thúc thúc hoàng phủ quy làm qua độ tướng Li Vân, chính là triều đình vì quản lý đầu hàng Nam Hung Nâu mà quan, địa điểm ở qua Hoàng phủ ra bốn đời người có ở Tịnh Châu nhậm chức lí lịch, xét tự so với bình thường tướng lĩnh càng hiểu rõ Tịnh Châu. Hoàng phủ Tung xưng là: "Viên mối gật đầu, vậy thì như thế định, lão hủ này liền hồi bẩm bệ hạ, trước đó, ngươi còn có yêu cầu gì? Cùng nhau đưa ra." Hoàng phủ Tung suy nghĩ một chút, Tung muốn mang trên nhi tử cùng cháu trai cùng lên phía bắc và chạm xã hội. Việc này việc nhỏ, không cần bẩm báo, ngươi cứ việc sớm ngày rèn luyện bọn họ, vì quốc gia bồi dưỡng hai viên danh tướng, cũng thật tiếp ngươi bằng. tạm viên công." Viên mỗi nhưng lại một lần cương điệu, nhưng có một chút, quyết không thể để bọn họ cùng Vô Cừ này Nghĩa công, cái kia Lưu Vô Cứu sát thực dũng mãnh, vạn nhất có cái sơ suất, coi như đánh thắng trận cũng khó có thể vui mừng. Tung đi nhớ, đi nhớ kỵ gì nhớ kỹ. Lúc này, quản gia lại lần nữa đi vào, tiến đến viên Ngụy Lôn hai một bên thấp giọng nói, "Chủ nhân, Thái Bộc Dương Bưu cầu kiến." Chương 92, Dương ra tỏ thái độ chương 92, Dương ra tỏ thái độ hoàng phụ tung mọi người thức thời đứng dậy cáo tử. Viên Ngụy chờ Dương Bưu bảo cửa, đứng dậy lên tiếp, ôn tồn hỏi, "Văn Tiên à, ngươi tới đây, nhưng là vì là Dương giao việc." Dương Biu 44 tuổi, cùng Vương tuổi tác đương, So với viên mỗ nhỏ hơn một vai bế, chấp con cháu lê hành lễ, thúc phụ quả nhiên liệu sự như thần, gia phụ biết được Dương Nho vì là Lưu Vô Tuất, thầm rứt, dì Ưu Trì, mệ chất nhi đến Thái Úy phủ một chuyến, cầu thúc phụ hỗ trợ đánh tìm. Viên Mối cười nói, ta có thể không cái kia năng lực. Dương Nho cũng không che che lớp điểm, nói thẳng, thúc phụ chủ quản Bắc phạt biệt, lại có công lộ cùng bản sơ áp trận, đợi đến đại quân lên phía Bắc, có thể gặp thời tìm hiểu, bất luận sinh tử chung quy phải có kết quả. Viên hỏi ngược lại, ngươi vì sao không trực tiếp liên hệ Lưu Vô Cứu tiền trưởng? trực tiếp công khai thái độ, gia phụ nhiều lần căn dặn Dương gia đổi đổi trung lương, cùng phản tập không đội trời chung, coi như toàn gia phó khó cũng tuyệt không cùng phản tập giằng họ. Viên Ngôi nghe nói như thế, nheo mắt lại, gật đầu, "Được." Quay đầu nhìn về phía hai cái chất nhị, "Các người đến Tỉnh Châu, nhiều lưu ý các người Dương Nho thế mình, tình huống cho phép, đem hắn không mất một sợi tóc khu vực trở về." Dương Mưu ôm kiện hành lễ, trước tiên tạm với Ngôi, lại tạm Viên Tiểu Viên thuận hai huynh đệ. Viên thuận không rõ vì sao, thúc phụ Dương Văn tiên ý gì? Bọn họ muốn cứu Dương Nho, không cần thiết đến cầu ta chứ? Lặng lẽ phái người đi số phương, hắn không nói, "Ai biết." Viên Ngôi lắc đầu, "Các ngươi a." Lại kiên trì giải thích, Dương gia không phải đến cầu viện, mà là cho thấy thái độ. Viên thuật viên thiệu đồng thời kinh ngạc, "A." Viên muội tiếp tục chỉ điểm hai người, Dương gia cũng là thế gia, danh tiếng so với ta Viên gia không kém bao nhiêu, là thiên hạ mấy hai mấy ba sĩ tộc, Dương gia cũng sợ bị Lưu Vô Cứu cái kia hổ lang hạng người dị môn, vì lẽ đó, hắn tới chỗ này ý tứ là để chúng ta yên tâm bắt phạt, Dương gia tuyệt đối sẽ không cản trở còn Dương nho sự sống còn, bọn họ căn bản không thèm để ý. Lại không nhịn được cảm cái nói, ở gia tộc sống còn trước mặt, cái gì đại nho khí khái đời đời thanh danh đều có thể vứt bỏ lại căn dặn hai người, nhớ kỹ, viên gia cũng như thế, gia tộc kéo dài quan trọng nhất, ngoài ra hết thảy đều là thứ yếu, gia tộc diệt, vậy thì cái gì đều không còn, ngược lại, gia tộc bất diệt liền nhất định có đông sơn tái khởi ngày đó. Viên hiệu viên thuật đồng thời nổi lòng tôn kính. Như thế một giải thích, rộng rãi sáng sủa. Viên thuật càng không nhịn được lòng sinh tiêu ngạo tâm ý, đây mới là gia tộc chuyển thừa ý nghĩa. Nếu là cái kia Hàn môn thậm chí bình dân con cháu, không người chỉ điểm, chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ, phần lớn đến chết đều tìm hiểu không ra, mà bọn họ như vậy sĩ tộc con cháu, nhưng tại mọi thời khắc có trưởng bối lễ điểm. Lại như cái kia Lưu Huyền Đức, không người chỉ điểm, ở trên yến hội thậm chí nghe không hiểu bọn họ những thế gia này người nói chuyện, chỉ có thể theo cười khúc khích, cực kỳ đáng thương. Tôn Kiên xuất lĩnh một vạn tự mình chiêu mộ nghĩa dũng chạy tới Lạc Dương, bái kiến Chu Tuấn, bái kiến Biến Mỗ, lại bái kiến Hoàng Phụ Tung, cùng các phạt chư tướng hội hợp, chuẩn bị một phen sau, với tháng 6 năm 18 theo đại quân lên phía bắc. Kỵ bộ binh tổng cộng 5 vạn người, trong đó kỵ binh chiếm đa số. Bác quân năm doanh thêm hổ bị doanh 12000 người, lưu bị 2000 người, Tào Tháo 1 vạn người, Tôn Kiên 1 người, Vương Doãn 1 người. Phần lớn là bộ binh, chỉ có Bắc quân quân Càn Kỷ Bình, hộ bị doanh 6000 người là Kỷ Bình. Nhưng Hoàng Phủ Tung cũng có một nhánh tư minh, bà Hà Kỵ Sĩ. Hoàng Phủ Tung chiêu mộ 6000 tên Ba Hà Kỵ Sĩ gia nhập Bắc phạt đội ngũ, tập hợp 12000 Kỷ Bình. Ba Hà Kỵ Sĩ cùng với những cái khác binh chủng không giống, là từ Lạc Dương Chu Vi Hà Nam, Hà Nội, Hà Đông ba địa chiêu mộ nhà lương thiện thành lập. Những này nhà lương thiện rất có gia sản, bình thường ở nhà cưới ngựa huấn luyện, nô mộ binh lúc tự mang chiến mã, vũ khí, áo giáp thậm chí lương thảo nhập vũ, bảo vệ gia viên ý nguyện rất tường liệt. Năm ngoái bình định loạn khan lúc Hoàng phủ Tung liền từng chiêu mộ mấy bạn tên Ba Hà kỵ sĩ tham chiến, chiến công so với Bắc quân Nam doanh cũng không kém. Ngoài ra, còn tự tri đãi điều động hơn 2 vạn dân phu, đồng thời một đường đi một đường điều động, tiến vào Tịnh Châu cảnh nội sau lại từ thượng đẳng, Thái Nguyên, Vũ Nguyên đất đai điều động dân phu, Lương Thảo, càng điều động địa phương bộ đội tham dự Lương Thảo áp vận. Đại quân Nguyên mông quần quật đến Tây An Dương huyện lúc, tổng số đã vượt qua 10 vạn. Hoàng phủ Tung leo lên Tây An Dương huyện tường thành hướng không nhịn được bật thốt lên chất vấn, này vẫn là cái kia rách nát hoàng phù biên giới thành nhỏ. Viên thuật viên thiệu cũng không nhịn được thán phục, thành này không rất cao, nhưng rất lớn, chân thực một người giữ quan bạn người phá, cố thủ đầu cầu, chặn lại hoàng hà yết hầu, thật nơi hiểm yếu vậy. Cao Tháo càng biểu hiện ngưng trọng nói, chẳng trách đinh Kiến Dương chậm trặc có điều hạ, thật không qua được. Lưu Bị cũng thuận theo gật đầu, thành này chi nguy nga ở U Châu cảnh nội đứng hàng đầu, dài rộng ấy sợ so với trì kế viện còn dài. Kế là U chị, cũng là U Châu phồn hoa nhất địa phương, thành trì to lớn nhất cao nhất. Nhưng cùng trước mặt Sóc Phương thành lẫn nhau so sánh, đều có vẻ hơi có không đủ. Bên Ngung bại sa mặc trên, quần quần mà xuống Hoàng Hà bên cạnh, chiếm giữ một tòa châu trị cấp bậc đại thành, ai thấy không tính thắng. Chỉ có Tôn Kiên vô vỗ bên hung bảo đao, có điều cao hai trượng thủ thành mà tôi, Tôn Ngũ nguyện làm tiên phong, trong vòng 3 ngày đoạt được thành này. Hoàng phủ Tung hết sức hài lòng Tôn Kiên thái độ, không nhịn được khen, văn đại quả thật là giang đồng mấy hổ. Lại nói, có điều nào đó sớm có chiến lược, lần này đánh với, không thể khinh thường, nhất định phải bước vàng, từng bước đẩy mạnh lợi dụng quân trận ưu thế từng bước một để ép cùng từng bước xâm chiếm lưu vô cứu, cho đến cuối cùng thủ thắng. Lại nói, bất luận sóc phương vẫn là quần mục, đều là đắp đất làm tường, cường độ kém xa tường gạch cùng từng đá, máy bắn đá ung dung có thể phá. Nói tới chỗ này, dừng một chút, tăng thêm nữa khí, ngày mai xuất binh, liệt trận bên kia bờ sông, trước tiên lấy máy bắn đá được mạnh, lần này tự thành lạc dương trong ngoài bận đến 150 đài máy bắn đá, đồng thời nổ súng, đánh đến đối diện tường sụp thôi. Lại hướng Vương Sơn nói, "Từ xưa, ngươi chỉ huy dân phu với máy bắn đá tru bi nhiều ngựa, trong hầm chôn đắp" Để ngựa Lưu Vô Cứu phái binh tới công máy bắn đá. Mọi người lập tức nghiêm túc lĩnh mệnh. Sóc Phương Thành, đồng trên tường thành. Lưu dụ ngồi ở một cái rửa vào ghế tựa phóng tầm mắt tới bên kia bờ sông Liên Quân, hai chân chéo ngoệ, gầm format, thần nhiên tự đắc dáng rất hoàn toàn không đem bờ bên kia Minh Mông quần quật Liên Quân để ở trong mắt. Bên người là Tân Du, Trương Liêu, Lữ Bố còn có cái Vân, Sĩ Tô Thủy, Dương Nho ba cái tù binh. Gầm xong một hồi, xoa một chút tay, súc miệng, lúc này mới tay chỉ về Liên Quân trận Liên Quân hùng tráng hay không?" Lưu bố theo bản năng há mồm phụ họa, Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng nuốt xuống, hắn cùng Lưu Dụ những ngày gần đây cũng từ từ thấy rõ, theo Lưu Dụ là một người người câm là tốt rồi, chỉ để ý xung pha chiến đấu chém tướng địch ngửa. Ngược lại nói cái gì Lưu Dụ cũng không để ý tới. Hắn cũng rất yêu thích cảm hưởng thụ loại này thuần túy phương thức sống. Trương Liêu cũng không nói chuyện. Tuân Du gật đầu, hoàng phủ tung ra học viện thầm, dụng binh thật trọng, trận hình bố trí nghiêm mật mà đại khí, thật là một đại danh tướng. Cái ngân thì lại rên lên một tiếng, Lưu Bưu cứu, nấp nào đó thừa nhận, ngươi thật có, có chỗ làm đạo, trong vòng 1 năm diện tiên ti, khai hoàng lương thực. Trúc Đại Thành mà đánh bại lần đầu thảo phạt, thế nhưng, ngươi tuyệt không là Hoàng Phủ Tung đối thủ, Hoàng Phủ Tung dụng bình cũng không chỉ thận trọng, nên cấp tiến lúc, hán so với ngươi càng cấp tiến, trận chiến này, ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lưu Dù cười hiếp mắt hỏi ngược lại, cái nguyên cố, ngươi nói một chút, Hoàng Phủ Tung thắng ở nơi nào? Cái vân lại rên một tiếng, một tháng binh cường mã tráng binh lực gấp 10 lần so với ngươi, hai tháng dân phu đông đảo lương thảo phong phú, ba tháng quân giới chỉnh tề th 4 tháng binh pháp tinh xảo kinh nghiệm phong phú, 5 tháng giúp tướng như mây mù sĩ như mưa, 6 tháng chiếm cứ đại nghĩa thảo phạt phản tặc, 7 tháng có nắc nào đó cùng Đinh Kiến Dương giẫm vào vết xe đổ, Hoàng phủ Tung chắc chắn sẽ không giẫm lên vết xe đổ. Nói đến đây, cười lạnh nói, có này 7 tháng, Hoàng phủ Tung có thể nào chịu không nổi? Lưu dụ nghe xong cũng không tức giận, cười hì hì, nói như vậy, bộ tướng quân chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Như vậy, bộ tướng quân nếu là may mắn đánh bại Hoàng phủ Tung, ngươi liền đổi hạng, làm sao? Chương 93, vũ khí bí mật chương 93. Vô khí bí mật cái Vân nghe được Lưu Dụ lại nói, hơi biến sắc mặt, mặt tối sầm lại quan sát bên kia bờ sông mênh mông quần quần liên quân, lại quay đầu lại nhìn sang lẻ loi sóc Phương Thành, so sánh hết sức rõ ràng. Suẫn suất một lát sau truy hỏi, "Như hoàng phủ tung thắng, ngươi thả chúng ta ba cái rời đi." Lưu Dụ hỏi ngược lại, hai người bọn họ đồng ý cùng người cùng tiến cùng lui. Si Tôn Thụy cùng Dương Nho mặt tối sầm lại cả đầu. Nay tình cảnh này, bọn họ chỉ có thể cùng cái Vân cùng tiến lui. Ba người cùng tiến cùng lui, ít nhiều có chút phân lượng, có thể cùng Lưu Dụ bàn điều kiện. Nếu là lạc đàn, cũng chỉ có thể tùy ý Lưu Dụ tùy ý nhào Lưu dụ thay thế, lại cười, vậy các ngươi chuẩn bị ở lại sóc phương đi, ha ha. Ngoắt ngó tay, Văn viễn, đem chúng ta vũ khí bí mật chuyển tới. Một đám binh sĩ lập tức ở trên tường thành nhấc lên một đài đài mang dòng dọc nhân lực long mơ giá, có binh sĩ từ trong kho vũ khí đẩy ra một đài đài mới tinh máy bắn đá, cố chắc, hô khí hiệu treo lên đầu đường, rời đi bánh xe, cố định lại cái bệ, lại treo lên đối trọng mô đủ lệ. Sau đó là một đống trồng thạch pháo. Nói cho đúng, là hạ bùn thiêu bùn pháo, độ cứng đủ, trọng lượng so với cùng nhỏ bé thạch pháo cũng không kém quá nhiều, đối với thành không tạo được bao nhiêu thương tổn, nhưng mấy người Thừa sức, mặc dù thân mang trọng giáp cũng chịu không được nặng 20 cân bồn pháo từ trên trời giáng xuống mang đến lực xung kích. Thương tổn tương đương, nhưng chế tạo tốc độ nhưng chênh lệch mấy trăm lần. Chế tạo thạch áo, khai thác đá, vận tải, đánh tạc đều cực chậm chạp, cần tiêu hao lượng lớn nhân lực vật lực, học cụ yêu cầu cũng cao. Nhưng bùn tháo thì lại đơn giản nhiều lắm, đào hà bùn cất vào bằng sát cuốn lúc bên trong, đẩy mạnh lò gạch bên trong châm lửa hằng khô là được, thậm chí ném vào đống lửa bên trong cũng có thể, khô giáo thậm chí không cần khô giáo đều có thể dùng, muốn độ cứng càng cao hơn liền nhiều tiêu một 10 cái dân phu một ngày có thể tiêu 3 đến 500 cái. Nếu là chọn dùng dây chuyển sản xuất hình thức, một ngày tạo thành ngàn hơn vạn cái bồn pháo dễ như ăn cháo. Ở chuẩn bị chiến đấu những ngày qua bên trong, Sóc Phương thành tạo 200 đài máy bắn đá cộng thêm 10 vạn phát bồn pháo, cũng chuẩn bị 1 ngàn phát thạch pháo đồ dự bị. Lưu dụ những ngày qua tự mình dẫn đội làm những sự tình này. Cái Vân nhìn thấy sếp đầy đầu tư máy bắn đá, con ngươi trận lên so với nhu còn đại, "Ngươi, ngươi, ngươi?" Lưu dụ ha ha cười hỏi, "Cái nguyên Cố, làm sao?" Cái Vân căng thẳng, nghi hoặc, khiếp sợ, sợ, cuối cùng hóa thành một vấn đề, "Ngươi từ đâu tới trợ thủ công?" Máy bắn đá chế tạo công nghệ không tính cơ mật, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể chế tác, có thể chế tạo máy bắn đá thợ thủ công trên căn bản đều ở triều đình cùng quan phụ sự không chế, triều đình cũng biết loại này đại sát khí không thể tùy ý tiết lộ. Lưu Dụ lại cười, hiện tại hỏi cái này vấn đề, ngươi không cảm thấy dư thừa. Cái vấn bị này một loạt hàng máy bắn đá kiếp sợ, trong lòng Tồn La Tồn Lôn, căn bản hoàn mỹ đáp lại Lưu Dụ hỏi ngược lại. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, Hoàng phủ Tung Song Suy. Hoàng phủ Tung chạy tới bên kia bờ sông bất chợt, tất nhiên sẽ bị 200 đại máy bắn đá đổ đến quân lính tang dạ. Như khi đó Lưu Vô cứu xuất quân tập kích, liên quân chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lưu Bô cứu ám hiểu nhất tập kích cùng với thừa thắng xông lên. Lưu Bô cứu có thể trong vòng một năm tiêu diệt người đi, hay dùng này một chiều, trước tiên tập kích chế tạo quy mô nhỏ tan tác, lại vội vàng hội bình chế tạo quy mô lớn hơn tan tác, như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, sau đó ung dung hoàn thành cuối cùng thu gọn. Trong đầu của hắn đã hiện ra hoàng phủ tung binh bại như núi đổ hình ảnh. Dù cho bác quân năm doanh lại tinh nhuệ, dù cho ba hạ kỵ sĩ đi nữa, cũng không ngăn được như vậy tan tác. Lưu Bô cứu này máy bắn đá ở vào trên thành tượng. Cố độ cao ưu thế gia trì, có thể ném đến 150 bộ ở ngoài, bên kia bờ sông tảng lớn trận địa đều ở phạm vi bao phủ bên trong. Coi như Hoàng phủ Tung có máy bắn đá đấu cũng không được, Hoàng phủ Tung lấy thấp đánh cao, nhất định phải ven sông bãi trận mới có thể công kích được tường thành, chỉ có thể trước một bước bị trên tường thành máy bắn đá hoành đến. Hơn nữa, Lưu Bô cứu bên này chuẩn bị thạch pháo thực sự quá nhiều, căn bản không sợ đấu. Hoàng phủ Tung thật song xuôi. Sĩ Tôn Thụy cùng Dương Nho càng bị Lưu dụ lấy ra đến đòn sát thủ chấn động đến mức nơm nớp lo sợ. Lưu Bô Kiếu một giới phản tặng, từ lâu tới máy đá Này máy bắn đá vì sao lại là dáng dấp như vậy? Kết cấu cùng Triều Đình không giống, phóng ra phương thức càng dùng ít sức, lắp phương thức càng thuận tiện, nhỏ bé càng kéo léo, đứng ở đầu tường dĩ nhiên không ảnh hưởng binh sĩ thông hành cùng chiến đấu. Này máy bắn đá so với Triều Đình sử dụng càng cao minh, như bắn đá khoảng cách càng lâu dài. Sĩ Tôn Huy nghĩ cũng không dám nghĩ đến loại kia hậu quả. Lưu vô cứu tự thân sức chiến đấu đã mạnh đến làm người kinh hãi, như còn có như vậy lợi khí giúp đỡ, thiên hạ này ai có thể kháng cự. Nhưng thân là tù nhân, Lưu Vũ chưa hề đem bọn họ nốt vào đại lao, mà là đem bọn họ mang theo bên người. An luôn muốn ngon chiêu đái thậm chí có lòng chiêu hàng, rồi lại để bọn họ thực sự không cách nào đối với Lưu Vũ Ác nói đối mặt. Đương nhiên, đầu hàng là không thể đầu hàng, đời này cũng không thể đầu hàng. Bọn họ là đại hán thần tự, thà chết không hàng. Quá mức chá hàng, trước tiên lá mặt lá trái, quay đầu lại đem Lưu vô cứu nội tình lén lút báo cho triều đình. Sĩ Tôn Thụy nghĩ tới đây, không chút biến sắc địa dấu kỹ nội tâm chân thực ý nghĩ. Ngày thứ hai, sắt trời hơi sáng, ầm ầm ầm tiếng trống trận gõ tỉnh mặt trời, từng đạo từng đạo tự phương đông tung xuống, sáng mênh mông sa mạc cùng với hoàng Hà hai bờ sông. Bờ đông Quan phủ tương tự mình nội trống, chỉ huy nhiều đội binh sĩ tự Tây An Dương ngoài thành doanh chạy bên trong tuấn ra, hướng về đầu cầu hội tụ. Thương binh tuấn binh đỉnh ở phía trước nhất, từng bước đẩy mạnh. Kỵ binh hộ vệ ở trái phải hai bên, qua lại chạy băng băng. Chắc thật trận doanh, trung gian tránh ra một con đường, từng con trâu ngựa ở thợ thủ công cùng dân phu xua đổi dưới kéo một đài đài cao to cổng kềnh mạnh bắn đá tiến vào trận hình, từ trái đến phải xếp hàng ngang, cộng 5 7, toàn bộ nhắm vào sóc phương thành. Lại vận đến một phát phát pháo, cũng làm ngàn dặm từ Lạc Dương vận đến thành vệm, lâm đánh tặng thể cùng không lên tiêu hao. Hoàng phủ Tung leo lên bài mây, bên người là nhi tử cháu trai Hoàng phủ Kiên Thọ cùng Hoàng phủ Lý Hai huynh đệ, Viên Thiệu Viên thuật hai huynh đệ, Vương Doãn cùng với mấy tân phủ hộ vệ, còn có tám cái cẩm trong tay đủ loại cờ sĩ hiệu lệnh binh. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Hoàng phủ Tung hít sâu một hơi, quát lên, chuyển bản tướng bố lệnh, máy bắn đá, vương đá, các đầu một viên lấy hiệu chỉnh đồng đắng. Mục tiêu sóc phương thành đồng tưởng thành cùng cổng thành. Hiệu lệnh binh lập tức vung vẩy cờ sĩ, đánh cờ ngự truyền lệnh. Trong trận sĩ quan được tín hiệu cờ, lập tức truyền lệnh đến máy bắn đá Điều khiển máy bắn đá trợ thủ công lúc này va vào thành cáo. Chỉ huy dân phu kéo động pháo tác. Két két, ầm ầm ầm, đùng đùng, 150 đài máy bắn đá đồng thời phát động. 150 viên thạch pháo gạo tét mà ra, bay vọt hoàng hạ, hà, đập về phía sóc phương thành. Nhưng rơi điểm nhưng tiền hộ bất nhất. Có vài viên đánh đến tường thành, bắn lên một mảnh bụi bặm. Có vài viên thậm chí bay vào trong thành, đập chết mấy binh sĩ. Phần lớn nhưng đánh đến ngoài thành trên đất trống, lưu lại một cái cái hố đông. Càng có mấy viên thạch pháo mềm nhũn địa đập vào trong hoàng hạ, hà, chỉ bắn lên một đám lớn của nước. Là do thức máy bắn đá động lực khởi nguồn tất cả kéo động pháo tác binh lính hoặc dân phu kéo động lạ dò sức mạnh, tốc độ, lực bộc phát, kéo động khoảng cách không giống, đều sẽ ảnh hưởng thạch pháo tốc độ bắn, tầm bắn cùng độ chính xác. Phát thứ nhất chính là tìm cảm giác, điều khoảng cách. Hoàng phủ Tung mặt không hề cảm xúc lại xuất hiện, điều chỉnh khoảng cách, phát thứ hai bắn thử. Vừa dứt lời, chợt thấy sóc phương đầu tường có một mảnh thạch pháo phóng lên trời. Lít nha lít nhít không xuống 200 viên. Chương 94, che kín bầu trời thạch pháo chương 94, che kín bầu trời thạch pháo Hoàng phủ Tung thấy cảnh này, trong nháy mắt toàn thân phát lạnh, liệt hoàng sợ nắm lấy trái tim của hắn. Lưu Bồ Cứ có mấy bắn đá. Còn có 200 đại Tuyệt đối không thể. Toàn bộ tỉnh Châu đều không mấy đài máy bắn đá. Trừ ti đại ở ngoài, toàn quốc bất luận cái nào Châu đều không có 200 đài máy bắn đá. Lưu bộ cứu từ đâu tới máy bắn đá. Tự mình chế tạo. Lại từ đâu tới thợ thủ công cùng kỹ thuật. Hoàng phủ tung sợ hãi bên trong, trong đầu né qua rất nhiều nghi vấn. Sau đó liền chơ mắt nhìn lít nha lít nhít thạch pháo sông lên cao bảy, tám trượng bầu trời sau đập ấm ấm dưới. nên ở binh sĩ trên đầu. Ấm ấm ấm, dây đặc thạch pháo bao chùm năm 600 bộ đoàn bắn chập điện, phạm vi bao trùm bên trong binh lính hầu như là đồng loạt ngã xuống một cả khối, to lớn trong trận hình trong nháy mắt thanh không một mảnh. Ở trên cao nhìn xuống nhìn ra đặc biệt rõ ràng, phảng phất một khối hình chữ nhật tiên thạch hạ xuống từ trên trời, đem phạm vi bao trùm bên trong binh lính toàn bộ đập thành thịt vụn. Một lát sau, thất vọng vụ vụ bên trong khu vực chậm rãi nổi lên từng tia từng sợi màu đỏ tươi, đó là binh si máu tươi. Hoàng phủ tung sắc mặt tái nhợt, mắt muốn đã mặt không Dun Dun liên tục. Viên chút, nhưng vẫn như cũ đầy mắt sợ. Toàn quân càng giống như chết tiến tĩnh, Sở Hữu binh Si theo Thạch Pháo quý Tích bay nhìn phía cuối cùng điểm đến, toàn bộ cấm khẩu, không biết làm sao biểu đạt sợ hãi của nội tâm. Trong đầu chỉ có lít nha lít nhít Thạch Pháo che kín bầu trời địa lúc bay qua hình ảnh. Lần thứ nhất đối với che kín bầu trời cái từ này có chuẩn xác hiểu rõ. Năm 20, 30 cân Thạch Pháo phóng lên trời, che kín bầu trời, bay vọt hoàng hà, lèn ở hơn 300 bộ ở ngoài dày đặc quân trong trận. Chỉ muốn vừa nghĩ, trong lòng liền sinh ra mãnh liệt cảm giác sợ hãi, như đánh đến trên đầu mình, hậu quả kia, liên địch đều không thấy, liền bị che Thạch Pháo đánh thành Mấy liệt cảm giác sợ hãi ở trong trận cấp tốc lan tràn. Vượt qua ban đầu tính mịch, cấp tốc hóa thành bất an ổn lên thanh. Toàn quân ổ lên, trận hình cũng lập tức luống lòng, đặc biệt là thạch pháo bao trùm khu vực này chu vi, càng có binh sĩ tranh nhau chen lấn địa nỗ lực rời xa vô cùng thê thảm hiện trường. Hoàng phủ Tung thấy thế, lập tức nắm lấy rủi chống điên cuồng kích chống lấy phân trấn sĩ khí, đồng thời thúc dục hiệu lệnh binh truyền lệnh. Máy bắn đá, phát động. Lập tức pháo, đánh trở lại. Cho lão tử đánh trở lại. Hoàng phủ Tung lại không nho tướng phong độ, một bên cứ chống, một bên điên cuồng mà gạt Hoàn phủ Tô uy vọng ở Hán triều tự nhiên không thể nghi ngờ. Ở hắn cổ vũ giới, sợ hai các binh sĩ từ từ ổn định trận hình, không có chạy tán loạn. Các thợ thủ công luống cuống tay chân địa tiếp tục lắp đặt thành áo. Nhưng vào lúc này, lại một mảnh bóng đen bao phủ bọn họ, tốc tốc từ đỉnh đầu sẽ qua. Sợ hãi ngần đầu, thình lình vẫn là lít nha lít nhít thành áo. Ở tại bọn hắn sợ hãi như kỹ, lít nha lít nhít thành áo đện ở mấy bắn đá trong trận. Đùng đùng, rang xếp chỉnh máy đá đang trùng kích lực sông tới dưới, vật mèo biến hình thậm chí trực tiếp gây bỡ chạy trốn không kịp thợ thủ công cùng dân chuyển thạch pháo dân phu giống nhau, vừa nãy đám kia binh sĩ đồng loạt ná xuống, không nói tiếng nào. Chỉ có số ít không biết may mắn vẫn là bất hạnh địa gân xương gãy bẻ gãy, ở từng mảng từng mảng thi hải bên trong giết gì, tiêu thảm thiết, giấy rùa bỏ sát nỗ lực thoát đi khủng bố khu vực. Đuôi băng tàn đi, 150 đài máy bắn đá tổn hại một nữa. Phụ trách điều khiển máy bắn đá thợ thủ công cùng dân phu càng tử thương 7 phần 10. Hoàng phủ tung đầu vang lên oang oang, trong miệng liên tục nhắc tới, cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Ưu bo kiu bắn đá vì sao cường đại như thế? Tốc độ bắn vì sao nhanh như vậy nhanh, Tấm bắn vì sao dài đến 300 bộ, vì sao như vậy tinh chuẩn, điều chỉnh lại vì sao cấp tốc như thế. Dĩ nhiên ở trong chốc lát điều chỉnh xạ kích mục tiêu, này không hợp lý, không hợp lý. Vương Doãn Jun là cập, một chữ không nói ra được. Hoàng phủ Kiên Thọ, Hoàng phủ Ly, viên thuật đã có các ngồi ở đài mây trên run lề bảy. Viên Thiệu cũng bị lớn lao hoàng sợ kinh đến trạm bất ổn, dựa vào đài mây lan can mới miễn cưỡng không ngã quắc. Cầm trong tay tấm khiên đoàn đao tôn kiên quay đầu lại vọng Chưa năm sẻ máy bắn đá ngay ở bên người, một loạt hàng vật vẹo biến hình thi thể cũng ở bên người, từng luồng từng luồng máu tươi trên mặt đất không kiêng kỵ mà chạy xuôi, cấp tốc nhuộm đỏ hoang vu bãi sa mạc, từng viên một phá nát thành pháo tung tóe được nơi đều là. Hắn bên chân thì có đở biên, đập trúng máy bắn đá sau tiên lại đây lại đánh đến bộ hạ trên đầu, mang ngũ giáp bộ hạ không nói tiếng nào đi ngã xuống, thất khiếu chảy máu, không lúc đích. Đây chính là phản tắc lưu vô cứu thực lực. Dĩ nhiên nắm giữ cường đại hơn triều máy bắn đá. Như vừa nãy đám kia thành pháo hướng bên này nện xuống, chính mình nào có mệnh hay. Không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Ở lại chỗ này chính là chờ trở thành pháo đập chết. Chết có thể, nhưng không thể chết được đến không có tiếng tăm gì không đáng giá một đồng. Tôn Kiên hít sâu một hơi, dùng chôi đao đẩy nhẹ tổ mẫu khôi giác, lại hướng hoàng cái nháy mắt, dẫn thân vệ lặng lẽ chen chúc về đằng trước, không bao lâu sau công phu liền đẩy ra bờ sông, lại dọc theo bờ sông hướng về chiến trường ở ngoài di động. Càng tới gần sóc phương thành, bị máy bắn đá đánh chúng nguy hiểm càng thấp. Thực sự không được liền nhạy sông đá tổng, hắn và thân vệ đều là giang năm người, kỹ năng bơi vô cùng tốt. Hoàng Hà hiểm, nhưng cũng tốt hơn thành pháo kích. Thành pháo bên dưới, chúng sinh bình đẳng. Tao thảo cùng một đám vinh đệ trong nhà xuất lĩnh kỵ binh ở bên trái tới lui tuần tra, mắt thấy tình cảnh này, không nhịn được trận mắt lên quát lên, khá lắm Lưu Bô Cửu, chẳng trách thì ra lĩnh phiêu kỵ tướng quân tịnh trâu mụ, nguyên lai có lớn như vậy sát khí. Lại hướng tuổi trẻ Hạ Hầu Viên nói, "Diệu tài, trận chiến này e sợ muốn bại, ngươi cưỡi ngựa tốt nhất, chăm sóc tốt các anh em, ta mang bọn ngươi giải kiến thức, cũng phải một cái không ít khu vực các ngươi trở lại." Lại nói, "Như gặp chiến đấu, không muốn ham chiến." Hạ Hầu Viên ngồi trên lưng ngựa nóng lòng thử, "Huynh cái kia mai bắn đá lợi hại đến đâu, cũng đánh không tới nơi này, tạm thời lui lại chính là sao thất bại?" Tao tháo lắt độ, Lưu Bô cứu người này dục bình, nhìn như cương mãnh, kỳ thực cực kỳ am hiểu bắt giữ thời cơ chiến đấu, đại quân chúng ta lui lại lúc, hắn nhất định sẽ thừa thắng xông lên, đến lúc đó chính là một hồi loạn chiến, loạn chiến là hắn am hiểu nhất, cũng là hoàng phủ tướng quân tối không am hiểu. Hạ Hầu Điên càng hưng phấn, cái kia chẳng phải là vừa vặn. Lưu Bô cứu xuất chiến, huynh đệ chúng ta cùng nhau tiến lên đem hắn chém, phong hầu bái tướng là điều chắc chắn. Tao tháo đội vàng ngăn cản, không thể mạo hiểm. Hạ Hầu Điên cau mày, huynh trưởng vì sao kiêng kỵ như vậy cái kia tiểu tử bắt mũi chưa sạch? Cao Thảo cũng lên, ta nói rồi, lần này mang bọn ngươi xuất trình, chỉ vì khai thác tầm mắt mở mang tầm mắt, mà không phải chinh chiến xa trường dương danh lập bạn. Thời cơ chưa đến. Lại Kiên trì giải thích, mặt khác, Lưu Vô Cứu giới trướng có một người, vốn có phi tướng danh sừng, có vạn phu bất đương Trì Dũng, mười mấy tuổi liền tung hoành Tịnh Châu không người có thể địch, nhưng ở Lưu Vô Cứu thủ hạ sống không qua 10 hiệp, có thể thấy được Lưu Vô Cứu võ nghệ càng tinh danh hơn trạm, chúng ta không biết nói nội tình, tùy tiện lên chiến, như có tử đường, làm sao hướng về gia nương bằng dao?" Cuối cùng chỉ chỉ đối diện Sóc Phương Thành, thiên hạ là nhà lão Lưu tính mạng nhưng là chính mình. Hạ Hầu Yên mất mạng nói, "Huynh trưởng, ngươi còn nói phải làm cái gì bốn trình bốn chấn tướng con đây, cái kia không cũng là cho nhà lao lưu bán mạng." Tao Tháo chỉ tiếp ngoại sắc không nên gìm, nhưng ta sẽ không nắm mệnh đi đổi. Ta không phải Tôn Văn Đài loại kia hàn môn con cháu, không cần nắm mệnh đi dành phú quý. "Hiểu, coi như Tôn Văn Đài." "Ồ, Tôn Văn Đài đây." Tao Tháo ngồi trên lưng ngựa liễu vọng, định ở phía trước nhất Tôn Kiên đã không thấy bóng dáng, lúc này lại gọi Hạ Hầu Huyên, nhìn thấy. Tôn ban Đài liều mạng như thế người đều biết xu cát hùng. Nói xong lại chung quanh quay đầu tìm kiếm. Khà khà khà, cái này thằng nó quả nhiên không có ý thức được nguy hiểm, không chỉ không tránh, trái lại hướng về trước tập hợp. Huynh trưởng, ai vậy? Còn có thể là ai? Lưu Huyền Đức chứ, ngươi xem, góc cây bắt trên thương trong trại lính, có ba cái cao lớn lạ thường ra hỏa, trung Giang, cái kia chính là. Chương 95, Yên Lặng xem biến đổi chương 95, Yên Lặng xem biến đổi Lưu Bị ba huynh đệ dẫn 2000 tự mình chiêu mộ nghĩa dũng cùng 3000 hoàng phụ tung phân phối bộ binh cộng 5000 người, liệt trận ở đội ngũ góc cây bắt trên. Thân phận là thay thế bổ sung phong. Tôn Kiên cái thứ nhất sung, Lưu Bị cái thứ hai. Lần này mắt thấy che kín bầu trời thạch pháo rơi vào trong trận, cũng hoảng sợ dị thường, cầm kiếm trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Đây mới là quân chính quy trong lúc đó chiến đấu, còn không chính thức tiếp xúc, liền bạo phát kinh khủng như thế sát thương. Này hai trận thạch pháo nện xuống đến, tử thương quá ngàn không nói, còn có thể đả kích sĩ khí. Hoàn phủ tung đến Tây An Dương ngày thứ hai liền liệt trận tấn công, rõ ràng dự định thừa dịp sĩ khí chính thị một lần bắt soát phương thành, lại gặp phải đánh đòn cảnh cáo, ngày hôm nay trận chiến này e sợ không đánh được. Sau đó phải cẩn thận điểm, lưu bộ cứu không phải là quân thân vạng. Như chết ở chỗ này, có thể không đáng giá. Sau đó đối đầu quân chỉ quy, cũng nhiều lắm thêm phòng bị, không ngừng muốn phòng bị máy bắn đá, còn có cái các loại cỡ lớn quân giới bao quát đại hoàng nhỏ, những này quân giới thật đáng sợ, mạnh hơn người chịu một hồi, không chết cũng tàn thế. Tự lẩm bẩm chút lát, tú bên người Quan Vũ Trương Phi nhẹ giọng nói, "Nhị đệ, tam đệ, lưu lại phát hiện không đúng, trực tiếp lưu lại, chết ở thạch pháo bên dưới có thể quá an ổn." Trương Phi rên lên một tiếng, phản tắc quả nhiên tàn bạo, dĩ nhiên khiến đồ chơi này có loại cùng ta đấu tướng. Ta một mâu đâm chết hắn. Quan Vũ sắc mặt càng nghiêm nghị, "Huynh Lưu Vũ Kiếu trong vòng một năm tiêu diệt 3 bộ thiên thi, chẳng thủ mấy trăm ngàn, càng ở đầu hàng thành xây kinh quan lấy kinh sợ hồ lỗ, có thể thấy được không ngừng võ nghệ bất phàm, dù binh cũng tuyệt không đơn giản, lần này tự lĩnh phiêu kỵ tướng quân kiêm tịnh châu mục, tất nhiên có dựa vào, thật đánh tới đến, ngươi đừng sung quá mạnh. Ba huynh đệ cách nói cát, rồi lại cùng nhau gật đầu, cuối cùng càng hợp thành một câu yên lặng xem biến đổi như cũ thủ đứng ở trên trận địa chờ đợi hoàng phủ tung quân lệ. Lưu Vũ ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống bên kia bờ sông quân trận. Quân trong trận phản ứng tu hết đáy mắt, chính như lão sư trên nhìn rõ ràng mỗi cái học sinh ám, mọi cử động ở trong mắt Chỉ chỉ ngay phía trước cái kia chi dọc theo bờ sông lặng lẽ hướng nam trốn tiểu gỗ tiên phong bộ đội, người nói, người này cờ hiệu trên biết cái tốt tự, nghĩ đến chính là năm ngoái danh trấn thiên hạ Giang Đông mánh hổ Tôn Văn Đại chứ? Không nghĩ đến cũng là cái tham sống sợ chết. Cái vân mặt tối sầm lại không tiếp lời. Dương Nho thì lại nhìn đối diện đập ra đến hai khối chỗ chống run lẩy bẩy. Sĩ Tôn Thụy vẫn tỉnh chấn định, thư một tiếng, có tiếng không có miếng mà thôi, không đáng nhắc tới, trên chiến trường nhiều chính là loại này, đúng là nào đó rất tò mò, này mấy bắn đá vì sao cường đại như thế? Tầm bắn vượt qua 300 bộ. Mặc dù bình địa xạ kích cũng có thể vượt qua 200 bộ, lần với chiêu đỉnh khiến máy bắn đá. Lưu Vũ cười cười, "Các ngươi à, chịu thiệt liền chịu thiệt ở không hiểu đòn bẩy nguyên lý, như thế sáng loáng địa đặt tại các ngươi trước mặt ngươi đều xem không hiểu." Nói đến đây, ánh mắt ở trên chiến trường do xét một vòng, lại chỉ một mặt viết Tào tự đại kỳ, đó là Tào Mạnh Đức. Quả nhiên minh cường mã tráng, dĩ nhiên không có hoảng loạn. Lại tìm Lưu Bị, nhưng tìm tới vài diện viết Lưu tự to nhỏ cờ xí, nhất thời không nhận rõ cái nào mới là Lưu Bị. Chỉ có thể tay chỉ tay, hạ lệnh hướng bên kia hầm. Binh sĩ lập tức lấy xạ ben kiêu đọc máy bắn đá. Điều chỉnh nhỏ máy bắn đá phóng phương hướng. Này thao tác ở máy bắn đá chế tạo thành công thức thì bí mật diễn luyện quá thật nhiều lần, mỗi một giá máy bắn đá đều có cố định vị trí, xạ kích bên kia bờ sông vị trí nào đều có tương ứng tiêu chuẩn tham số, không cần kiểm tra, trực tiếp dựa theo tham số điều chỉnh nhỏ là được. Này tham số là lần lượt thí nghiệm tổng kết ra. Đương nhiên, tham số chuẩn xác không thể rời bỏ tiêu chuẩn cao công nghệ yêu cầu, dù tháo nhỏ bé cùng trọng lượng, máy bắn đá độ cao độ dài, đối trọng khối trọng lượng, phóng cánh tay độ dài cùng trọng lượng, pháo đầu độ dài cùng góc độ đều làm hết sức làm được giống như đúc, vì thế Hắn lần lượt kiểm tra công nghệ quy trình thậm chí thành lập một nhánh chất kiểm tiểu tổ. Hắn chính một chút đem hiện đại chế tạo lý niệm dung nhập vào quần ngũ hệ mọi phương diện, khai hoang, trồng trọn, thu gạt, xây dựng, nuôi trồng cùng với quan trọng nhất xây dựng, gia luyện, rèn đúc, chế tạo trở lĩnh vực. Các binh sĩ điều chỉnh tốt góc độ, mặc lên quần áo, chuyển động bàn kéo đem đối trọng khối kéo lên đi. Kéo động co súng, đối trọng khối bỗng nhiên hạ xuống, phóng cánh tay cực tốc bung lên, đem pháo đâu vậy đi ra. Đến đỉnh đoan, phóng cánh tay khai ở cột trên, phóng động tác im và đi. Pháo trong túi bùn pháo ở quán tính ảnh hưởng lấy tốc độ nhanh hơn bắn ra, bay lên cao cao, vẽ ra một đạo tươi đẹp đường vào cung, bay ra 300 bộ xa sau đập đầm ầm ở trong trận địa địch. Đại địa chấn chiến bên trong, lại có mấy trăm tên liên quân tử trên bản đồ xóa đi. Lưu Dụ cười ha ha, lại chỉ hướng đông bắc, nhắm vào tàu mạnh đức bên kia đánh cho ta. Trương Lưu lập tức phản ứng, "Chúa công, bên kia quá xa, đánh không tới." Lưu Dụ ác thú vị chần đầy, "Đánh, đánh không tới cũng phải dọa hắn nhảy một cái." Chít nha nha bên trong, lại là 200 phát đồn pháo gào thét mà xuống, thẳng đến tàu tháo bên kia đội quỹ bình mà đi. Tàu tháo thấy hại đến biến sắc, đánh mã liền chạy. Hạ Hầu đen kéo lại, huynh trưởng chớ hoảng sợ, đánh không tới ta, đánh không tới. Cao Tháo lòng vẫn còn sợ hãi địa vô vô áo giáp ngực, khá lắm độc các Lưu vô cứu, dĩ nhiên ý đồ đánh ta. Nhưng hắn tính sai, ông trời còn không có ý định tu ta. Ha ha ha ha ha. Cười to bên trong, hướng Sóc Phương thành gặp vui vẻ ma sóc, Lưu vô cứu, máy bắn đá hù dọa người tính là gì năng lực? Có bản lĩnh đi ra một mình đấu. Hạ Hầu viên không nói gì. Cách xa như vậy, la hét cổ họng Lưu vô cứu cũng không nghe thấy, gọi cho ai nghe đây? Người huynh trưởng này cái gì cũng tốt chính là có thời điểm tổng yêu với mình như thế nghiêm túc trường hợp nói lời này không một chút nào thậ trọng có sai lầm phong độ taoo Tháo hô xong cười hì hì, ta gọi cho binh sĩ ngay đây miễn cho bọn họ nhận sợ hãi mà chạy trốn hạ hầu viên bán tín bán nghi, thật sự taoo Tháo cười không nói ánh mắt nhưng càng nghiêm nghị từ sóc Phương đầu tường tới đây có gần 500 bước có thể vừa nayy cái tiên một nhóm thạch pháp nhưng suýt chút nữa đánh tới đây thậm chí có mấy viên trên đất lăn vải vòng sau lă tới trước mặt nay ta bán quá khủng bố nếu có thể cho tới loại này máy bán đá hoặc là nó chế tạo công nghệ Sau đó chẳng phải là có thể, chỉ là làm sao chiếm được đây? Tao thao rơi vào trầm tư. Đại Mễ trên, Hoàng Phụ Tung mắt thấy trận hình bắt đầu tán loạn, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Triệt đi." Lại căn dặn có thứ tự lưu lại. Cung binh cùng bộ binh áp trận. Như Lưu vô cứu dám truy kích, không muốn do dự, trực tiếp manh bán. Lại hư một tiếng, như hắn dám truy kích, ta liền dám bây đánh. Trương đồng tiếng vang lên, toàn quân như chút được sức nặng, nhanh chóng lui lại, nhưng cũng không có tranh nhau tràn lấn, vẫn như cũ có thứ tự. Lưu Vũ thấy Hoàng Phụ Tung quân, không nhịn được gật đầu. Hoàng phủ Tung không thẹn là thiên hạ danh tướng, chỉ huy nhu nhục định, triệt mà không loạn. Tuân Du gật đầu phụ họa, Hoàng phủ Tung xuất thân tướng môn thế gia, gia học kinh tâm, có văn có võ, tự có có chỗ độc đáo, so với nó no thúc hoàng phủ quy cẳng có phong cách quý phái. Lưu Du ừ một tiếng, càng lợi hại chính là sự quyết đoán của hắn lực, mới vừa bay chật liền mặt mày xám xịt điệu lui lại, này rất mất mặt, rất nhiều tướng lĩnh chủ soái bị vướng bởi bộ mặt sẽ không giới đạt mệnh lệnh như vậy, chí ít sẽ không như vậy thảm Nói đến đây, quay đầu xem Trương Liêu, Văn viễn, kỹ, dự trọng đại quyết sách, bất tiến tối đều muốn quả đoán. Khi ngươi cho rằng nên lui lại lúc không muốn do dự, không muốn lo lắng đã tổn thất những người, càng sớm lui lại càng tốt, bằng không chỉ có thể bị đã tổn thất những thứ đó lôi kéo rơi vào vượt sâu. Trương Liêu năm chiều gật đầu. Tuân Du đồng dạng bừng tỉnh, chỉ cảm thấy câu nói này lại tinh chuẩn có điều. Chim nhím tiền muốn không tham dự trọng đại quyết sách. Này đâu chỉ là binh pháp, càng là nhân sinh chỉ lý. Trương Văn Viện tuổi còn trẻ liền có thể được chúa công tự mình giáo dục, tương lai không thể đo lường. Tuân Du thậm chí có chút ước ao Trương Liêu như vậy may mắn, có thể ở gần nhất học tập tuổi tác được như vậy rèn luyện cùng giáo dục chính mình tuy rằng cũng tưởng thường được trong tộc trưởng bối giáo dục, nhưng trong tộc trưởng đối trung quy không phải thân cha mẹ, khó tránh khỏi có thân sơ phật chia, mình có thể có ngày hôm nay, nửa là tiên phú. Lữ Bố ở một bên cũng nghe thấy câu nói này, lại không quá nghe hiểu, chỉ mong từ từ lui lại đi liên quân làm nắm người, chúa công, khi nào truy kích? Chương 96, chia binh chương 96, chia binh lưu dụ lắc đầu, không truy kích, liên lặng xem biến đổi. Lữ Bố sốt ruột, chỉ chỉ trong cửa thành thủ thế chờ đợi kỵ binh, chúa công, ngài rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng binh mã, chỉ đợi liên quân lui lại lúc thừa thắng xông lên, vì sao nhiên từ bỏ? Lưu giữ lại lúc đầu, binh vô thường thế, thủy vô thường hình, đánh trận phải có gặp thời ứng biến khả năng, như đối diện chủ tướng là người bình thường, lúc này truy kích tự không gì không thể, có thể hoàng phụ tung dụng binh lão lạt kinh nghiệm phong phú, há có thể không để phòng này một tay. Tất nhiên gặp Thiết Cường cung nặng nọ chờ chúng ta, thậm chí gặp Mưu tính bày đánh. Lại nói, ngươi nhìn bọn họ lui lại lúc trận hình, nhanh mà không loạn, hoàn mà không tiêu tan, mà số lượng vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, sĩ khí rất dễ dàng khôi phục, chỉ cần một trận phòng lên liền có thể để bọn họ một lần nữa tập trung vào chiến đấu, vì lẽ đó không nên tính định. Lữ bố nghe được đường lớn này lý chỉ cảm thấy buồn bực mất tập trung, hắn không thích nhất nghe những thứ đồ này, nhưng lại lúc gần lúc hiện cảm thấy đến có đạo lý, chỉ có thể truy hỏi, vậy chúng ta khi nào xuất chiến? Lưu Vũ không nhanh không chậm nói, không đội không đổi, thời cơ đến lúc đó thì sẽ xuất chiến, cùng Hoàng Phụ Tung loại này lao tướng đánh mới, nhất định phải chịu được nhắm chán, gánh vác được mệnh hoặc, ngược lại gấp nhất nhất định là Hoàng Phụ Tung, bọn họ đại quân liệt trận, lương thảo tiêu hao rất nhiều, chống đỡ không được quá lâu. Tôn du liền đội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, lời này có đạo lý, chúng ta hoàn toàn có thể lấy trông chờ công, nhiều thủ một ngày, chẳng khác nào thiêu bị liên quân mấy trăm thạch lương thảo. Trưng Liêu liên tiếp là đầu. Lữ Bố rên lên một tiếng nhưng cũng không dám nhắc lại ý kiến, chỉ có thể trợn mắt nhìn Liền Quân tử từ lui lại. Máy bắn đá lại đầu hai vòng sau dừng lại. Nán ngủ chiến đấu ở máy bắn đá can thiệp dưới bội vã kết thúc. Trưng Liêu phái thám báo ra khỏi thành, cưới ngửa qua sông thực địa kiểm kê đối diện quân vòng, một lát sau hưng phần điểm báo, chúa công, đối diện lưu lại chí ít 80 giá tổn hại máy bắn đá, còn có chí ít 2000 bộ thi thể. Lưu Vũ cười hỏi, nhờ ngươi tự mình dẫn đội, phải bao lâu mới có thể tiêu hủy 80 đại máy bắn đá cộng thêm trạm thủ 2000 người? Trưng Liêu lắc đầu, khó, quá khó khăn như mang đội xung trận, không chỉ không làm được, còn có thể hãm sâu trùng vây triệt để diện, vẫn là máy bắn đá dùng tốt, uy lực quá mạnh mẽ. Lưu Vũ gật đầu, không sai, đây chính là quân giới tầm quan trọng, giáp trụ, binh khí cũng như thế, có giáp không giáp khác nhau một trời một vực, mũi tên xương tên thép cũng có nói bùn, vì lẽ đó ta vẫn ở đại lực nghiên cứu chế tạo kỹ thuật cải tiến cùng nghiên cứu phát minh, nhiều tạo một đại lợi hại quân giới, chúng ta liền có thể thiếu chết rất nhiều người. Trương Liêu đội vàng gật đầu. Lưu dụ lại cười nói, đương nhiên, quân giới là quân giới, không có loại nào quân giới có thể do chúng ta vĩnh chiếm cũng không có một loại nào quân giới có thể thiên hạ vô địch, đều có hạn chế, cũng đều có kế sách tương đối, hơn nữa quân giới cũng là người điều khiển, cuối cùng vẫn là muốn xem tướng lĩnh có hay không dũng mãnh tầm nhìn, binh sĩ có hay không nghiêm chỉnh huấn luyện, hai người hợp nhất mới có thể đánh đầu thằng đó. Trương Liêu lại gật đầu, như mê như say điệp hấp thu lưu dụ chuyển thụ cho hắn từng tí từng tí, hắn có thể cảm thấy được chính mình mỗi một ngày trưởng thành, càng yêu thích loại này cảm giác. Tân Du cũng cảm thấy có thu hoạch, có chút đạo lý không phải tân, nhưng từ lưu dụ trong miệng nói ra nhưng thông tục dễ hiểu, chính là hai đồng cũng có thể nghe rõ ràng chúa công như mở vừa học đường thu đồ đệ dạy học, không bao lâu nữa tất nhiên có thể học chó khắp thiên hạ. Hoàng phủ tung mọi người tụ hội một đường, bầu không khí vắng lặng, từng người không nói gì. Mới vừa liệt chặt liền tử thương nặng nghề vội vàng lui ra chợ địa. Cặp đôi này xi khí là đã kích thật lớn. Trong kế hoạch, muốn lấy máy bắn đá binh sủng Tân Sóc Phương Thành, sau đó sẽ chọn binh đẩy mạnh, vương vàng thận trọng từng bước. Có thể hiện tại máy bắn đá mới bắn thử một vòng liền tổn thất quá nửa, còn lại cũng không cách nào lại dùng. Nguyên kế hoạch triệt để phế bỏ. Không chỉ không thể lại lấy máy bắn đá mở đường thậm chí không có cách nào lại liệt trận mạnh mẽ tấn công, đối diện máy bắn đá số lượng càng nhiều, đánh đến càng xa hơn càng chuẩn, tới gần đầu cầu liền sẽ bị che thiên tế nhập thạch pháo bao trùm. Hình ảnh kia, ngẫm lại đều không dám mà run. Chính là Tốt Tiên, cũng không dám lại thả hào luôn làm tiên phòng, tối đầu làm chính mình không tồn tại. Hoàng phủ Tung tầng hắng một cái, "Chư vị, nghĩ một biện pháp đi." Mọi người vẫn như cũng không nói gì, lại trầm mặc hồi lâu, Viên Tiệu đánh vỡ trầm mặc, "Tướng quân, lưu dụ cũng có máy bắn đá, này nhất định chúng ta cũng không còn cách nào từ chính diện mạnh mẽ công, chỉ có thể mở ra lối riêng." Hoàng phủ Tung truy hỏi: Làm sao mở ra lối riêng?" Viên Thiệu cắn răng, noi theo Lưu Bố cứu công kích đi Nguyên, Tinh Nhuệ Kỵ binh tự mãn di cốc lên phía bắc vòng qua Hàm Sơn, lại từ sói miệng núi Suối Nam, vượt qua Hoàng Hà Lật Đổ Quảng mục huyện, phân đỉnh đi Lưu Bố cứu xã huyện. Lúc này, Cao Tháo cũng nói tiếp, "Kế này rất rượu, có điều tốt nhất quản nhiều chạy xuống dòng dòng." Hoàng phủ Tung lại truy hỏi, "Làm sao quản nhiều chạy xuống dòng dòng?" Cao Tháo chỉ chỉ Tân Xóc Phượng Thành, chính diện vẫn như cũ muốn Lưu Đại Bộ đội lấy diện, mẽ tấn công, kiềm chế Lưu Bô cứu chủ lực. Đồng thời phái thợ thủ công đến trên giới du tạo tuyển hoặc là cầu nổi lấy đan điểm thử hạ, nếu có thể qua sông thì lại còn có phần thắng, bằng không cũng chỉ có thể ở đây đối lập đến lương thảo tiêu hao hết âm vũ lưu mình. Hoàng phủ Tung Nghiên lặng gật đầu. Nay cũng không tính là diệp kế, thậm chí tất cả đều là bổn biện pháp, bọc đánh, chư binh, mạnh mẽ tấn công. Nhưng cái này cũng là không có cách nào biện pháp. Hắn cũng là lần thứ nhất phát hiện số phương quận địa hình dĩ nhiên như vậy là thủ, vừa vặn ở vào hoàng hà mấy chữ loan bên trong, phía nam lại có binh mông sa mạc là bình phòng, đông tây nam bắc đều có lạch trời bảo vệ. Đương nhiên, to lớn Sóc Phương quận bạn không có bao nhiêu chiến lược giá trị, cảnh nội liền mấy tòa thành nhỏ, còn lại thể hoang vế, mấy tòa nguyện thành nhân khẩu gộp lại còn không bằng nhạn môn quận một cái hơn nhiều, huyện thành khoảng cách còn xa như vậy, liền người hung nô cũng không lớn để ý có thể hiện tại, quản mục huyện ra cái lưu bố cứu, bọn họ không thể không tổng, lúc này mới phát hiện Sóc Phương là một cái khó gặm xương. Lúc này Viên Thuật nói lầm bầm, sớm biết như vậy, không bằng từ Tây Hà quận thậm chí thượng quận cảnh nội trực tiếp tiến vào Sóc Phương quận nội, từ kia lại lên, Hắn chỉ cảm thấy người huynh này quá mất mặt. Nếu như thật đơn giản như vậy, Hoàng Phủ Tung có thể không biết. Đường dây này đường trên lý thuyết có thể được, nhưng ở Xóc Phương thành Nam chính là bên mông sa mạc, tích ngoài diện nơi cũng có hai cái sa mạc mang, mỗi một điều đều rộng 50, 60 dặm, không có nguồn nước không nói, xe cộ đồ quân nhu đặc biệt là mấy ban đá căn bản là không có cách thông hành, đó là so với Hoàng Hà Càng gian nan lại trời. Lưu Vô Cứu chỉ cần phái một nhánh kỵ binh canh dự ở sa mạc biên giới liền có thể ung dung giết sạch, đi ra một cái giết một cái. Nếu là ở trong sa mạc là đường, hạ chàng càng thảm hại hơn, cũng không cần Lưu Vô Cứu phái binh, chính mình liền có thể tổn hại đại đa số. Từ bộ đồ quân nhu có lẽ có khả năng buôn ba qua sa mạc, nhưng không có đồ quân nhu làm sao công thành? Làm sao chiến đấu? Hoàng tự Ham Tử Điện, Hoàng phủ Tung không để ý tới Viên Thuận, gõ gõ mặt bàn, trực tiếp hạ lệnh, "Văn Đài, ngươi là Giang Nam nhân sĩ, tinh thông kỹ năng mơi, do ngươi xuất lĩnh một quân khi đến Du Tạo thuyền tạo cấu qua sông. Minh Đức, ngươi tác chiến dũng mãnh, tạm thay Văn Đài mặc cho tiên phong, ở đây hấp dẫn lưu vô cứu chủ lực. Bạch Đức, ta vì ngươi phân phối 5000 tính kỵ, lập tức lên phía bắc, qua âm sơn đánh lén Lập tức cho hành." Hoàng lệ, mặc kệ có ý hay không. Tất cả mọi người chỉ có thể lĩnh mệnh, quân lệnh như núi, không cho phép chốc lát từ chối. Hoàng phủ Tung loại này là hảo quân nhân, đối với quân lệnh nhìn ra căn nặng, giáng trái lệnh, trực tiếp trận đầu. Hú hồn Hoàng phủ Tung vốn là cái lòng dạ độc ác, đối với mình người, đối với kẻ địch đều tàn nhẫn. Tôn Tiên, Lưu Bị, Tào Tháo đều là người trẻ tuổi, tư lực mỏng cạn, lại không dám coi ý kiến, chỉ có thể ngoan ngoãn lĩnh binh xuất phát. Chờ ba người rời đi, Viên Thiệu nhỏ giọng hỏi: "Tướng quân, như vậy ban ngày bàn mặt chưa e sợ không gạt được Lưu vô cứu con mắt." Tung gắn, chính là muốn Lưu vô cứu phát hiện Chúng ta nhiều lính, chia binh sau khi như cũ có, có đủ nhiều chủ lực bắt sóc phương thành, có thể lưu vô cứu đây. Hàn Minh nghĩ, nhưng cũng nhất định phải chia binh phòng thủ, đã như thế, chúng ta này ba đường, chỉ cần có một đường cát thủ, liền có thể phá tan Lưu Vô Cứu thị mị chế tạo mai rùa. Chương 97, kỳ chính kết hợp lại chương 97, kỳ chính kết hợp lại lữ bố đội vàng ô to, chúa công, hoàng phủ Tùng Tria binh. Tuân Du cũng sát mặt nghiêm trọng nói, chúa công, quan hoàng phủ Tùng tâm ý, tất nhiên là quân chia thành ba đường, một đường kỵ binh lên phía bắc đi đường vòng thảo đánh lén huyện, một đường tự phía nam vượt qua Hoàng Hà, Đây là muốn dẫn ta quân chia binh phòng thủ, muốn suy yếu chúng ta binh lực." Trương Liêu Nhưng cao mày nói, "Chúa công, nếu là thuộc hạ Liên binh, như muốn chia binh đánh lén, nhất định sẽ ở buổi tối xuất binh, sợ bị phát hiện, Hoàng phủ Tung vì sao?" Liễu Vũ cười nói, "Hoàng phủ Tung đây là đánh với ta bài lần đây. bởi vì triều binh là Hoàng phủ Tung hiện tại duy nhất phá cục chi chiều, hắn biết, ta biết, hắn biết ta biết, ta cũng biết hắn biết ta biết, vì lẽ đó ban ngày xuất binh cùng buổi tối xuất binh không khác nhau, sớm một chút xuất binh còn có thể tiết kiệm một ít thời gian, hắn hiện tại sẽ chờ ta triều binh phòng thủ đây." Tuân du nghe vậy, nhất thời không nói gì. Đây chính là trong truyền thuyết đem ngộ lương tải. Trả lại hắn biết ta biết hắn biết, nhưng đạo lý là đúng, hoàng phủ tung chính là bắt nạn sóc phương trong thành binh ít, giản dị nhưng hữu liệu, đánh thẳng sóc phương tự huyện. Nhìn thấy Lưu dụ tự tin tràn đầy dáng vẻ, lại không nhịn được hỏi, "Chúa công, ngài đã có đối sách?" Lưu dụ chỉ về Tây An Dương huyện, đây là Dương Nưu, thậm chí không tính nü lực, chính là lại giản dị có điều đánh mới, chúng ta cũng không có cẳng cao minh nü lực đi ứng nối, bởi vì đối phương binh mã là chân thực, binh nhiều tướng mạnh nghiêm chỉnh huấn luyện, duy nhất đối sách chính là binh tới tướng đỡ nước đến đứt ngăn. Hoàng phủ Tung đánh cược ba cái tuyến, tất nhiên có một cái tuyến có thể thu mạch chiến công, ta hãy cùng hắn chân thực đánh một trận. Tuân Du ngạc nhiên, chân thực địa đánh. Lưu Vũ ngạo nghễ nói, tài dùng binh, kỷ chính kết hợp lại, ta có thể sử dụng kỳ binh, càng có thể sử dụng chính binh, này một phen, liền để Hoàng phủ Tung mở mang ta Lưu dụ dùng chính binh lợi hại. Tuân Du càng kinh ngạc, chúa công, ý của ngươi ta biết. Lưu Vũ vén lên áo khoác, xoay người xuống lầu, hôm nay bổ tướng quân tự mình dẫn 3000 trọng giác bộ binh chiến Hoàng phủ Tung. Tuân Du kinh hãi, chúa công. Không cần nhiều lời, kỳ binh đây. Kỳ binh do lữ bổ xuất lĩnh, đối trong thành phòng bị hoảng phủ tung phái người cấp công sóc phân hành, tiện thể tiếp chúng ta. Lưu dụ một bên xuống lầu một bên chỉ huy, công đặt ngươi ở thành lầu chỉ huy, ta và Văn Viễn gặp quan sát người tín hiệu cờ điều chỉnh phe tấn công hướng về, ngươi chỉ cái nào, chúng ta đánh nhé." Phủ tiên ở trong thành ngật mệnh, nghe theo công đặt chỉ huy. Như ngộ bất ngờ, công đặt toàn quyền xử trí, có thể bằng vào ta chi danh xử trí trong thành ở ngoài tất cả quân chính sự vụ. Lưu dụ lôi lệ phong hành vừa đi vừa hạ lệnh. Đến dưới thành lầu, đã giao phó xong tất cả. Đội trưởng thủ công vì hạn chế tạo riêng đồng hợp kim trọng giáp trọng khôi, trọng giáp ở ngoài phủ thêm mang tính tiêu chí biểu trưng màu máu áo choàng, lấy cổ đỉnh đao bên phải tay, tay trái nắm lấy chuông liêu đưa đến trước mặt một người cao đồng hợp kim cự thuần tầng tầng đông chém đất, phát sinh nặng nghề tiếng ba chạm. Toàn thân màu đồng cổ trọng giáp trọng khôi, tay trái một người cao màu đồng cổ quỷ diện cự thuẫn, tay phải sáng như tuyết sắc bén cổ đỉnh đao, sau lưng đỏ như màu máu áo choàng theo gió lay động, uy phong lẫm lẫm như chiến thần dáng thế, đang đằng sát khí tự cổ ma phục sinh. Đứng ở trước trận, khí thế dâng Khép lại mặt giáp, giọng o hướng Tuân Du nói, "Cống đạn, Ta cùng 3000 tướng sĩ nghe ngươi hiệu lệnh. Tuân Du biểu hiện phức tạp, nội tâm càng vô cùng thấp thỏm. Chúa công mặc giáp ra trận, chính mình đăng thành chỉ huy, đây là cỡ nào tín nhiệm. Như chỉ huy không làm, làm sao xứng đáng chúa công tín nhiệm? Có thể chúa công từ trước đến giờ nói 102, việc này đã định, chính mình thiết yếu lấy lên, chỉ huy thật trận chiến đấu này, tuyệt đối không thể phụ lòng chúa công tín nhiệm. Càng nhất định phải nắm lấy tất cả đến không dễ cơ hội rèn luyện. Bằng không, liền trương liêu cái kia tốc độ tiến bộ, sẽ đem chính mình ở chúa công dưới trướng địa vị dồn xuống đi. còn có cái kinh nghiệm càng nhất định phải lấy ra vô cùng năng lực, chứng minh chính mình xứng đáng chúa công yêu hái, ở phía sau người tới đến trước triệt để đứng bước góc chân. Liên trọng trọng gật đầu, mang theo một cây cờ lệnh tịch tịch thịch thịch lên tường thành, cẩn thận sắp xếp hiệu lệnh binh cùng chỉ huy kỳ, bao quát chống trận, trên đồng, đồng thời tỉ mỉ nhìn kỹ xung đối diện tình huống. Cái Vân ba người thấy Tuân Du thật tiếp nhận cờ lệnh chỉ huy lưu dự chiến đấu, từng người đúng rồi cái ánh mắt. Cái Vân tiến lên một bước, nhẹ nói, "Công đạn, đây là cơ hội trời cho, chỉ cần Du dù muốn hay không điệu lạnh gãy, cái Nguyên Cố, gì ở đây thua mua mồm mép? Chẳng lẽ ngươi cho rằng rằng bà câu liền có thể ly gián ta cùng ta nhà chúa công, liền có thể giao động nhà ta chúa công đối với tuân Mỗ tín nhiệm? Không chờ cái ngân trả lời, lại cười gằn, ngươi nếu thật sự tích chữ tâm tư như vậy, không chỉ khinh thường nhà ta chúa công, càng khinh thường ta Tuấn dù, nhà ta chúa công lòng dạ sự rộng lớn tuyệt đối không phải bọn ngươi hạng người phản tục có khả năng tưởng tượng. Lại hướng vệ binh quát lên, đem ba người này giải đến một bên, ai dám lung tung xem một, trực tiếp phạt hai mạch điến. Nói xong, nhìn kỹ bên kia bờ sông tình huống. Mắt thấy hoàng phủ Tung đại quân từ từ lui lại, rút khỏi ngoài trong bước một lần nữa dựng trại đóng quân. Cái gọi là dựng trại đóng quân chính là xây dựng trại tường, đào mốc rãnh, bài trí cự mã, kiến tạo tháp canh, xây dựng liều bài, càng muốn tân đảo biệt canh, nhà vệ sinh, thủy đạo trở sinh hoạt phương tiện. Càng là chính thống binh gia càng coi trọng dựng trại đóng quân, đây là một môn đại học vấn, có thể học cả đời. Học được dựng trại đóng quân mới coi như một cái hợp lệ tướng lĩnh. Tuân Du thấy Hoàng Phụ dựng trại đóng không nhịn được cảm khái, không thể là Hoàng Phụ Tung, chỉ xem doanh trại đại thể phân chia liền có thể biết nó dày nặng, lớp lớp chẳng chịt có thú, trong ngoài vườn quanh, khoảng trường trái phải hô ừng, thật kết trại thành công, bình thường quân đội không đánh vào được. Nói tới chỗ này, biểu hiện nghiêm túc nói, không thể để cho hoàng phủ tung kết trại, nhất định phải lập tức tấn công. Dứt tiếng, giơ lên cờ lệnh. Trong giây lát này đột nhiên cảm giác thấy này nhẹ nhàng cờ lệnh nặng hơn bạc cân. Nay cờ lệnh vung lên, chúa công sinh tử liền ở trong lòng bàn tay của mình, bạn nhất có cái sơ xuất. Tuân Du hít sâu một hơi, xua đuổi trong đầu các loại hỗn loạn phức tạp ý nghĩ, nắm chặt cờ lệnh, mạnh mẽ hướng dưới, mở cửa thành. Thành công. Cổng thành nha mở ra. Lưu Vũ Đầu Lĩnh, một tay cự thuận một tay lên đao. Ngựa đầu xoải bước ra khỏi thành. Trương Liêu đi theo bên trái tương tự trọng giáp trọng khôi cự thuần hoàn thủ đạo. Phía sau là tối om ong trọng giáp bộ binh. Việc này, này 3000 người cường điệu giáp trọng khôi là hoàn toàn mới kiểu dáng, không chỉ thợ khéo càng tính xảo, an mặc càng thoải mái, càng nghe những này trọng giáp binh sĩ sử dụng cảm thụ tiến hành thay đổi. Liền ngay cả chế tạo đám này áo giáp sử dụng vật liệu, cũng học theo trước thu lậu thép tôi đổi thành thêm bột carbon xảo cao thép carbon, độ cứng rất cao, có thể gánh vác phần lớn cung thậm chí nó tiến khoảng cách gần kích. Cung tên tương tồn chủ yếu đến từ khom lưng tụ lực. Nhưng phá giáp hiệu quả càng ủy lại mũi tên cường độ, người tiên ti thường dùng xương cốt mũi tên liền hầu như không hề xuyên thủ lực, chỉ có thể miễn cưỡng bắn thủng giáp ra, đối đầu thiết giáp đồng giáp, dù cho khoảng cách gần mánh bắn cũng không cách nào xuyên thấu. Xương cốt mũi tên đang tiếp xúc đến thiết giáp đồng giáp trong nháy mắt liền sẽ tan xương nát thịt. Mũi tên độ cứng mới là xuyên giáp bảo đảm. Nói cách khác, mâu cùng tuấn trong lúc đó với đấu, quyết định bởi với lẫn nhau chất liệu độ cứng, mâu độ cứng càng cao mới càng dễ dàng đâm thủng tấm khiên. Như đầu mâu độ cứng không bằng tấm khiên, nâng cường độ to lớn hơn nữa cũng không cách nào đâm thủng tấm khiên sẽ chỉ ở tiếp xúc tấm khiên trong nháy mắt gây bỡ, và mèo biến hình. Lưu dụ tự mình giám chế này 3000 bộ trọng giáp, hương liệu độ cứng vượt xa cái thời đại này, phần lớn nuôi tên sử dụng chất liệu, nhỏ tiến cầy mặt xạ kích cũng chỉ có thể lưu lại một cái nhợt nhạt hố nhỏ. Cái này cũng là lưu dụ xuất lĩnh 3000 người chủ động tấn công hoàng phủ tung đại quân sức lực vị trí. Hoàng phủ tung ngay lập tức nhận được tin tức, chỉ cảm thấy khó mà tin nổi, lưu vô cứu dám chủ động tấn công. Vẫn là trọng giáp bộ binh. Hắn muốn làm gì? Không người có thể trả lời, tất cả mọi người đều muốn không hiểu lưu vũ thao tác. Này không phải chịu chết sao? Hoạn phủ Tung suy tư chốc lát, không bắt được trọng điểm, lúc này Vô Bàn đứng dậy, người đến, chuyến bản tướng quân lệnh, mệnh lệnh Lưu bị xuất trận tiếp chiến, cung minh nọ binh nỏ bình với hai bên bắn trụn, không muốn eo kiệt mũi tên, có bao nhiêu bắn bao nhiêu. Lại hư lạnh một tiếng, coi như Lưu Bô cứu là thiết dội đồng đốc, cũng phải đem hắn bắn thành cái sảng. Lập tức xuất binh. Bộ tướng quân tự mình đốc chiến. Chương 98, liền người gọi Trương Phi. Chương 98, liền người gọi Trương Phi. Lưu bị hai cái hữu hữu khẩn kinh hãi đến biến sắc, để chúng ta đối kháng chính diện Lưu Bô cứu chứ vi hét lên, đối kháng liền đối kháng, ta cũng không sợ hắn, huynh trưởng ngươi sợ liền trốn phía sau. Quan Vũ thì lại rên lên một tiếng, huynh trưởng, Lưu vô cứu toàn quân trọng giáp, mà ta quân thì lại nhiều là chắc giáp, đối kháng chính diện quá chịu thiệt, chỉ có thể nghĩ biện pháp tốc chiến tốc thắng. Làm sao tốc chiến tốc thắng? Chém tướng, tìm tới đối phương chủ tướng, người ta ba huynh đệ liên thủ trực tiếp đem đánh chết, mất đi chủ tướng, còn lại sĩ si tốt mạnh hơn cũng phải hết mức chết ở chỗ này. Lưu bị ngay vậy, trọng trọng gật đầu, liền dự vào này kế. lại nói Liêu lại rực nước lấy chủ tướng thân phận xuất chiến, "Huynh trưởng, ngươi cùng ta giấu ở Dực Đức hai bên, chờ Dực Đức tìm tới phe địch chủ tướng, chúng ta lại đồng thời dẫn ra, càng nhanh càng tốt." tận lực phòng ngừa cùng Lưu vô cứu trọng giác bộ binh dày dưa. Trương Phi lại hỉ, "Huynh trưởng, một lời đã định." Quan Vũ uyên lặng gật đầu. Thương nghị hiếu chiến thuận, huynh đệ ba người mặc giáp định khôi xuất lĩnh bộ hạ xuất trận, nghe nhịp trống từng bước về phía trước đầy mạnh. Nhìn thấy đối diện tối trọng giác bộ binh lúc, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên hạ lại có như vậy hùng binh, các quân nam doanh quân trận cũng không như vậy trị đề. Khí thế kia, thật là khủng bố. Này huynh đệ ba người cũng từng thấy cảnh tượng như trắng, lính mấy ngàn người đánh tan mấy vạn quân vương, đối mặt cái kia o ương o ương, ương biển người chiến thuật lúc không sợ chút nào. Nhưng đối mặt 3000 tối hòm hòm trọng giáp bộ binh, nhưng đồng thời khiết sợ. Ba huynh đệ bộ hạ càng trong nháy mắt rối loạn tấm lòng, đặc biệt là tự mình Chiêu Ngộ Nghĩa Dũng, tuy rằng cũng mặc triều đỉnh phân phát khôi giáp, nhưng dù sao không phải nghề nghiệp quân đội, đơn nhiên đối mặt như vậy quân quân, tại chỗ liền không tìm được. Trương Phi vội vàng hô gần một tiếng, đứng vững, cho người gia đứng vững. Ai dám lộn xộn, trực tiếp chẳng thủ. Lại về phía trước hai bước độ suất trận hình. Vung vậy cây giáo hướng về phía đối diện trọng giác bộ binh hết giải, phản người yến chương dục đức ở đây, ai dám xuất trận quyết một trận tử chiến. Thấy đối diện không người để ý tới, chỉ là một mực mức độ bộ đội mạnh, lúc này cười ha ha, một đám nhát gan hàng người. Chỉ đến như thế, một bên cười to một bên ở trước trận vung vậy cây giáo, cực điểm khiêu khích việc. Lưu Bị nhưng mặt lộ vẻ vui mừng vẻ. Nguyên bản có chút bối rối binh lính thì lại quân tâm vô cùng quyết tâm, có chút thậm chí theo cờ bang. Hoàng phủ Tung thì lại mặt không hề cảm xúc hạ lệnh, chiến lệnh bắn tên doanh, chuẩn bị sát kích. Phân loại Lưu Bị trận doanh hai bên trái phải bắn tên doanh hai bộ được cốt lệnh. Dù dập cái tên, con kẹt thanh liên tiếp liền làm một mảnh. Chờ tiếng trống bỗng nhiên trở nên gấp gáp, không chút do dự mà vương tay cùng kéo cỏ. Xeo xeo xẹo, dây đập dây cung chấn động thanh gần như cùng lúc đó bắn lên. Cung tên bán, mũi tên phóng lên trời, vẽ ra một đường vòng cung sau tự trên đường chéo bao phủ trọng giáp bộ binh. Nó tiến bắn thẳng đến, ngắn mà trầm trọng đọ tiến như châu chấu bình thường bắn thẳng đến. Lưu dụ một bên đẩy mạnh vừa quan sát. Nhìn thấy trận hình của đối phương, được nghe lại đối phương nhiễu trống, gần như cùng lúc đó truyền lệnh, trái trước 3 hàng lập vẫn, còn lại tà năm Theo Tới lúc trước chiến thuật lẫn nhau hiệp hộ. Trương Liêu lập tức đổi tới truyền lệnh, trái trước 3 hàng lập thuận, còn lại tà nâng, lẫn nhau hiệp hộ. Thu được mệnh lệnh sĩ tốt một bên làm động tác một bên lặp lại mệnh lệnh hướng ứng, tà 3 hàng lập thuận, 3 hàng đầu lập thuận, lẫn nhau hiệp hộ. Ầm ào ào, liên tiếp tiếng hô quát bên trong, quân lệnh lấy tốc độ nhanh nhất chuyển đến hàng cuối cùng. Chiến thuật động tác cũng như tiếng gầm bình thường từ lưu dụ bên người tầm tầm triển khai. Trái trước 3 hàng lập thuận đứng đối mặt tiến thẳng đến, còn lại tấm kia đứng đối cung tên bắn. bắn. Giày đập mưa tiền đến, bắn ở trầm trọng trước khiên, linh dương bắn vọng. So với mưa to còn dày đặc, nhưng rất nhanh liền ngừng. Lưu dụ tỉ mỉ nhìn kỹ chính mình tấm khiên, nội bộ hoàn hảo không chút tổn hại, liền cái hố nông đều không nhìn thấy, thoáng yên tâm, đồng thời hô lớn, báo tổn. Một bộ 3 khúc 4 quân 2 đội chết một người, hai bộ 3 khúc 6 quân 5 đội thương một người, một bộ hai khúc hai chuẩn thương một người. Thường ứng cầu lệnh mật mà không loạn mã vang lên. Lưu dụ nghe xong, càng yên tâm. Quả nhiên, lấy cao độ cứng cương chế tạo tấm khiên cùng giáp năng lực phòng ngự đáng tin cậy. hơi, lại khiến, tiếp tục Mắt thấy đối diện lần nữa Tân tiễn, lại xuất khiến dừng lại. Lập vẫn, Nam Tuấn, tiếp tục đẩy mạnh. Vừa đi vừa nghỉ, lưu dụ này 3000 trọng giáp đao thuần binh gắng gượng chống đỡ 8 đợt mưa tên, đẩy mạnh đến triều đỉnh liền quân trận địa trước mặt. Hoàng phủ Tung nhìn 3000 trọng giáp bộ binh nơi đi qua nơi lưu lại lắc đác lưa thưa không đủ 20 tử thường, sắc mặt tái nhợt. Viên Diệu đầy mặt không thể tin tưởng, cái này không thể nào. Cái này không thể nào a. Vương Doãn đồng dạng trợn mắt lên, lưu bộ cứu này trọng giáp, dĩ nhiên có thể gánh vác mạnh mẽ như vậy mà rải đập mưa tên. Viên thuật cũng không ngừng vào đầu. Ta nhớ rằng bắn thanh doanh cường nọ có thể bắn thủng hai tầng chắc giáp, vì sao đối với lưu vô cứu vô hiệu. Còn lại to nhỏ tướng lĩnh cũng nhìn ra tê cả ra đầu. Bắn thanh doanh trang bị là trên đời này tinh luyện nhất, triều đình có cường cung nọ mạnh gặp ngay lập tức trang bị bắn thanh doanh, những năm này sẽ không có đội quân nào có thể ngăn cản bắn thanh doanh bắn trụn. Năm ngoái đánh với Tặc khăn Vàng, Tiễn Như Vũ Hạn, Tặc Khan Vàng liên miên thành miếng điệp ngã xuống, một vòng mưa tên sung có thể tiêu diệt hơn 1000 người, so với cắt cỏ còn đơn giản. Có thể hiện tại, những tử giết người như cắt cỏ biến thành gãi ngựa. Tám đợt mưa tên xuống, dĩ nhiên chỉ bắn ngã không đủ 20 người. Trong giáp bộ binh sức phòng ngự, đúng như này khủng bố. Triều Linh cũng có trọng giáp bộ binh, nhưng không ngăn được bản thanh doanh bản trụ. Hoàng phủ tung mọi người khiếp sợ, Lưu bị ba minh đệ càng kinh hãi. Trương Phi con mắt trợn lên so với mắt Bọ Còn Đại, huynh trưởng, ngươi nhìn thấy cứng như thế trọng giáp binh. Quan Vũ lẩm bẩm nói, có như thế trọng giáp bộ binh, thiên hạ nơi nào không đi được. Lưu bị càng khẩn trương đến mồ hôi như mưa giới, chẳng trách Đinh Kiến Dương ở đây ăn thịt lớn, một trận không dây đánh, không dây đánh. Trương mắt thấy hôm hôm diện đến, hô hấp đều không trôi gấp đến độ vô lớn, trưởng Làm sao bây giờ? Lưu bị hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hoảng sợ, rút ra trường kiếm quát, "Dữ Đức, Vân Trường, trốn là tội chết, kế trước mắt chỉ có liều mạng một trận chiến, hay là còn có một chút hy vọng sống." Dựa theo vừa nãy kế hoạch chấp hành, Trương Phi lại nổi giận gầm lên một tiếng, "Giết!" Vung mạnh cây giáo và mạnh, đầu mâu sen vào hai khối tấm khiên khẽ hở, dùng mạnh cán mâu, đổ cổ tìm Sở, mạnh mẽ thể lực đem hai cái trọng giác bộ binh cầm trường, trái phải kéo ra, tìm đúng cái hở, nhắm vào hai bài một tên trọng giác bộ binh cái cổ đâm vào đi. Máu tươi phun tung tóe, đâm cũng một người. Trư Phi đắc ý cười ha ha, cũng chỉ đến như thế, ta một người liền có thể giết sạch bọn họ. Cười to bên trong, Thu Ngâu lại xen vào một khối tấm khiên phía dưới, phát lực mạnh trọn, liền người mang thuận bước lên đến, lại một ngâu đâm chết. Trương Phi giết đến lên hừng, liền giết 5 người, lấy sức một người ở tối ong ong sắt thép thuận trên tường đẩy ra một đạo chỗ hồng. Lưu bị cùng Quan Vũ thấy thế, đều thoáng thở một hơi. Cũng còn tốt, này chi trọng giáp bộ binh cũng không phải là vô địch. Lấy Minh đại ba người vũ lực, không khó chiến thắng. Nhưng vào lúc này, mặt bên lao ra một người. Toàn thân màu đồng cổ trọng giáp, cầm trong tay một mặt một người cao quý diện cự thuận, màu máu áo choàng cao cao lay động, gió xoáy như thế nhằm phía Trương Phi, liền người gọi Trương Phi. Chương 99, sẽ chắn ra lệ chương 99, sẽ chắn ra lệ lưu dụ rất sớm liền nghe thấy có người hô lớn chương dục đức loại hình người nói, lại thấy đối diện trong trận người dẫn đầu người dài đến cao to hùng tráng lại cầm trong tay cây giáo, mấp đi cầu tốc đến Lưu Bị ba huynh đệ chính là Hoàng phụ tung phái ra tiên phong. Từng bước đẩy mạnh bên trong tìm kiếm lưu Bị người. Ở trong lòng hắn, Lưu Bị uy hiếp so với Trương Phi quan vũ lớn hơn nhiều, đây là cái đánh không chết tiểu tượng. Tuần nữa càng đánh càng mạnh, một đường trưởng thành, rất xấu đối phó. Có thể tìm tới tìm lui nhưng chậm chạp không tìm được. Gặp lại Trương Phi đang điên cùng giết chóc chính mình bình lính, còn đem nghiêm mặt trận hình đẩy ra một đạo chỗ hồng, chỉ có thể trước tiên từ bỏ tìm kiếm Lưu Bị, trước tiên thu thập Trương Phi. Giơ tấm Kiên liền từ mặt bên ba tới, đồng thời quát hỏi, người chính là Trương Phi. Đang khi nói chuyện, cự thuận tầng tầng đánh vào Trương Phi trước người, tay phải cổ đính đao vô thành vô tức gai đất ra, thẳng đến Trương Phi phần sườn. Trương Phi gắng gượng kích, lảo đảo lùi về sau vài bước. Phát hiện không đúng đội vàng khí mưu rút dao ngăn trở vô thanh vô tức khổ lĩnh đạo, lòng vẫn còn sợ hãi địa đồng thời giận dữ hết, "Vô Liêm Sĩ tiểu nhân, dĩ nhiên đánh lén, có loại cùng ta lão Trương Quang Minh chính đại địa quyết đấu." Lưu Vũ cởi gần, ngươi cũng xứng. "Trương Phi giật quá, ngươi là ai? Hãy xưng tên ra." "Lưu Vô Cứu." "Cái gì? Ngươi chính là Lưu Vô Cứu? Sợ sệt liền quỳ xuống xin tha, tha cho ngươi khỏi chết." Trương Phi giận tím mặt, muốn chết. Đoạt quá một cây cây giáo đâm mạnh Lưu Vũ. Lưu Vũ không tránh không né, nâng thuần đánh, cũng nhanh chân ép sát, không ngừng để ép Trương Phi hoạt động không gian. Trưng vi đối mặt một người cao quý diện cửu thuần, một thân võ nghệ không chỗ chê hai, gấp đến độ chi hoa kê loạn, rồi lại không chút biến sắc địa dẫn Lưu dụ hướng về hai cái ca ca bên người di động. Quan Vũ cầm trong tay cây giáo, An Mặc Phổ thông sĩ tốt mặt chắc giáp, trà trộn trong đó, thiếp mắt nhìn chằm chằm Lưu dụ cái cổ, kiên trì chờ cơ hội. Lưu bị thì lại dị thường căng thẳng, không nghĩ đến Lưu vô cứu dĩ nhiên tự mình xuất chiến. Đây chính là Lưu vô cứu. Chỉ cần đâm chết Lưu Bô Cửu, ba huynh đệ tất nhiên giành chuẩn tướng ngay trong tầm tay, xem sau đó còn ai dám xem thường chính mình ba huynh đệ. Mắt thấy Lưu Dụ bị Trương Phi dẫn vào phạm vi công kích, Ưên Kiếm liền gai. Quan Vũ cũng trong cùng một lúc ra tay, cây giáo đâm thủng không khí, thẳng đến Lưu Dụ sau cổ. Đối với hắn mà nói, trọng giáp cùng với những cái khác áo giáp không khác nhau, có một tia khe hở liền đủ. Một tiếng vang thật lớn ở chiến trường nổ tung. Lưu Dụ suýt xảy ra hai nạn thời khắc về thuận đỡ Quan Vũ một đòn chí mạng, cũng kêu một tiếng thật, thật nhanh mâu. Lại làm tức hạ lệnh, xé chắn ra lẻ, lấy mũi vì là liệt làm bừa bãi tấn công, nghiền nát bọn họ. Nhắc lại đao nhắm phía Quan Vũ, Quan Vũ đứng không. Tiến chiến. Quan Vũ vốn là khiếp sợ với Lưu Vũ phản ứng, chính mình bỏ đi thể diện không muốn từ phía sau lưng đánh lén, lại bị đỡ được. Càng kinh hái Lưu dụ nhận biết mình, ngươi biết ta. Lưu Vũ nâng tuấn về phía trước, gọi tới Quan Vũ trước mặt mấy bước, bụng cổ đính đao liền chém mấy đao, "Hà đồng Quan Vũ, có bạn phu bất đường chỉ dũng, cho ngươi cái cơ hội, khí mưu đầu hàng." Đã như vậy, vậy thì thoải mái địa chiến một hồi. Lưu dụ không còn lưu thủ, tả tuấn lưu đao, liên tục tấn công, theo Quan Vũ đập mạnh chém, một hồi so với một hồi trùng. Liên truy bảy, tám bộ, nhất đao chặn đoạn Vũ cây giáo lại một thuần chặt chẻ vững vàng vỗ vào quan vũ trên vai. Trương Phi tỉnh táo lại, từ phía sau lưng xuống lại, rất mâu lại gai. Lưu dụ xoay người lại ngăn trở, lại nhất đao chạm đoạn Trương Phi cái giáo, quay người truy chém Trương Phi. Thuấn Thế còn ngăn trở Lưu bị trong kiếm. lại xoay người bổ bỏ quan vũ ném trường thương, lấy một đi ba, không sợ chút nào. Tả chặt lưu chém, hoàn toàn không rơi xuống hạ phòng, thậm chí truy đến ba người vô cùng chật vật. Mà hắn mang đến 3000 trọng giáp đao binh đã sẽ ra lẹ vào Lưu bị trong trận, năm người một tổ, lấy ngũ làm đơn vị khích, tấm khiên mở đường, hoàn thủ đao theo vào. Khi thì hai ba tiểu tổ phối hợp, lấy tấm kiên đem kẻ địch chen ở chính giữa, hoàn thủ đao xỉ xì, xì một trận loạn đâm, tản ra sau so để lại đầy mặt đất thi thể, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. 3000 người sẽ chắn ra lẻ, trong nháy mắt đem lưu bị mang thương binh binh đào phân cách thành một số cái to nhỏ khác nhau mấy bỡ. Phân cách, cản giết. Phối hợp hết sức án ý ỉ vào cự tuẫn cùng thiết giáp vô địch sức phòng ngự đánh mạnh tiến mạnh, bùng nổ ra khủng bố lực sát thương. Trương Liêu một bên chỉ huy chiến đấu, vừa quan sát lưu dự chiến đấu. Thế Lưu Vũ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí chiếm một chút ưu thế, lúc này mới yên tâm, xuất lính thân vệ một chút từng bước xâm chiếm trước mặt kẻ địch. Hoàng phủ Tung nhìn thấy Trương Phi lấy sức một người xé rách trọng giáp bộ binh trận hình, không nhịn được gật đầu khen ngợi, Lưu Bị thủ hạ có người có tài, này vô danh tiểu tướng võ nghệ so với Tôn Văn Đại không kém chút nào. Vương Doãn đội vã giải thích, đây là Lưu Bị huynh đệ kết nghĩa Trương Phi. Hoàng phủ Tung cũng không để ý lắm, mặc kệ là Lưu Bị bản thân, vẫn là Lưu Bị huynh đệ kết nghĩa, có thể đánh thắng trận là được, ngược lại công lao đều có thể coi là ở Lưu Bị trên đầu còn Lưu Bị làm sao phân, đó là Lưu Bị sự. Vì lẽ đó chỉ gật đầu hạ lệnh, đem bộ binh doanh cùng trường thủy doanh phái ra đi, từ hai bên trái phải hai bên bọc đánh, một lần tiêu diệt này chi trọng giác bộ binh. Vừa dứt lời, nghe được Lưu Dụ tự giới thiệu, nhất thời kinh hãi, cái gì? Lưu Dụ tự thân xuất mã. Vương Doãn cũng kinh ngạc, khá lắm không sợ chết Lưu Vũ Cứu, lại dám tự mình xuất chiến. Viên Triệu càng lòng sinh khâm phục, thân là chủ công, dĩ nhiên tự mình xuất binh xông pha chiến đấu, gan đảm lắm. Viên thuật dự lệnh, ngu xuẩn, hắn như trận, khổ kinh doanh tất cả chắc chắn biến thành tro bụi, chẳng lẽ không hiểu quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ đạo lý? Hoàn phủ Tung sau khi hết kiếp sợ lại hỷ, hắn dám kinh thân xuất chiến, bổ tướng quân liền dám giữ hắn lại, cho hắn biết cái gì gọi là trận đầu tức trận chiến cuối cùng. Lúc này chuyên lệnh sẽ đem hổ bí Doanh, càng Kỵ binh, Chuân Kỵ binh cùng ba hạ kỵ sĩ cũng phái ra đi, trước tiên đem hắn tầng tầng lớp quanh. Đạo này mệnh lệnh một hồi, trên mặt lộ ra một chút vẻ hưng phấn, coi như chiến đến cuối cùng một binh một tốt, tiêu hao hết toàn bộ binh lực, cũng phải đem hắn lưu lại. Lại nói, mãi, cho ta một chút mày. coi như toàn thân hắn đều là đồng tiết, cũng phải đem hắn mãi thành động phấn đoạn sát. Suy nghĩ một chút, lại hướng về vương doanh hạ lệnh, đem ngươi dân phu cũng phải ra đi, từ tầng ngoài cùng tầng trong đấy quanh, không tham chiến cũng phải tránh ta quân thành thế. Hoàng phủ tung liên tiếp mấy đặng mệnh lệnh, lưu thủ đại bản doanh quân đội toàn bộ điều động, một chút từ bên ngoài vây quanh chính đang chiến đấu bên trong lưu giữ cùng với 3000 trọng giáp đao thuần binh. Bao quát mấy vạn vận chuyển lương thực quân giới phổ thông dân phu. Bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng, vây quanh cái chắc chẽ, có thể so với ai hạ xung quanh. Thấy bị bao quanh bởi 3000 trọng giáp đao thuần sẽ ra lệnh đứng xâm chiếm lưu bị tương ứng bộ. Hoàng phủ Tung cũng không nhịn được vỗ tay than thở, thật một nhánh tinh huyễn, hàm sâu trùng vây lại vẫn có thể xé chăn ra lẻ từng người tự chiến, sức chiến đấu không giảm chút nào, này đâu chỉ là nghiêm chỉnh huấn luyện, quả thực là sở hữu tướng quân đều tha thiết ước mơ tìm mình. Lại không nhịn được cho nhi tử chất nhi, viên thị huynh đệ đi học, sẽ chắn ra lẻ nhìn như đơn giản, có thể tưởng tượng muốn làm đến lưu vô cũ như vậy, không chỉ muốn nghiêm chỉnh huấn luyện, càng muốn bảo đảm tối hạ thần sĩ quan như ngũ trưởng, thập trưởng cũng nhất định phải nắm giữ vững vàng tâm trí, sức chiến đấu, chỉ uy tài năng, bằng không ở áp lực nặng nề bên dưới một phần tán. Lại nói, thường quy quân đội Đối mặt cương địch, có thể duy trì trận hình không tiêu tan chính là hiếm thấy tinh minh, sâu như vậy ham chúng đây, chủ động sẽ chắn ra lẻ vẫn như cũ duy trì đắc đỏ đầu trí, có thể nói tinh binh chi tinh, mỗi cái ngũ trưởng thập trưởng ở bình thường trong quân đội đều có tư cách làm nội trưởng, quân hậu thậm chí giáo ý. Viên thuật ngay vậy, không nhịn được nhế môi, tướng quân không khỏi quá đánh giá cao Lưu Bố cứu, như vậy vung lên chí khí. Hoàng Phủ Tung cũng không cùng Viên thuật tính toán, chỉ tiếp tục nói, này còn chưa là đáng sợ nhất, càng đáng sợ chính là. Chương 100, trận đầu tức trận chiến cuối cùng chương 100, trận đầu tức trận chiến cuối cùng Hoàng Phủ trần chờ chốc lát. Sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, đáng sợ nhất chính là, Như lưu vô cứu ra lệnh một tiếng, những này phân tán binh lính có thể một lần nữa ngưng tụ thành quân. Càng nói, nữ khí càng chậm chạm, tự tự nặng như bạc cân, nếu có thể làm được, e sợ chúng ta thật muốn chiến đấu đến cuối cùng một binh một tốt. Hoàn phủ kiên thọ theo bản năng phản bác, phụ thân, lại tinh nhuệ cũng chỉ có chỉ là 3000 người, chúng ta nơi này có chí ít 40000 tinh nhuệ, không đến nỗi thật chiến đến cuối cùng một binh một tốt chứ." Chúng ta đem mê nuốt, chậm giải tiêu hao, lại quá nửa ngày, chờ nó khí lực tiêu hao hết hát khao khó nhịn, liền có thể ung dung thắng lợi. Hoàng phủ tung đắ đầu vi phụ tự nhiên đồng ý chậm rãi vay nuốt có thể quyền chủ động không ở vi phụ trong tay này chi trọng giáp đao thuẫn binh nhìn như cầm kề nhưng giao chiến sau khiết chóc tốc độ nhưng nhanh chóng lúc này mới bao lớn một chút lưu bị bản bộ binh mã đã tử thương quá quáửa lưu vô cứu nhất định sẽ ở khí lực tiêu hao hết trước kết thúc chiến đấu vậy làm sao bây giờ muốn một trận chiến chung kết lưu vô cứu cũng chỉ có thể theo lưu vô cứu bất tiến trận đầu tức trận chiến cuối cùng chiến đến cuối cùng một binh một tốt nhìn ai là cuối cùng người thắng bằng không cũng chỉ có thể tránhẽ không chiến đây là đường đường binh lính Hắn muốn lấy phương thức này chứng minh hắn Lưu Vô Cứu không ngừng hiểu bị chiến, cũng không ngừng gặp vua ngồi bẩm đánh, còn hiểu bộ chiến, còn có thể chính diện đội mạnh. Hoàng phủ Kiên Tọ lần đầu tiên nghe thấy phụ thân dùng như vậy lời bình lời bình kẻ địch, tuy rằng công khai khen, nhưng mỗi chữ mỗi câu đều là cao đến đâu có điều là bình, không nhịn được kinh hãi. "Này Lưu Vô Cứu, thật cường đại như vậy." Hoàng phủ Tung tiếp theo lầm bẩm nói, "Đây là hắn chờ ta đáp lại." Nói xong, hít sâu một hơi, lại xuống một đảo mệnh lệnh, đem bắn tên doanh rút khỏi chiến trường, chặn ở đầu cầu, phóng ngựa trong thành kỵ binh trợ giúp, nhanh hơn nữa mã đuổi theo tà Tôn Vân Đài mệnh bọn họ lập tức trở về biên. Những người khác nghe được đạo này mệnh lệnh, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là đại quyết chiến a, đánh bạc từng người dòng roi tính mạng, quyết một trận tử chiến. Hai người đều tốt tâm nhẫn, đều muốn đem trận đầu biến thành trận chiến cuối cùng. Nhưng là, như vậy đánh cược, ai là cuối cùng người thắng? Mọi người theo bản năng nhìn phía ở giữa chiến trường. Trứng Liêu xuất lĩnh sẽ chắn ra lẻ trộm giáp đao thuần binh từng khẩu từng khẩu gầm nhắm chu mỗi một cái kẻ địch. Mà Liêu Vũ thì lại cùng Liêu Bị ba huynh kịch chiến không ngừng. Tả Thuần qua lại xung chém đã chém Đức Trương Phi cùng Quan Vũ không biết bao nhiêu cái trường thương cây giáo. Càng ở Lưu bị bả vai Lưu lại một đạo đâm máu lỗ hồng, nếu không có Quan Vũ đúng lúc ra tay, hầu như rời đi Lưu bị một cái cánh tay. Lưu bị võ nghệ coi như không tệ, nhưng cùng Quan Vũ Trương Phi không phải một đẳng cấp, thêm phiền không đến nỗi, nhưng cũng cung cấp không được bao nhiêu trợ lực. Lưu dụ thì lại càng đánh càng hăng, càng đánh càng cảm thấy được gần, khá lắm Lưu con trường, quả nhiên võ nghệ không tầm thường. Lại hướng về phía Lưu bị hô một cổ họ Lưu Minh Đức, hiện tại đầu hàng, bộ tướng quân lập tức phong ngươi vì là Ngũ Nguyên Thái thú. Lại gọi, quá thời hạn không chờ. Lưu bị giên một tiếng, Lưu Bô cứu, một giới phản tặc, cũng dám vọng ngôn sát phong. Lưu dù cũng không tức giận, phản tặc, cao tổ năm đó làm sao không phải là phản tặc? Ngươi, ngươi làm càn. Ha ha ha ha không lời nào để nói, mau chóng nhận lấy cái chết. Đường hội tranh đua miệng lưỡi. Lưu bị a Lưu bị, chết đến nơi rồi còn chưa thể biết được, ngươi quay đầu lại nhìn, ngươi bộ khúc còn còn mấy người? Lưu bị bỗng nhiên quay đầu lại quan sát, chu vi một mảnh đen biển, tất cả đều là trọng giác cùng tựu thuần, hắn mang đến bộ khúc cùng với hoàng phụ phân phối bộ binh đã còn lại không có mấy. Nhất thời trong lòng phất lên Như thế trong thời gian ngắn, dĩ nhiên toàn quân diện, chính mình mang đến nghĩa quân cũng không kèm à, đều là am hiểu võ nghệ dám đánh dám giết hảo hán. Hỗ ủng còn có hoàng phủ tung phân phối 3000 tinh nhuệ, vậy cũng là triệu đỉnh quân chính quy, vì sao cũng không chịu được như thế một đòn. Này 3000 trọng giáp đao thuần binh đang không có Lưu Vô Cứu người chủ tướng này dưới sự chỉ huy, như cũng nắm giữ như vậy cường hãn sức chiến đấu. Có điều có thể ngăn cản Lưu Vô Cứu cũng là một cái công lớn. Chỉ cần cuối cùng thành công tiêu diệt Lưu Vô Cứu, luận công ban thưởng tuyệt đối thiếu không được chính mình này một phần. Nghĩ tới đây, cắn răng gầm nhẹ, Võ trưởng, giữ đứa Hôn lấy Hán vì là hoàng phủ tướng quân tranh thủ thời gian quả Vũ Trương Phi ngay vậy lại lần nữa giấc mâu về phía trước lưu dụ thì lại cười to vốn lấy ta chỉ bằng ba người các người cười to bên trong đao thuấn đổi tay tay phải nắm lấy cự thuấn đột nhiên chuyển động thân thể dựa thế tụ lực ném némếc như vậy xoay tròn ném tập tiên nặng đến hơn 50 cân tấm Kiên xoay tròn gạo thép bay về phía lưu bị trong nháy mắt liền đến lưu bị trước mặt lưu bị kinh hái gần chết mẹ tránh không kịp chỉ theo bản năng rối ra hai tay nỗ lực đẩy ra gạo thép mà tới tập Kiang gắt một luồng mãnh liệt sức mạnh bố vào Lưu bị trên hai tay, mạnh mẽ kháng đoạn hai cánh tay của hắn, lại nện ở ngực hắn, đem hắn đánh bay mấy trượng, tầm tầm ngã xuống đất không rõ xuống chết. Lưu dụ thì lại thả người đánh về phía Trương Phi, hai tay cầm đao chém bổ xuống đầu. Trương Phi thập một cái đồng côn, huỳnh chặn với đỉnh đầu. Lưu dụ một đao quan trọng hơn một đao. Trương Phi gặp trọng kích, lùi một bước, lùi thêm bước nữa, lại lùi một bước, liền lùi lại ba bước sau hai tay vừa tê vừa đau, miệng nơi càng ra mấy đạo vết thương, máu tươi đỏ đồng côn, đồng côn càng đã bị sức mạnh to lớn đánh đến nổ lượn. Thật là khủng khiếp thể lực chính mình tập võ tới nay, chưa bao giờ từng gặp phải thể lực so với mình càng to lớn hơn. Trong ngai thường càng chỉ có chính mình lấy thể lực nghiền ép người khác phần. Hôm nay nhưng biến thành bị nghiền ép cái kia. Lưu Bô Kiếu nhìn cũng không lắm hưng tráng, vì sao thể lực mạnh mẽ hơn chính mình. Lưu Dụ thì lại nhìn hai tay run lẩy bẩy Trương Phi, tươi sáng nở đủ cười, ngảy lên thật cao, ra sức đánh xuống. Trương Phi vong hồn đại mạo, chỉ có thể giơ lên uốn lượt đồng côn đỡ đòn đánh này. Lại được cho kích, Trương Phi hai đầu gối mềm đúng, ngã quỵ ở mặt đất, máu đồng côn cũng thuận theo rơi xuống chấm đất, toàn thân càng đang kịch liệt đánh trống run như Jun hoàn toàn không thể tự kiềm chế. Lưu Dụ tiến lên một bước, đập lên Trương Phi cảng tay phải, phát lực. Giang Giác, Trường Phi cảng tay phải theo tiếng mà Đức, khí lên kêu thảm thiết, cũng không dám làm bất luận động tác gì, bởi vì Lưu Dụ cổ đỉnh đao liền gắt ở trên cổ của hắn. Lưu Dụ chân trái giống Trương Phi cổ tay, tay phải nắm cổ đỉnh đao gắt ở Trương Phi trên cổ, nhưng nhìn thẳng sông lại Quan Vũ, lại nhặt nói, tiến thêm một bước về phía trước, đại ca ngươi cùng tam đệ đều phải chết. Quan Vũ lập tức định ở tại chỗ, nhìn Têu Thảm Thiết không ngừng tâm đệ, nhìn lại một chút không rõ sống chết đại ca, tuyệt vọng điệu nhắm mắt lại. Một lát sau, chậm rãi mở mắt ra. Tha xuống cây giáo, ngươi làm sao mới bằng lòng dung tha bọn họ?" Lưu Dụ mỉ cười, "Đầu hàng." Quan Vũ thị phụ khẩu nhận, "Không thể." Lưu Vũ giơ lên cổ lĩnh nào, nhắm vào Trương Phi cái cổ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Đầu hàng." Lưu Dụ thấy Quan Vũ vẻ mặt bối lòng, lúc này mới sử dụng thoại thuận, "Quan văn trường, ta sớm biết ngươi Vũ Dũng, càng biết ngươi có binh pháp, từng phái người đến giải viện tìm ngươi, làm sao ngươi đã đi tới vũ châu, cực kỳ tiếc nối." Lại nói, "Hiện tại, ở chỗ này Tân cũng coi như duyên phận, vẫn là vừa nãy điều kiện, ngươi đầu hàng cho ta, đồng phát thể vĩnh viễn công nhận cho." Ta hiện tại liền thả Lưu Bị, trường Phi hai người rời đi, nếu như ngươi đồng ý, ta thậm chí có thể dẫn bọn họ về Sóc Phương thành trị liệu tương thế, đồng thời bảo đảm vĩnh viễn sẽ không nhường ngươi cùng hắn hai người lại với, càng không can thiệp ngươi ba người bằng lai. Quay đầu lại nhìn sang giết đến chiến trường kia liệt, thu lại đủ cười, lạnh lùng nói, "Binh hung chiến uy, ta không cùng ngươi dây dưa, mười tức sau còn chưa đầu hàng, ta liền giết người. Quan Vũ nghe được lời nói này, đấu chí toàn yêu, chỉ cần có thể cứu đại ca cùng tam đệ, bắt đầu tự tặc, cũng nhận, ngược lại chính mình vốn là lưu vong giang hồ người mang tội giết người, đến nay cũng là bạch thân một cái mà đại ca nhưng là cao tổ sau khi, xuất thân cao quý, còn có danh sư giáo dục, hiện tại lại được rồi Triều đình ưu ái, tiền đồ quang minh rộng lớn. Tam đệ cũng là chắc quận nhà giàu, Vũ Du không kém chính mình, theo đại ca cũng tự có một phen tiền đồ. Lấy sự tự do của chính mình thân đổi lấy đại ca tam đệ tự do thân, rất có lời. Trương Phi nghe được Lưu Vũ nói ra điều kiện, không tiêu thẳng thiết, cũng không dãy rủa. Lưu Bị che kín to lớn tấm khiên không lúc nhích. Lưu Vũ thì lại bắt đầu điên ngược. Chương 101, Dấu Hỏa trận chương 101, Dấu Hỏa trận quan Vũ theo bản năng nhìn về phía Lưu Bị, muốn nghe một chút Lưu Bị ý kiến. Một năm qua hắn vẫn nghe lưu bị lời nói Lưu bị nói cái gì chính là cái đó chưa bao giờ tranh luận Lưu bị tỉnh cờ nói nhầm có, có thể giúp đỡ tròn trở về so với Trương Phi còn nghe lời có thể hiện tại phóng tầm mắt nhìn lưu bị nằm trên đất không lúc đích lại nhìn Trương Phi Trương Phi cũng không lúc ích thậm chí không cùng hắn đối diện trong lòng lúc gần lúc hiện cảm thấy được cái gì rồi lại bản năng không muốn nghiền ngấm nặng nghề thở dài vì một chân trên đất hai tay có quyền không lưng dưới máyi còn vũ bái kiến chúa công lạith giọng nói Vũ khẩn cầu chúa công thả Vũ đại ca Tamệờ đi lưu dụ thấy thế đưa ra Trương Phi cánh tay, rút về cổ lĩnh nào, thỏa mãn gật đầu, Vân Trường quả nhiên như nghe đồn bên trong bình thường nghĩa bạc Vân thiên. Đến quan vũ trước mặt, đưa tay nâng dậy quan vũ, quan sát tỉ mỉ, càng xem càng yêu thích. Tuổi trẻ bạn quan nhị ra, còn không thành thần, sức chiến đấu cũng xa xa không đến đỉnh cao, nhưng có thể điều giáo a điều giáo Trương Liêu như vậy điều giáo quan nhị ra, tương lai thành tựu chỉ có thể càng cao hơn. Hơn nữa, Trương Liêu cùng quan nhị ra này một đôi tập hợp một hồi, có thể kích phát thế nào hình ảnh cảm. Hơn nữa Lữ Bố, cho tới Trương Phi cùng Lữ Bị, quay đầu lại tìm một cơ hội nên thị xong việc, ăn Tốt nhất mượn dao giết người. Nguyên nhân sao? Lưu Bị giá tâm lớn, không có cách nào thu phục. Trương Phi là đỉnh cấp vũ tướng, có một chút thông minh, nhưng cái khó làm được việc lớn, tính cách cũng thực sự không thảo thích, còn tổng yêu gây chuyện thị phi. Trái lại Quan Vũ, vũ lực không thể chê, quân sự tiềm lực cao nhất, làm người trung thành, tính cách cũng được, ngạo trên mà kết dưới, được người ta yêu thích, thích hợp nhất nhận lấy làm tay chân. Lấy Quan Vũ trao đổi cái kia hai vô căn cứ mà hàng, giá trị. Lưu dụ đương nhiên càng tin tưởng chính mình ngự dưới thuật cùng mị lực thuộc tính, có lòng tin hàng chủ Quan Vũ. Nghĩ tới đây, Tướng Trương Phi cùng Lưu bị phất tay một cái, đường giả bộ chết rồi, đứng lên đi, mau mau rời đi. Trương Phi xấu hổ đứng dậy, muốn nói hai câu lời hung ác, nhưng một chữ đều không nói ra được. Tai nghệ không bằng người, ba đánh một, còn bị giẫm đoạn cánh tay bắt sống, càng muốn nhị ca bán mình cứu giúp, mới vừa một chữ không nói, hiện tại nào có mặt nói nói cái gì. Lưu bị cũng cố hết sức đẩy ra cựu thuận, bến mất khóe miệng máu tươi tương tự xấu hổ không chịu nổi, không dám nhìn Quan Vũ dù cho một ánh mắt, xa xa mà hướng Lưu Vũ hành lễ, đa tạ sứ quân mạng sống ân vệ. Lưu Vũ dường dưng như không để vùng, vùng tay, hai người các ngươi nhân cứu mạng là Vân Trường. Từ đó sau khi, hắn lại không nợ các ngươi cái gì, đại lộ hướng lên trời, mỗi bên đi một hướng. Lưu bị càng xấu hổ, lấy tay che mặt, dẫn Trương Phi bước nhanh rời đi, tiến vào trong đám người biến mất không còn tăng hơi. Lưu dụ trở lên dưới đánh giá Quan Vũ, cuối cùng vô gù quan Vũ cánh tay, nhân sinh tụ họp ly tán đều là tự tình, không cần chú ý, tương lai rất dài, cũng rất đặc sắc. Nói xong, xoay người rời đi, mũi chân nhẹ chút tấm kiên, tấm kiên bắn lên, thuận lợi tiếp được, lại hướng Quan Vũ lắc đầu, còn lo lắng cái gì? Đuổi tới, Quan Vũ quay đầu lại nhìn sang Lưu bị, Trương Phi phương hướng khai, đã không bóng người. Lại hồi tưởng vừa nãy cái kia hai người chỉ giữ cho mặt, xấu hổ không chịu nổi hình ảnh, khẽ cắn răng, nhặt lên một mặt tấm kiên, một thanh hoàn thủ đao, bước nhanh đổi tới Lưu dụ. Lưu dụ thì lại không tiếp tục để ý Quan Vũ, nâng kiên nhanh chân đi đến trường Liêu bên người, thiệp tay chém giết một cái tiểu sĩ quan, tiếp nhận Trương Liêu vị trí, người trước tiên nghỉ ngơi một chút. Lại dặn dò, cho cái kia mặt đỏ dâu ria rậm rạp làm một bộ trọng giáp mặc vào. Sau đó cao giọng truyền lệnh, tập hợp, tập hợp. Nghe được âm thanh trọng giáp bộ binh lập tức ứng. Tập hợp thành liên tiếp, liên miên tung Đồng thời vang lên dải đặc tiếng bước chân, nhiều tiếng trầm trọng, một bu ngủ, một thở thở, nhiều đội đẩy bay công hội tụ thành trận. Lưu dụ chấn động mạnh mẽ tấm kiên, hô to, giết. Phát động cổ vũ lực ký, tăng lên trên diện rộng bộ đội sĩ si khí. Không cần nhiều lời, phát động lực ký, sĩ si khí tăng mạnh, theo sát Lưu dụ về phía trước đại mạnh. Chầm chậm, nhưng kiên định, thẳng đến đại mây. Đại mây chính là đại chỉ huy. Lâm chợt lúc, chủ tướng thường thường muốn cư cao vọng quan sát địch ta trận thế, lấy thuận tiện chỉ huy, là lên cấp bản đại kỳ. Có cao có thấp, ý nhu cầu mà đạo. Thấp hai trượng, như thác canh cao vượt qua năm trượng, chu vi 10 rằm hai phe địch ta bộ đội thu hết đấy mắt, đỉnh chót có thể đứng mười mấy 20 người, phản phát một tòa tháp cao. Hoàng phủ tung tạo đài mây cao 3 trượng, ở rộng lớn bằng phẳng địa thế bên trong đầy đủ dùng. Một đám người đem chiến trường thế cuộc nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Lưu dụ màu đỏ cổ khôi giáp phối hợp huyết hồng phi phong, ở tối ong ong trọng giáp bộ binh bên trong càng rõ ràng. Mắt thấy Lưu dụ lấy một địch ba đòn bại Lưu bị ba huynh đệ, Hoàng đến chửi lên, vô tiểu nhi, làm hại ta đại sự. Lấy nhiều kích thiếu lại bị ngược lại. Đáng chết, còn trực tiếp chạy trốn. Đáng chết. Đáng chém. Gặp lại Lưu dụ ra lệnh một tiếng liền đem phân Tán bộ hạ một lần nữa tụ lại, càng thêm kinh nộ, đáng chết. Đáng chết. Làm sao như vậy? Lưu vô cứu chẳng lẽ là võ thành giang thế? Có thể nào luyện được như vậy cường binh? Lại thấy Lưu dụ hướng bên này lệnh mạnh, vội vàng hạ lệnh, ngăn chặn hắn. Ngăn chặn hắn. Không tiếc bất cứ giá nào ngăn chặn hắn. Lúc này, Vương Đoan thấp giọng kiến nghị, tướng quân, có thể dùng hỏa công. Lưu vô cứu quân toàn cường địa giác, một khi nổi lửa, hoặc là chết, hoặc là tà giác, đối với ta quân đô có lợi. Viên không chờ tung mở miệng, trực tiếp quát mắng ngươi điên, trong loạn quân dùng hỏa công, hỏa thế lan tràn, ta quân chẳng phải là muốn toàn quân bị diệt. Hoàng phủ Tung nhưng đưa tay ngăn chặn biên điệu câu chuyện, mà là truy hỏi, trong doanh trại có bao nhiêu dẫn hỏa đồ vật? Vương Doãn phụ trách hậu cần, lúc này trả lời, có lửa dầu ngàn cân, dê bỏ mỡ 2000 cân. Hoàng phủ Tung lại con mày, làm sao để dầu hỏa mỡ đốt tới Lưu vô cứu? Hoàng phủ Ly kiến nghị, không bằng ở Lưu vô cứu đường đi tới trước trải dầu hỏa trận, chờ nó tiến vào, trực tiếp chấm lửa. Viên cũng cởi hắc nói, nếu ta nói Tỳ một số tử sĩ vọt thẳng tiến vào trong trận hướng về những người thiết bình rọi dầu mà mỡ, một người rọi một thân, sau đó chỉ cần một nhánh tên lửa liền có thể toàn bộ làm nóng, Lưu vô cứu coi như là thiên thần hạ phạm cũng phải đốt thành cho bụi. Viên Triệu nghe vậy, há ha mồm, vẻ mặt xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn là cất miệng, không tiếp tục nói nữa. Biện pháp này tàn nhẫn, nhưng sát thực dùng tốt. Đối phó loại này đao thương bất nhập công phòng thủ gồm nhiều mặt trọng giáp binh, hỏa công hữu hiệu nhất. Hoàng phủ tung chỉ lại quả đoán hạ lệnh, hai buốt cùng vẽ. 500 tử sĩ, lại phái dân phu ở. Khoa tay một hồi, Chỉ chỉ Đài Mây phía trước 300 bộ nơi, ở đây trải dầu mà trận, nhiều bãi củi lửa, nhiều phu mỡ, bên cạnh lại Mai Phục một đội trưởng cung thủ lại mệnh. Lại hạ lệnh, tử sĩ cũng ở bên cạnh Mai Phục, nghe hiệu lệnh đồng thời điều động, không thể đánh rắn đọ cỏ. Hoàng phủ tung hạ lệnh, những người khác lại không ý kiến, lập tức phái người chấp hành. Ở Đài Mây trên đều là người có thân phận, xuất chinh lúc đó có rất nhiều môn khách gia tướng tùy tùng, như Lưu Bị đều dẫn theo hai cái minh đệ tên nghĩa, không phải chính thức biên chế, nhưng có nhất định quyền lực chỉ huy ông chủ bộ hạ binh mã. Vì lẽ đó viên triệu mọi người chỉ cần động nói chuyên ra, có thủ hạ chấp hành nhiệm vụ bọn họ chỉ cần đứng ở cao cao đài mây trên phát hiệu lệnh liền có thể. Mắt thấy Lưu Dụ xuất lĩnh hơn 2000 trọng giác bộ binh hướng đài mây từng bước đẩy mạnh, mỗi người mặt lộ vẻ vui mừng. Dựa theo cái này con đường, Lưu Dụ tất nhiên gặp bước vào dầu mà trận. Đến lúc đó, Lưu Dụ tất nhiên chôn thây biển lửa. Chương 102, Đơn Dao đột phá chương 102, Đơn Dao đột phá đầu tường, Tuân Du toàn bộ hành trình không lúc nghỉ, vị tường biết vọng, thậm chí không dám nháy mắt, nỗ lực đem bên kia bờ sông tất cả thu hết trong mắt, không dám buông tha may chi tiết. Có thể khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn rõ ràng các đội quân vị trí, uy mô Di động phương hướng các loại. Cái này cũng là cuộc đời hắn bên trong lần thứ nhất ở trên cao nhìn xuống xem trận chiến. Càng là lần thứ nhất lấy quan chỉ huy thân phận xem trận chiến. Nhìn màu sắc khác nhau, chầm chậm di động, dây dưa cùng nhau cắn giết to nhỏ quân trận, binh thư đến trường đến chi thức một mạch sông lên đầu, những người khô khan khô khan văn tự trở nên sinh động hình tượng rất sống động, thậm chí có sinh mệnh. Ngăn ngắn mấy hơi thở, hắn rõ ràng cảm nhận được sự trưởng thành của mình cùng tiến bộ. Chúa công thường nói thực tiễn xuất chân chi, nếu không là đứng ở chỗ này, chẳng biết lúc nào mới có thể trưởng thành. Tuân du cảm khái bên trong, thấy lưu dụ tri binh lại hợp binh. Càng không nhịn được hen, chúa công trì Vũ Dũng, hiếm thấy trên đời, nhớ năm đó Sở Bá Vương bị vây cai hạ, cũng là như vậy ở tầm tầm trong vòng vây như giẫm trên đất bằng chứ. Nhưng rất nhanh phát hiện không đúng, đại mây giới nhiều lần điều bình, hoàng phủ Tung muốn làm gì? Đao cả bẫy. Không được, bất luận hoàng phủ Tung muốn làm gì, đều phải nhắc nhở chúa công chuyển hướng, bằng không có nguy hiểm đến tính mạng. Cái hơn ba người trông thấy tình cảnh này, cả kinh trận mắt quát mồm. 3000 người xung trận liền đủ thái quá, một mất còn hoàn toàn thắng lợi, còn có thể trùng vây bên trong phân tán tái tụ lòng, này dễ sai lực chưởng khống, quả thực đáng sợ. Này chi trọng giác bộ binh cũng mạnh đến nỗi đáng sợ. Lẽ nào? Hoàng phủ tướng quân cũng phải giẫm vào đỉnh kiến dương vết xe đổ. Lúc này mới khai chiến ngày thứ nhất, cũng không thể ngày thứ nhất liền ăn đại bại trận chứ. Đối diện nhưng là đại danh đỉnh đỉnh hoàng phủ nhiếp chân. Nói là vương triều này quân thần đô không quá đáng. Năm ngoái cả năm, chuyển chiến tí đãi, Dụ Châu, Duyện Châu, Kỳ Châu, chạm thủ mấy trăm ngàn, tiêu diệt mấy trăm ngàn, hầu như lấy sức một người diệt quân khắp thiên hạ tặc khan sức chiến đấu có thể gọi cung bố. Một người như vậy sẽ ở xuất chiến ngày đầu tiên liền bị chỉ là 3000 người đánh bại. Coi như bại Cũng chỉ là tiểu bại một hồi, nhất định sẽ bắt thắng lợi cuối cùng. Cái ngân cũng là quan tây con cháu thế gia, nghe hoàng phụ gia cố sự trưởng thành, Lương Châu Ba Minh sự tích càng khích lệ hắn trưởng thành đến nay. Hơn nữa còn là con cháu thế gia, cùng hoàng phụ gia có giao tình, cùng hoàng phụ Tung càng là quen biết đã lâu. Hắn không thể nào tiếp thu được hoàng phụ Tung trận đầu tức đại bại hiện thực, hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Vì lẽ đó nhìn ra nghiến răng nghiến lợi, càng ở trong lòng vì là hoàng phụ Tung cầu khẩn. Sĩ Tôn Thụy cùng Dương Nho nhìn chiến trường thế cục, hoàng sợ sau khi âm thầm khâm phục lưu dụ sức chiến đấu. Như bậc này dụng tướng vì là Triều Đình sử dụng, thật là tốt biết bao. Lữ Bố luôn nóng bất an đứng ở trên mã bên cạnh, lo lắng Lưu Dụ An Ngụy càng nóng trông sớm một chút ra khỏi thành chiến đấu. Cùng lúc đó, áp giải cái hơn 3 người trở về hàng đường, xuất lĩnh hơn 2000 kỵ binh nhận thân ngũ nguyên quận Hà Âm huyện Nam Bộ quan đạo bên một nơi trong rừng rậm, ngủ đông như thú trùng, lặng lặng mà chờ đợi thời cơ. Lưu Dụ Linh quân từng bước đẩy mạnh, hóa thân vô tình xe lu, một đường nghiền đi, để lại đầy mặt đất thi thể. Trương theo sát ở bên. Quan Vũ cũng thay đổi một thân trọng giáp, đi theo Trương Liêu bên người, nhưng chỉ phòng thủ không công, yên lặng tùy tùng, mắt thấy khoảng cách phía trước đài mây không đủ 500 bước, tâm tình phức tạp, thẳng thắn, túi đầu không nhìn, nước chảy bèo trôi theo sát Lưu Dụ dịch chuyển về phía trước động. Lúc này, bên kia bờ sông đột nhiên vang lên gấp gáp nhịp trống thành. Đây là quân lệnh. Quan Vũ chỉ đoán đến này tất nhiên là Lưu Dụ trong quân đặc thù hiệu lệnh, cũng không biết hiệu lệnh ý gì. Trương Liêu nhưng phản ứng lại, vội vàng hướng về phía Lưu Dụ hô to, "Chúa công, quân sư cảnh báo, phía trước gặp nguy hiểm." Lưu Dụ cũng không quay đầu lại, có thể nhìn thấy chỉ huy kỳ sao? có thể nhìn thấy màu vàng chỉ huy kỳ, quan sát cơ hiệu, Trương Liêu quay đầu lại, nỗ lực nhìn chằm chằm số phương đầu tường như ẩn như hiện cái kia một mặt màu vàng cơ sĩ, cẩn thận nhận biết tín hiệu cờ. Một lát sau vội vàng trả lời, "Chúa công, quân sư đánh cờ ngữ là hướng bắc đi vòng trăm bước." Lưu dụ nghe được này, âm thầm cau mày. Phía trước gặp nguy hiểm, đối với mình tới nói, có thể có nguy hiểm gì? Chỉ có thể là cả bẫy. Hoàn phủ tung đặt cả bẫy tất nhiên không đơn giản. Đối pháo trọng giáp bộ binh, phổ thông cạm bẫy vô dụng, đặc biệt là ở trên đất bằng lâm thời đặt cạm bẫy chủng loại của nhỏ. Cạm bẫy hầu như vô dụ, bởi vì bộ binh tốc độ di động chậm chậm, phát hiện cạm bẫy có thể dừng lại có thể đi vòng. Đá lăn, lôi một bình địa vô dụ. Nước sôi vàng lòng loại hình hiệu xuất hạ thấp cũng không thích hợp. Nghĩ tới đây, lớn tiếng hỏi Trương Liêu, "Trương Liêu, giả như ngươi là Hoàng phủ Tùng, đối mặt này tình cảnh, này, gặp thiết trí loại nào cạm bấy đối phó chúng ta?" Trương Liêu bật tốt lên, "Hỏa công." Lưu Vũ gật đầu, "Không sai, chính là hỏa công, hỏa công cùng cạm bấy làm sao kết hợp? Dầu hòa trận, còn có thật ngốc biện pháp." Phái tử sĩ ôm dầu hỏa trận, đem dầu hỏa thoa khắp ta quân toàn thân sau khi tái dẫn hỏa chúng ta ứng đối ra sao?" Trương Liêu đông nhiên tê cả ra đầu. "Này kế, khó giải." Trong giác bộ binh công phòng thủ gồm nhiều mặt, nhưng cổng thể chậm chạp, có thể tránh khỏi cả bẫy, nhưng tuyệt đối không tránh khỏi quân địch tử sĩ. Suy tư chốc lát, Hàn Lộc nói, "Không kế có thể giải, chỉ có lùi lại." Lưu dụ ngữ một tiếng, thiệp tay đập bay một cái liên quân binh sĩ, hỏi lại Quan Vũ, "Vân trưởng, đổi lại là người, ngoại trừ lưu lại còn có cái khác kế sách hướng đối sau. Quan Vũ im lặng không lên tiếng, không muốn trả lời. Nhưng lại nghĩ đến mình đã tự tặng, tiếng trầm nói, Quan Vũ gặp đơn nào đột phá đến thẳng Hoàng Phụ Tung trên gãy đầu người. Lưu Vũ nghe được này, ha ha cười lên, "Đánh Hoàng Phụ Tung không cần ngươi, xem trận chiến liền có thể." Nói đến đây, hướng về phía Trương Liêu nói, "Văn Viễn, ngươi đến linh quân, tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, giả trang không biết phía trước có cả bẫy, ta đi lấy Hoàng Phụ Tung trên gãy đầu người." Trương Liêu không chút do dự mà tiếp lệ, "Trương Liêu tuân lệnh." Quan Vũ nhưng đột nhiên trợn mắt lên, "Thật đi?" Lưu Vũ hỏi ngược lại, "Này không phải Vân trưởng lưu trí, cớ gì ngạt nhiên? Chính mình liền như vậy nói chuyện, ai biết hắn thật sự dám?" Đối diện nhưng là Hoàng Phụ Tung, bên người bộ khúc thân binh ít nói cũng có bà, 5000. Đơn nào đột phá đến thẳng mảng phụ tung trên gáy đầu người, đâu chỉ là khó như lên trời, quả thực là căn bản không thể. Nhưng lời này nói thế nào? Nói mình chính là tuấn nhuyễn nói, liên chỉ có thể mạnh mẽ nói sang chuyện khác, các ngươi, lớn như vậy thanh thương lượng hành động sách lược, không sợ tiết lộ. Lưu dụ cười cười, tiết lộ. Người nói những tiểu binh này. Không chờ Quan Vũ trả lời, đột xuất trận hình, gao chém tuấn đánh, một hồi một cái, mấy hơi trở liền giết hơn 10 người, hai đến chu vi liên quân binh sĩ không dám tới gần. Lúc này mới hướng Quan Vũ ha ha cười nói, Người chết làm sao tiết lộ? Dứt tiếng, cánh tay trái hoành chống đỡ tấm khiên đỉnh ở trước người, tụ lực vận mạnh. Hai, ba bước sau tầm tầng, tầng đánh vào lít nha lít nhít liên quân binh sĩ trên người. Cùng bạo lực va đập thông qua tấm khiên độ bảo, như thiên thạch rơi xuống đất, trong nháy mắt đánh bay 6, 7 tên lính, đem giày đặc trận hình xô ra cái đại chỗ hổng. Lại đứng bước phía trước binh lính phát lực về phía trước mãnh đẩy. Sức một người đẩy toàn bộ trận địa địch lùi về sau hơn 10 bước, ở tấm phía trước cái kia thương binh bị khủng bố đè ép lực thành một mảnh dính vào trời. Không chờ binh lính xung quanh vây lên đến, thả người nhảy một cái, nhảy lên cao vượt qua hơn trượng sau hạ xuống, đồng thời quét ngang tấm khiên cùng cổ đính đao. Âm ầm, như lớp sủi, ba phủ con người. Lưu dụ thời khắc bây giờ mới lấy ra toàn bộ sức chiến đấu, không hề lưu thủ, lấy đao thuần làm vũ khí, điên cùng dết chóc, hóa thân máy tắt cỏ, vòng qua cả bẫy, hướng phía trước đài mây giết đi. Chương 103, chúng ta chứng kê chương 103, chúng ta chứng kiến hoàng phủ Tùng Cao đứng ở bên trên đài mây, thấy Lưu dụ đông nhiên một người đột xuất, hướng bên này lạnh tới, tốc độ còn nhanh chóng, ở mênh nông sĩ tốt bên trong trẻ sóng cắt sóng đi ngược dòng nước, trong lòng hơi hồi hộp một chút, muốn làm gì? Viên thiệu mấy người cũng đồng thời căng thẳng, cùng nhau vịn lan can ló đầu nhìn xung quanh, nhìn kỹ lưu dụ nhất cử nhất động. Thấy lưu dụ thật sự một người một đao một thuẫn mở một đường máu, thướng về bên này bởi phá, cùng nhau ngờ ngác. Lưu bố cứu càng vũ rung đến đây. Thiên hạ lại có như vậy rung mấy người. Đã kịch chiến một lúc lâu, sức chiến đấu càng không dám chút nào. Hắn lẽ nào dự định độc thân sông trận chém giết chúng ta. Nhưng khiếp sợ rất nhanh biến thành cười nạo, treo tức. Bọn họ đều bên người mang theo rất nhiều thân mệ. Những này thân vệ mỗi người dung manh thiện chiến, bất luận đơn đà độc đấu vẫn là kết trận trầm huyết, đều là cao cấp nhất, mỗi một cái đều tuyển chọn tỉ mỉ, mỗi một cái đều trung thành tuyệt đối, mỗi một cái đều là tòa tài. Mọi người thân vệ gộp lại có hơn 5000. Bình thường, thân vệ không tham dự chiến đấu, nhưng chỉ cần tham chiến, luôn có thể bùng nổ ra khủng bố sức chiến đấu. Đặc biệt là ra thế lâu dài sĩ tộc trong nhà nuôi thân vệ càng không đơn giản, là từng đời một chuyển xuống, là thân mệnh, là tâm phúc, càng là tử sĩ, vì bảo vệ gia chủ có thể không do dự mà hy sinh chính mình. Binh lính bình thường bao quát bác quân năm doanh binh lính tinh nhuệ cũng sẽ khủng hoảng, chờ chờ, sợ hãi, càng gặp tan tác. Thân vệ nhưng hầu như sẽ không. Đặc biệt là viên gia cùng hoàng phụ gia thân vệ, thật có thể chiến đến cuối cùng một mình một tốt, tự chiến không lùi là các nhà sĩ tộc kết thân vệ yêu cầu cơ bản nhất, liền này đều không làm được, còn làm cái gì thân vệ? Thậm chí các nhà đều có một bộ thuần dưỡng thân vệ bị pháp. Mặt khác, những này thân vệ trang bị so với phổ thông sĩ tốt càng hoàn mỹ, gao càng sắc bén giáp càng dài. Áo giáp tinh xảo, võ nghệ tinh xảo, dù mãnh không sợ chết. Như vậy một đám thân vệ kết thành quân trận, Hắn có thể bị một thân một mình có khả năng đột phá. Vì lẽ đó, nhìn thấy Lưu dụ một thân một mình hướng bên này đánh tới, không sợ hãi lại cười. Cười Lưu dụ không biết tự lượng sức mình. Viên thuật cười đến lớn tiếng nhất, thân là Viên thị con trai trường, hắn mang đến thân vệ nhiều nhất tinh nguyện nhất. Ha ha ha, Lưu dụ lại Vũ Dũng, cũng là rất rất phổ thông sĩ tốt xính ra vẻ ta đây, dám khiêu chiến ta Viên thị thân vệ, thực sự là chán sống, muốn chết. Ha ha ha ha. Những người khác cũng theo cười, mặc dù không ưa Viên Thoạt nào, cũng đến cho Viên thị mặt mũi. Theo thời gian trôi đi, trên mặt mấy người nụ cười từ, từ biến mất. Mặt mặt càng ngày càng nghiêm nghị, tất cả đều trầm mặc. Bởi vì, Lưu Dụ đã giết tới Đài Mây 200 bộ bên trong, vừa đối mặt liền chặt phiên bảy, tám cái viên già thân vệ. Viên gia vẫn lấy làm kiêu ngạo thân bệ, ở Lưu Dụ trước mặt, cùng phổ thông sĩ tốt giống như lúc. Mắt thấy Lưu Dụ lại về phía trước đột phá hơn 10 bước, hoàn toàn không người có thể kháng cự, Viên thuật cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng nói: "Tướng quân, nhanh nghĩ biện pháp." Hoàng phủ tung sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng không ngừng ở trên chiến trường dò xét, đầy áp lực nói: "Chờ một chút." Viên thuật lớn tiếng hỏi ngược lại: "Còn chờ cái gì? Chờ Lưu Vũ cứu sông lên chém chúng ta?" Hoàng phủ Tung Chỉ chỉ vẫn như cũ ở từng bước đẩy mạnh trọng giáp đao thư binh, chờ bọn hắn một cước bước vào dầu hỏa trận. Viên thuật bỗng nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện cái kia hơn 2000 tối ong ong trọng giáp binh đã đẩy mạnh đến khoảng cách dầu hỏa trận chỉ có trăm bước vị trí. Hay là, các loại cũng thật. Trước tiên phóng hỏa đốt đám kia thiết binh, lại tập trung toàn bộ binh lực vây quét lưu bộ cứu. Nghĩ tới đây, rên lên một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Viên Triệu Vương đoán mấy người cũng không tiếp tục nói nữa, bởi vì Hoàng quyết sách không có vấn đề, trước tiên khoảnh khắc chi cường hàn đến làm người tuyệt vọng trọng To lớn hơn nữa quân bay lưu vô Cứu cái này phản tác đội ngũ, rất hợp lý. Cái tiêu chi trọng giáp bộ binh uy hiếp càng to lớn hơn, chứ hết tiêu diệt. Không còn cái kia chi trọng giáp binh, Lưu vô Cứu một thân một mình còn có thể có bao nhiêu uy hiếp? Coi như cuối cùng giết không được Lưu vô Cứu cũng có thể tiếp thụ. Ngược lại, khi sinh nhiều người như vậy, giết không được Lưu vô Cứu cũng tiêu diệt không được Lưu vô cứu sĩ tốt, chuẩn tuyệt tỏi. Lưu vô Cứu cùng cái kia chi trọng giáp binh, chung vi phải lưu lại một cái. Hoàng không muốn đánh rắn độ cỏ, lại hợp lý có điều. Vì lẽ đó, mọi người tâm tư toàn bộ tập trung ở cái kia chi trọng giáp binh trên. Viên thuật càng nôn nóng đi đập thẳng lan can, nhanh lên một chút a, nét mực cái gì? Tiếp tục đẩy mạnh. Ai ai ai, làm gì làm gì? Chuyển hướng. Đúng, quay trở về, thẳng tắc về phía trước. Tại sao lại quải? Mọi người quan sát chốc lát, Viên Diệu đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, không được. Chúng ta chúng kế. Hoàng phủ tung sắc mặt càng khó coi, làm sao chúng kế? Viên Diệu trên cách Viên thuật, chỉ chỉ lưu dụ, lại chỉ chỉ bồi hồi ở dầu hỏa trận 50 bộ khoảng trường, trái phải trọng giáp binh, bọn họ đang trì hoãn thời gian. Kéo dài thời gian. Đúng, bọn họ tất nhiên đã sớm phát hiện phía trước dầu mà trận. Giạo ý không biết, nhưng cô ý chậm lại tốc độ tiến lên, chỉ chuyên tâm giết chóc chúng ta binh lính, này năn ngắn một lúc thời gian, chúng ta lại chết rồi hơn 5000 người. Lưu Vô Cứu. Lưu Vô Cứu cũng như thế, Lưu Vô Cứu cùng hắn bộ đội lẫn nhau kéo dài thời gian, trên thực tế bọn họ mục đích thật sự chính là nắm lấy thời gian lượng lớn sát thương ta quân sĩ tốt, làm cho quân ta nhanh chóng giảm quân số. Mọi người nghe nói như thế, đồng thời sợ hãi. Độc thân đột kích là giả. Sắp bước vào dầu mã trận cũng là giả. Tất cả mọi người đều bị Lưu Vô Cứu cùng hắn bộ đội trêu chọc. Hoàng phủ Tung trên mặt càng nóng tay. Hắn vừa nãy cử động không khác nào trợ giúp Lưu Vũ kéo dài thời gian, bị Lưu Vũ đùa bỡn trong lòng bàn tay nhưng không tự biết, sức chiến đấu bị nghiền ép, nhu lực càng bị nghiền ép. Hoàng phủ Tung không dám nhìn bất luận người nào, xanh mặt hạ lệnh, tấn công. Toàn viên tấn công, đặc biệt là đám kia tử sĩ, vọt thẳng trận. Toàn bộ tiêu chết, không giữ lại ai. Viên bản sơ, viên công lộ, Vương tử sư. Nhờ ngươi thân vệ không tiếc bất cứ giá nào vây quét Lưu Bộ cứu. Còn lại binh sĩ tiếp tục đè ép, không cho thả chạy bất luận một ai. Lính liên lạc đội vàng chống truyền lệnh. Gấp gáp nhịp trống bên trong, liên quân binh sĩ mỗi người anh dũng về phía trước. Viên gia, vương gia thân vệ hướng Lưu Dụ tuôn tới. Lưu Dụ thấy thế, hướng về phía đại mây trên hoàng phủ tung hô một tiếng, hoàng phủ nghiến chân, chỉ đến như thế. Không chờ dứt tiếng, lại lần nữa vung lên tấm khiên cùng cổ đính đao xoay tròn. Ầm ầm ầm, lùng đùng, tự chon chất chứa dâng trảo sức mạnh, quét ngang quanh người tất cả, trong nháy mắt thành không chu ô bị hại, 3 mét. Hai tay nắm lên cự thuần, giơ lên thật cao, đột nhiên xuống. Cự mép dưới sâu đâm vào đại địa bên trong, đứng ở trước người hình thành một bức bích Thân thân tấm kiếm sau, cắt lý quầng chi cùng, đánh ba chi mũi tên ở tay. Cái tên, Dương cung, giơ tay liền đáp. Veo veo bẹo, một mũi tên thẳng đến Hoàng Phủ Tung. Một mũi tên thẳng đến to lớn con trống. Một mũi tên thẳng đến cao nhất to lớn nhất chói mắt nhất quỳ. Hoàng Phủ Tung thân vệ tay mắt lênh lẹ, một cái đẩy khai Hoàng Phủ Tung, bắn nhanh mà đến mũi tên giáng vào Hoàng Phủ Tung lỗ hai xẻ qua, sắc bén tiến tốc đem Hoàng Phủ Tung thai trái cắt thành hai mảnh, To lớn ra châu mặt bị một mũi tên xuyên thủng xe rách, tiếng im bặt đi. Đón gió lay động quân kỳ càng bị một mũi tên bắn đứt của gở, mặt cờ phiêu phiêu lung lay rơi xuống, chỉ để lại hơn nửa đoạn chọc lốc của cờ. Chương 104, bỏ xe bảo vệ xoáy chương 104, bỏ xe bảo vệ xoáy gấp gáp nhịp chống thanh đi mật đi. Sở Hữu binh sĩ theo bản năng ngẩng đầu nhìn phía Đài Mây, vừa vặn trông thấy chủ chỉ huy kỳ phiêu giao rơi xuống hình ảnh. Toàn trương trong nháy mắt tiến tĩnh. Rất nhiều binh sĩ không biết làm sao. Càng có binh sĩ lòng sinh khủng hoảng tâm ý tiếng không có dấu hiệu nào địa định chỉ, chủ trì huy cũng không minh bạch địa bẻ gãy, Đài Mây trên càng hỏng. Phát sinh cái gì? Cũng không ai biết. Hoàng phủ Tung che nóng rát đau thai trái, lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Hơi chậm mấy mắt, mũi tên này sẽ rách liền không phải là mình lốt hai, mà là đầu của chính mình. Viên thiệu, viên thuật, Hoàng phủ Kiên Thọ, Hoàng phủ Ly, Vương Doãn trợn mắt thấy tình cảnh này, cũng theo bản năng ngã xuống tránh né không biết đến từ đâu mũi tên nọ. Không người dám ngẩng đầu, chỉ cẩn thận từng ly từng tí một nhìn lén Hoàng phủ Tung thương thế. Thấy Hoàng phủ Tung chỉ là tổn thương lốt hai, mới thở một hơi, tướng quân còn mạnh khỏe. Hoàng phủ Tung lòng vẫn còn sợ hãi điểm nhìn bốn phía, thấy mọi người đều bình an vô sự, mới thở một hơi. Ở đây này mấy cái Cái nào cũng không thể chết, chết rồi cái nào cũng không tốt bàn giao. đặc biệt là viên điệu, viên thuật này hai anh em. Nhưng nhìn thấy xe rách của trống, còn có chọc lốc của cửa, sắc mặt lại biến, vội vàng đứng dậy, chuồn về phía cái khác người tiền phong gạt hét, đánh cờ ngữ, tiếp tục tấn công. Để bọn họ tiếp tục tấn công, không cho dừng lại. Người tiên phong môn đội vàng vùng vậy cờ xí chuyển lệnh, chỉ huy các bộ tiếp tục tấn công. Hoàng loạn bên trong binh lính thấy còn lại chỉ huy kỳ tiếp tục phát hiệu lệnh, thoáng an tâm, theo tín hiệu cờ tiếp tục tấn công. Tỷ chọn 500 tử sĩ các ôm một cái bình nhằm phía giác bộ binh. Còn lại bộ đội thì lại dồn dập đường. đường. Trương Liêu thấy thế, sắc mặt căng thẳng. Chúa công liệu sự như thần, dự đoán không kém chút nào, thật sự có tử sĩ ôm dầu hòa xung trận. Chiêu này, khó giải, chỉ có thể bỏ xe bảo vệ xoái. lấy tử sĩ đối với tử sĩ. Trương Liêu quyết định thật nhanh, cố nén đau lòng gào thét, có thương tích tại người người về phía trước, nhà có huynh đệ trên đời người về phía trước, dám chết người về phía trước. Ba tiếng gào thét dưới, ào, ào, ào đổ xuất hơn 200 người. Trương Liêu múa đao về phía trước, chúa công sẽ không bạc đãi các ngươi. Dũng nhiên múa đao nhắm thẳng vào đám kia chen chúc mà đến tử sĩ, phân hai hàng thành trận. Về phía trước, giết chết bọn hắn. Ầm ầm ầm, hơn 200 trọng giáp bộ binh tự mình lựa trận, chia làm hai hàng, hai chữa gần ra, từng bước một ép về đằng trước, khí thế không hề yếu, càng có thấy chết không sợ lửng lẫy. 200 đối với 500, trọng giáp cự thuần đối với dầu hỏa. Đùng đùng, xì xì, từng cái từng cái chứa đầy dầu hỏa cái bình nện ở trọng giáp cự tốt trên, nổ tung, tung tóe ra vùng lớn dầu hỏa, chảy đến đầy đất đều là. Hơn 200 trọng giáp binh không chút lưu tình điệu chém giết mỗi một cái nỗ lực phá tan hàng phòng thủ tử sĩ. Liên quân tử sĩ chỉ muốn đem dầu hỏa dội đến mỗi cái trọng giác binh trên người. Trọng giác binh thì lại vô tình chém giết phạm vi công kích bên trong mỗi cái tử sĩ. Chiến đấu kích thước không lớn, nhưng cực kỳ khốc liệt. Hai bên toàn ôm quyết tâm cái tử. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, trọng giác binh toàn thắng, không một bị thương, không một tử vong, đánh chết 500 người, không, có đổ vào một cái, đánh đổi là 200 người chịu đựng vì là 3000 người chuẩn bị dầu hỏa. Bên ngoài trong bước, một đội cung binh đã thiêu đốt lên lửa, giương cung cài tên. Hoàng phủ tung mắt thấy tình cảnh này, vừa giận vừa sợ. Nay tình thế không có cách giải, lại bị ung dung hóa giải lấy tử sĩ đối với tử sĩ, Khi sinh hơn 200 người bảo vệ toàn quân. Lưu Vô Cứu trong trận có cao nhân, nhạy cảm, quả quyết, thiết huyết, cảm nhận. Phạm là có một tia lòng dạ đàn bà, cũng không nghĩ đến như vậy phá cục kế sách. Hoàng phủ tung hít sâu một hơi, hạ lệnh, bắn tên chấm lửa, lại chọn 200 tử sĩ ôm dầu hỏa xuống trận. Thử, hắn liền 2000 người đến, có thể thiêu mấy vòng. Vẫn là câu nói kia, coi như chiến đến cuối cùng một binh một tốt, cũng phải đem Lưu Vô Cứu cùng hắn 3000 trọng giáp binh triệt để mai táng. Viên Diệu mọi người nghe vậy, từng người không nói gì, Phổ thông chiến thuật chiến pháp không phải là đối thủ, chỉ có thể liều mạng. Có thể tiêu diệt lưu vô cứu chiến thuật chính là hiếu chiến thuật, Thương vong đại dù sao cũng tốt hơn đại bại mà bệ. Cùng tiến thủ bản tên, mấy chục chi tên lửa phóng lên trời, lại như giọt mưa hạ xuống, rơi vào dầu mỏ tích tích bên trong chiến trường. Hiện trường bạo phát một đoàn mảnh liệt ngọn lửa, lửa lớn rừng rực cháy bùng, phóng lên trời, mấy hơi thở nuốt hết hơn 200 trọng giáp binh. Trương Liêu cầm thuần mà đứng, mà không hề cảm nhìn kỹ hoàn thủ phải khớp xương nổi gân xanh không Lửa bừng bừng bên trong, có người hô quát một tiếng anh em, lại xung một lần sóng. Ném xuống tấm khiên, ba bọc đầy người lửa cháy bừng bừng trước tiên nhắm phía Liên quân. Hơn 200 trọng giáp binh dồn dập ném xuống cự tuẫn, hô quát đánh về phía Liên quân binh sĩ, khởi xướng một lần cuối cùng xung phong. Mà Liên quân binh sĩ đối mặt này, một đám đầy người lửa cháy bừng bừng vẫn như cũ dũng mãnh xung phong trọng giáp binh, chỉ có thể hoảng loạn chênh læ, sợ dẫn lửa thiếu thân. Trong lúc nhất thời, Liên quân trận doanh đại loạn, vòng dây bương lỏng, bị hơn 200 người tới rối loạn trận tuyến. tung thấy tình này, sắc mặt càng có coi, không ngừng thét, đứng bứng. đứng, đứng lại hướng Vương Doan quát, lập tức chọn nhóm thứ hai tử sĩ. người tự mình đứng ra, càng nhanh càng tốt, không thể cho Lưu vô cứu cơ hội thở lấy hơi. Lại quát, dáng to gan đến trễ thời cơ chiến đấu, quân pháp xử trí. Hắn không nỡ nhi tử cháu trai mạo hiểm, cũng không dám sai Kiến Viên Thiệu Viên thuật hai huynh đệ làm việc, chỉ có thể hướng về phía Vương Doan phát tiết tức giận trong lòng. Vương Doan tuy rằng chức quan càng cao hơn, vẫn là kỳ huyện Vương thị gia chủ, càng được Dương thị yêu hái, nhưng ở viên thị trước mặt còn thiếu rất nhiều xem, là cái quả hừn Vương Doãn nghe vậy, lòng sinh oán khí, nhưng một chữ không dám nói, bởi vì Hoàng phủ Tung thật sự giảm quân pháp xử trí. Hoàng phủ Tung chính là người như vậy, đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình người cũng tàn nhẫn, càng là thời khắc nguy cấp càng tàn nhẫn. Nhưng vào lúc này, bên kia bờ sông lại vang lên gấp gáp tiếng trống. Mấy người đồng loạt ngẩng đầu liếc vọng, liền thấy sóc phương thành cộng thành mở rộng, một nhánh kỵ binh nhanh như chốc địa lao ra, thẳng đến đầu cầu. Hoàng phủ Tung thấy thế, hừ một tiếng, có bán thanh doanh thủ tiểu, bọn họ xùng, có đến đây. Bán thanh doanh nghiêm luyện trang bị hoàn mỹ, có cùng có nọ. Bản không thùng trọng giáp cự thuần rất bình thường, nhưng đối phó với Kỳ Minh, vậy còn không là việc nhỏ như con thỏ. Xuống hồ mặt cầu chợt hẹp, chính thích hợp người bắn nọ Luân Phiên xạ kích chiến thuật phát huy. Vì lẽ đó không lo lắng chút nào, chỉ thúc dục Vương Doãn dành thời gian chọn tự sĩ. Hoàng phủ Lý nhưng hơi biến sắc mặt, tiến đến Hoàng phủ Tung lô hai một bên nhỏ giọng nói, "Thúc phụ, cái kia Chi Kỳ Minh, thật giống cũng mặc vào trọng đáp." Hoàng phủ Tung ngay vậy, thân hình lão đảo, hầu như ngã chuột bò, nắm lấy lan can vội vàng ló đầu phóng tầm mắt tới. Mơ hồ có thể thấy được lao ra kỵ binh cũng toàn thân một mảnh đen như mực, màu sắc cùng mấy trăm bộ ở ngoài trọng giáp bộ binh giống như lúc, càng là trọng giáp kỵ binh. Sự phát hiện này hóa thành một cái búa nặng, mạnh mẽ ở đầu hắn trên. Bu một tiếng, trước mắt một trận trời đất quay cuồng, ngửa mặt ngã xuống. Hoàng phủ Kiên Thọ cùng hoàng phủ Lý vội vàng đỡ lấy, "Phụ thân!" Viết Diệu, Viên Thuật cùng Vương Doãn cũng kinh hãi, "Đội vàng vây lên đi, tướng quân!" Hoàng phủ tung đau đầu sắp ngức, ý thức mơ hồ, dùng điểm hoai còn sót lại khí lực ra nan hạ lệnh, mau bỏ đi, lưu lại bộ đội đoàn hầu, các ngươi mang theo thân vệ mau bỏ đi!" dứt tiếng, lệnh đi đầu, hôn mê. Lúc này, Sóc Vương ngoài thành, mênh nông quần quần trọng giáp kỵ binh đón lít nha lít nhít mưa tên vọt qua mặt cậu, một đầu va về phía lẻ loi bắn thanh doanh. Chương 105, trọng giáp kỵ binh chương 105, trọng giáp kỵ binh bắn thanh doanh giáo úy Lý Lan phục mệnh với đầu cầu ngăn chặn Sóc Vương trong thành khả năng xuất hiện bị binh, cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại, sớm ở đầu cầu thiết tiễn mưa trận, hiện hình bán nguyệt vây nốt đầu cầu, cùng cùng binh, hợp, thành người phân liệt, mỗi liệt 400 lữ, mỗi lần 400 mũi tên, bao trùm rộng 3 Nam liệt luôn phiên sả kích, đủ để duy trì không gián đoạn bao trùm. Lý Lan có lòng tin hoàn thành ngăn chặn. Trừ phi trong thành đi ra vẫn là loại tiên đạo tiến đều bắn không thủng sắt thép bình. Lý Lang cái thứ nhất nghe được Sóc phương thành công thành mở ra lúc kẹt cái thành, lúc này tăng cao cảnh giác, chiến tiễn. Nhắm vào, chuẩn bị sả kích. Nghe được cầm ầm ầm tiếng vó ngựa, càng vui hơn, là kỵ binh, bắn mã. Bắn trước chiến mã. Kỵ binh thường thường dắt nhẹ, chiến mã càng cương giáp, cung binh chiến khác. mã hiệu suất cao nhất. Mã nhi thân cao thân dài, thật nhắm vào, tùy tiện một mũi tên liền có thể phế bỏ một tốt chiến mã. Chiến mã chúng tên, này kỵ binh cũng là phế bỏ. Nhưng chờ hắn nhìn rõ ràng trong thành lao ra kỵ binh, một chậu nước lạnh phủ đầu rội xuống. Đồng dạng tối ốm ốm toàn thân trọng giáp, liền chiến mã cũng mặc giáp, không chỉ bụng ngựa mặc giáp, bắp đùi, cái cổ, mặt ngựa đều khoác lên giáp. Bán Thanh doanh xong xuôi, mãnh liệt tuyệt vọng tình dâng lên trong lòng. Lý Lan quay đầu lại nhìn sang ác chiến giữa lúc say mê trên trường, trong đầu hiện ra này chi trọng giáp kỵ binh đấu đá lung tung hình ảnh, tuyệt vọng điệu nhắm mắt phất tay, bán. Beo beo beo, dày đặc mưa tên trong nháy mắt bao phủ lao ra kỵ binh. Đỉnh liên tiếp Vòng thứ hai mới vừa bản xong, gót sắt đã tới, đầy dày đập mưa tên ầm ầm ầm địa ba về phía Bắn Thanh Doanh Xí tốt, trong nháy mắt xông ra một đạo chỗ hồng, nhảy vào xa xa trên trường, lưu lại đầy đất thi thể. Bắn Thanh Doanh lấy cung nọ làm chủ, nhưng cũng không phải là không thể cận chiến, cũng phân phối giáp nhẹ cùng hoàn thủ đao, mà mỗi cái thân thể cường tráng, thật muốn cận chiến cũng có một trận chiến lực lượng, so với phần lớn bộ binh cản giũ mạnh, dù sao cũng là bác quân năm doanh tinh huyễn. Nhưng đối mặt một đám trọng giáp bao trùm nhân mã toàn thân trọng giáp kỵ binh, không còn sức đánh trả chút nào. Lý Lan chỉ có thể vô ích lao vô công địa dừng cùng, bắn tên, cho đến sở hữu trọng giáp kỵ binh gào thét mà qua. Nhìn chiến để hỗn loạn trên trường, Lý Lan vô lực thả xuống trừ cùng, dây cung trên dính đầy máu tươi, ngón tay nứt rã, cánh tay đau nhức, túi lượng tên càng đã trống rỗng. Ngang ngắn 20 hô hấp, hắn bắn hết 30 mũi tên. Hắn bộ hạ cũng phần lớn bắn không túi lượng tên. Có thể tạo thành thương tổn nhưng nhỏ bé không đáng kể, từ cầu đầu kia đến tiểu con này, chỉ có hơn 20 cái xuống ngựa kỵ mà đại thể chỉ là bị thương mà không chết vong. Những này trọng giáp kỵ binh mặc áo giáp không có trọng giáp bộ binh như vậy dày, nhưng cũng có thể trung hòa hơn 90 cùng tên tướng tổn. Hắn tự tay chế tác mũi tên đều rất khó bắn thủng những ngày giáp trụ, huống hồ binh lính bình thường sử dụng chế tạo mũi tên. Một trận, bị nghiền ép. Toàn vị trí điểm nghiền ép. Chiến lược, chiến thuật, sức chiến đấu, quân giới, tướng lĩnh, sĩ si tốt, Bắc quân năm doanh vẫn lấy làm kiêu ngạo bộ binh, kỵ binh, máy bắn đá chờ ở lưu vô cứu trước mặt, tất cả đều không đỡ nổi một đòn. Một trận, chiến đè thất bại. Vẫn là thua ở đường đường chính chính, chính diện trên chiến trường. Đây chính là hoàng phủ tướng quân đáng tự hào nhất đại binh đoàn chính diện quyết đấu chiến thuật, nói rõ xe ngựa, đứng lên đại mây, từng người chỉ huy binh mã của chính mình chính diện tranh tài. Nhưng thua dối tinh rối mù. Hoàng phủ tướng quân gặp ứng đối ra sao? Lý Lan quay đầu lại vọng đại mây, nhưng sững sờ ở tại chỗ. Đại mây trên không có một bóng người, liền đại đại nhỏ nhỏ chỉ huy kỳ cũng không thấy hình bóng. Hoàng phủ tướng quân, chạy. Lý Lan tâm trong nháy mắt đột lạnh, không nói tiếng nào địa biến mất, đây là vứt bỏ sở hữu binh sĩ một mình mà mà. Đem những binh sĩ này làm mồi nhử hấp dẫn lưu Vô cứu chủ lực, vì bọn họ đảo mạng tranh thủ thời gian. Lý Lan muốn mắng một tiếng vô liêm sỉ, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng một chữ đều không nói ra được. Vẫn là gia nhập chiến đoàn tiếp tục chiến đấu. Lý Lan quay đầu xem sóc phương thành, thấy đầu tường đứng thẳng một loạt hàng sĩ tốt, cũng từ bỏ đánh lén thành trống không tâm tư. Thở dài, hướng mấy cái thân vệ phất tay một cái, muốn trở về đi nhanh lên, không nên cùng đại bộ đội tập hợp một hối, không muốn trở lại. Không muốn trở lại tự nhiên là đồ hàng. Lớn như vậy đánh bại, không mấy chục cái đầu không cách nào bàn giao. Năm ai đầu bàn giao. Hoàn phủ Tung xuất thân tướng môn, được cao vọng trọng, công lao lại lớn, ảnh hưởng càng to lớn hơn, sau đó lại đánh trận còn muốn liên minh, khẳng định không thể chém giết. Hoàn phủ Tung nhi tử cháu trai không có thực quyền, chỉ là theo mở mang hiểu biết, không lý do chém. Viên thuật, Viên Tiệu huynh đệ là viên thị xuất sắc nhất hai cái, tương lai người nối nghiệp ngay ở giữa hai người này, càng không thể chém. Vương Doãn phụ trách hậu cần, lại là dương thị người, chém hắn không đạo lý, không thể phục chúng. Tính ra quán đi, chỉ có thể chém một ít có trọng lượng sĩ quan, làm chiến bất lực làm tên. Hắn thân là 2000 thạch cao cấp thực chức sĩ quan, cũng không thâm hậu bối cảnh này cái đầu thích hợp nhất cầm tạ tội vì lẽ đó hắn không muốn trở lại binh lính bình thường không trách nhưng bác quân 5 doanh ăn lớn như vậy đánh bại mà tổn thất nặng nghề tất nhiên muốn đánh tan chủ kiến thậm chí thủ tiêu bác quân 5 doanh cái này kiên chế những này chiến bại mà về binh lính tương lai cũng không xác định vì lẽ đó hắn mới nói như vậy câu nói muốn trở về nhanh đi về không muốn trở lại lưu lại đầu hàng đầu hàng hai chữ không nói ra nhưng ý tứ đều hiểu từ xưa tới nay chiến bại chưa chết binh lính liền này hai hạ hạràng Lữ bố nhất kỹương tiên cũng vậy phương thiên họaích dết vào chiến đoàn một đường trẻóm cắt sóng đem chiến đoàn cắt thành hai nửa, trong nháy mắt thay đổi chiến trường thế cuộc. Ầm ầm ầm giết tới Trương Liêu bên người, giảm bất Trương Liêu thừa nhận áp lực. Không ngừng chút nào, giáng vào Trương Liêu xuất linh trọng giáp bộ binh sẽ qua, xuyên đấu toàn bộ chiến trường, lưu lại đầy đất thi hải. Quay đầu lại, lại lần nữa nghiền ép thức vào sân, thẳng đến Lưu dụ, xa xa hô to, "Chúa công, lưu bố tới rồi." Hô quát bên trong, Phương Thiên Họa kích trái bộ phải chém, giết mở một con đường máu, vọt tới Lưu Vũ bên người, tiện tay đánh bay hai cái giáp trụ tinh xảo thân vệ, công, đón lấy làm sao bây giờ?" Lưu Vũ ngẩng đầu vọng Hoàng phủ Tung đám người đã chạy đến không biết nơi nào. Quay đầu lại xem chiến trường, triều đình liên quân còn đang kiên trì chiến đấu. Lúc này hạ lệ, tiếp tục xen kẽ phân cách chiến trường, sớm một chút kết thúc chiến đấu. Hoàng phủ Tung những người kia đây, nghĩa quân ở nửa đường thượng hạ bọn họ. Lưu Vũ cùng Lữ Bố hội hợp, xuất lĩnh 2000 trọng giáp kỵ binh tung hành ở trên chiến trường, khiên cưỡng, cắt chém. Sau nửa canh giờ, ngoại trừ đầy đất thi thể, chính là hàng binh. Hàng binh lại phân 3 loại, một là ở lại phương tiếp tục làm lính, hai là ở lại phương vì là dân, không còn tác chiến. Ba đặc tú nhất, không muốn chết nhưng cũng không muốn ở lại Sóc Phương, Lưu Dụ đưa ra điều kiện là ở Sóc Phương tiếp thu cải tạo lao động, tháng chạm trước thả bọn họ xuôi nam. Lữ Đỗ ngồi trên lưng ngựa, nhìn xuống những lính Hàn Bình đang đằng đằng sát khí, chú công, không bằng một đút giết. Lưu Vũ cười cười, "Bắc quân tinh nhuệ, đáng giá thu nhận giúp đỡ." Đây là ý tưởng chân thật nhất. Bác quân, Nam quân từ trước đến giờ là đại hán triều đỉnh tinh nhuệ nhất hai chi bộ đội, từ xây dựng lên liền vẫn nam chinh bắc chiến, không phải thuần túy cấm vệ quân, toàn thể chiến đấu so với biên quân càng mạnh hơn." Hơn nữa Nam Bắc 2 quân từ trước đến giờ là toàn quốc tuyển mới, tuyển các quận huyện tối xuất chúng anh tài tràn ngập Nam Bắc 2 quân, lính tố chất khá cao. Cao thuận, hàng đương đều là như vậy tuyển báo Bắc quân. Lúc này, Trương Liêu dẫn một người đến Liêu dụ mã trước, chúa công, người này tự xưng bình đạt bản thân, thỉnh cầu bảo Liêu hoàn chỉnh kiến chế.